diệp t h i ê u vân nghe phương di nương giọng nói không khỏi nhữ mày một cái điều này cùng ta có quan hệ gì có thể phương di nương v ặ n lông mày còn muốn nói điều gì còn nữa tạ trạch thành hiện tại đã là cấp năm võ sĩ nhìn thấy phương di nương cùng diệp thiều hoa lại còn nghị si tâm vọng tưởng diệp t h i ê u vân cũng không để ý g â y rồi các nàng tưởng niệm hắn cùng diệp thiều hoa căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người coi như lần này ở cùng một chỗ qua không được bao lâu bọn họ cũng sẽ tách ra ta đây cũng là vì nàng tốt được nói nhiều rồi các ngươi cũng nghe không hiểu chờ sau này ngươi liền sẽ cảm tạ ta lúc này diệp chiêu vân liền hô một tiếng nhị tỷ đều không có gọi sau khi nói xong đi thẳng nơi này nhìn nàng đi phương hướng hẳn là đuổi theo tạ trạch thành đi phương di nương bị dạng này diệp chiêu vân dẫn đến nàng nghiêng đầu đi xem diệp thiếu hoa lại phát hiện đối phương trên mặt không có nửa điểm thương tâm hoặc là phẫn nộ biểu lộ bình tĩnh phảng phất là chuyện gì ngoại nhân diệp thị nhìn phương di nương liếc mắt che môi nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tạ ra đại thiếu gia không hài lòng vụ hôn nhân này bất quá phương di nương ngươi cũng đừng lo lắng không có tạ đại thiếu gia còn có những người khác trong kinh nhiều như vậy tốt binh sĩ chúng ta lại vì nhị tiểu thư tìm một cái là được không sai lầm qua tạ đại thiếu gia muốn tìm được môn đương hộ đối người muốn so trước kia khó một chút chớ nói chi là tạ trạch thành như vậy náo h trỏ đối với diệp t h i ể u hoa ảnh hưởng khẳng định lớn những người khác khẳng định nghĩ cái này liền tạ trạch thành đều coi thường người cái này diệp ra nhị tiểu thư chắc hẳn chỗ nào có vấn đề gì cứ việc đây không phải sự thật nhưng lời đồn đại chính là như vậy truyền tới truyền truyền nghỉ cũng liền trở thành thật diệp phu nhân khỏe miệng s ẹ t qua ý tứ c h â m trọc nụ cười diệp thiều hoa đứng ở phương di nương sau lưng nghe được diệp thị lời nói nàng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu không làm phiền phu nhân cũng ngay vào lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến quản gia thanh âm lão lão phu nhân Quốc, quốc sư đại nhân đến quản gia phảng phất du hồn đồng dạng tiến đến quốc sư lao phu nhân lập tức đứng dậy hết sức kích động phân phó còn thất thần làm gì đi đem quốc sư đại nhân mời tiến đến tướng quân đâu nhanh phái một người đi gọi tướng quân quản gia h à to miệng quốc sư đại nhân không có tới nơi này bên trong hán hán nói là nhị tiểu thư hảo hữu trí dao tìm đến nhị tiểu thư đã đi nhị tiểu thư sân nhỏ diệp ra mấy cái kia chị em dâu còn có diệp phi tương đám người bên khỏe miệng châm chọc nụ cười lập tức cứng đờ diệp lao phu nhân kích động vạn phần biểu lộ cũng xứng sở một cái trước mắt hết chương này chương 640, 640 kim bài sát thủ 13, ờ hai càng nguyên lai、like、là dạng này ngươi làm sao cho tới bây giờ đều không nói qua lao phu nhân kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt nhìn xem nàng bản không thèm để ý ánh mắt cũng trở nên có chút ôn hòa ngươi nhưng lại có tạo hóa quốc sư đại nhân thần thông quảng đại nếu là có hắn chỉ điểm một hai ngươi về sau thành tựu i cũng sẽ không thấp đi nơi nào quốc sư nhất tộc chính là đại kim vương triều độc nhất vô nhị tồn tại trong truyền thuyết mỗi cái quốc sư đều có thể thông thần ngay cả cường đại nhất cấp chín võ sĩ đều không phải là quốc sư đối thủ trong triều đình mỗi người đều muốn cùng quốc sư giao hảo đáng tiếc vị quốc sư này mười điểm lãnh đạo liền hoàng thượng mặt mũi cũng không bán hết lần này tới lần khác dưới tay mỗi người đều hết sức lợi hại nghe nói dưới tay hắn thị vệ trên cơ bản cũng là cấp chín võ sĩ thực lực diệp thiều hoa như bây giờ nếu là nàng cùng quốc sư giao tình chuyển tới liền xem như cái mạo như vô diệm nữ nhân cũng nhiều là trước người đến cầu thân a có đúng không nghe nói quốc sư đại nhân từ trước đến nay thân cư rõ ràng ngươi xác định là quốc sư đại nhân sao diệp thị nắm chặt bên người cái ghế không chớp mắt nhìn xem quản gia là quốc sư như thế người nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nhận lầm quản gia gật đầu a vậy rất tốt vậy rất tốt diệp thị mấp máy môi nhưng cũng không nói ra được cái gì k h á c lời vốn cho là nàng một đôi nhi nữ đã đủ xuất sắc bị phương di nương một cái ti tiện di nương sinh ngốc nữ luân phiên sau khi đả kích trong phủ người đều tại lời đồn phương di nương muốn chen rơi nàng chính thất chỗ ngồi nàng cảm thấy chí ít phương di nương còn có một cái diệp thiều hoa kéo hai người chân sau lúc này không nghĩ tới diệp thiều hoa lại còn cùng quốc sư người nhận biết phương di nương nghe nói qua quốc sư bậc này thần nhân có thể nàng trên cơ bản mỗi ngày đều cùng diệp thiều hoa ở cùng một chỗ diệp thiều hoa nhận biết mấy người nàng còn có thể không rõ ràng t h i ề u hoa ngươi chỗ nào tìm người đem quản gia lão phu nhân đều giấu diếm tới phương di nương hướng sân nhỏ phương hướng đi ta sao không biết rõ ngươi còn nhận biết quốc sư ngươi gặp qua diệp thiều hoa nhìn nàng một cái phương di nương nghe được câu này sửng sốt một chút ta lúc nào gặp qua ngày đó ngươi không gõ cửa vào phòng ta thời điểm diệp thiêu hoa đặc biệt cường điệu không gõ cửa ba chữ này phương di nương lập tức liền nghĩ tới cái kia có thể so với nhật nguyệt nam nhân hắn liền là quốc sư à. được sao trọng điểm vẫn là không có bắt đúng diệp thiêu hoa lật một cái lướt mắt thẳng đi tới phòng mình buổi tối thời điểm diệp chiêu vân trở lại rồi cùng lúc trước đồng dạng có một phần lớn thời gian đều ở ngần người nàng trở về không bao lâu từ quân đội bên trong trở về diệp tướng quân nghe quản gia còn có diệp phu nhân nói quốc sư tới tìm diệp thiều hoa thời điểm liền y phục đều không có đổi người mặc khôi giáp tới gặp diệp thiều hoa yên tâm hôm nay cái kia tạ trạch thành muốn đi lính bị ta loạn côn đánh ra diệp tướng quân cười lạnh một tiếng con gái của ta há lại hắn có thể khi dễ hắn hỏi qua hôm nay tạ trạch thành từ hôn sự t ì n h về sau mới n h ắ c lên quốc sư thiếu hoa n g ư ơ i biết quốc sư đại nhân câu nói này để cho đang tại trong phòng ngẩn người diệp t h i ê u vân lấy lại tinh thần Kinh ngạc nhìn phía về diệp tướng quân nói như vậy phương di nương nhìn về phía diệp tướng quân ánh mắt có chút quái dị đừng cho quốc sư tức giận dựa theo nàng ngày đó nhìn thấy sợ hẳn là quốc sư nghĩ đến sao có thể để cho diệp thiều hoa ngồi giận à. nhưng vương di nương cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi không nói gì thêm diệp thiều hoa càng không có trả lời diệp tướng quân không nhìn thấy năm sau cá nhân dị dạng quan tâm tới diệp thiều hoa sự tình ngươi gần nhất ở diệp ra ở có thể quen thuộc nếu có cần đều cùng ngươi mẹ cả sách diệp thiều hoa gật gật đầu nghe quản gia nói ngươi tại trong tàng thư c á c nhìn võ sĩ cấp cao tâm pháp có phải hay không đang học diệp tướng quân gặp diệp thiều hoa không thích nói chuyện không khỏi lại nổi lên một cái câu chuyện ân học một chút diệp thiều hoa trả lời mười điểm bình thản diệp tướng quân cũng không có hỏi lại cái gì đối với diệp thiều hoa trả lời hiển nhiên xem thường diệp ra bốn cái nhi nữ thuộc về diệp t h i ê u vân cùng diệp thiều hoa thiên phú thấp nhất bất quá diệp t h i ê u vân thân pháp xuất quỷ nhập thần đền bù nàng thiên phú không đủ vấn đề giống diệp thiều hoa loại này không hiểu thân pháp cũng sẽ không tu luyện diệp ra tâm pháp tâm ạ đạo i cái tiền Diệp võ đường đã đồ. Cho có này bên trên không nên、diệp、tướng một gì q u n luyện trình nào đối độ với Diệp thiểu hoa luyện tới hoa ộ t chút biết, tâm cũng không kỷ. Người cùng quốc có không hiếu nhân nhận biết, có hay không hỏi hắn, Người lần này kỷ. đại sư đạo võ pháp sáng tạo cải cách diệp chiêu vân nghe được cái này lập tức từ trong phòng chạy ra cha là cái kia có thể đột phá cấp chín bình t r ư ớ n g đ ặ trên sân chỉ có diệp thiều hoa tại nghe được câu này lúc không có nửa điểm chấn động diệp tướng quân thấy được nàng dạng này mặt không giao động bộ dáng không khỏi cảm thấy mình có chút buồn cười hắn cái này đại nữ nhi lại không học qua tâm pháp quốc sư làm sao lại đem bậc này chuyện cơ mật nói cho nàng nghĩ tới đây hắn thắn một tiếng sau đó lắc đầu chuyện này vẫn là cơ mật coi như các ngươi không có nghe thấy t r i ê u vân ngươi đi theo ta một chuyến vừa nói hai người ra cửa sân phương di nương hiện tại cũng là cấp ba võ sĩ nàng đối với tâm pháp cũng có hiểu một chút thiếu hoa tâm pháp này thật sự có thể sáng tạo cái mới đột phá đến võ thánh sao nghe nói đại lục bên trên đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện cấp chín trở lên võ giả phương di nương hơi xúc động lần này c ầ n t h ậ t có thể xuất hiện toàn bộ đại lục đều muốn bị kinh động diệp thiêu hoa ngồi xuống ghế đáp lại một chữ có thể phương di nương nghe được nàng cái này chém đinh chặt sắt ngữ khí ngươi cũng đừng nói khẳng định như vậy muốn đột phá cấp chín võ giả quá khó tuyên vân trên tay cái kêu bản sáng tạo cái mới có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới tâm pháp chính là ta cho hắn thế giới này công pháp rõ ràng tồn tại vấn đề diệp thiêu hoa thờ ơ nói một câu hết chương này chương sáu trăm bốn mươi mốt sáu trăm bốn mươi mốt kim bài sát thủ mười bốn ba cảng phương di nương bị diệp thiều hoa cái này bình tĩnh lại bá khí vô cùng lời nói chấn động cho đến thật lâu mới hồi phục tinh thần lại ngươi ngươi nói là đương nhiên bằng không thì vậy ngươi cho rằng ngươi là làm sao đến cấp ba võ sĩ diệp hoa liếc phương di nương liếc mắt đừng nói ta không yêu ngươi ta cho ngươi tâm pháp so cho bọn hắn cao cấp hơn nhiều nói đến đây thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại sau đó thu hồi quay về chuyện đến gian phòng của mình nếu là vị thần ý kia đến đây liền nói ta không có ở đây phương di nương xứng sở ứng với nhưng nội tâm nhưng thủy trung bình tĩnh không được tốc độ tim đập nhanh đến cực điểm có thể sửa chữa tâm pháp đây là khái niệm gì phương di nương hiện tại cũng sớm đã không phải trước kia kia là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc rồi tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa hiện tại điều này có ý vị gì liền quốc sư đều thừa nhận tâm pháp nàng trong lòng bây giờ đều đang nghĩ lấy nàng nữ nhi này có phải hay không đã đột phá đến võ thánh mới có thể đối với cái này mới tâm pháp tự tin như vậy bên này diệp tướng quân chính mang theo diệp chiêu vân đi thư phòng nói chuyện vừa ra tới liền phát hiện thần y vội vàng chạy tới thậm chí đều không nhìn thấy từ trong sân đi ra diệp tướng quân dạng này diệp tướng quân hết sức kỳ quái thần y ngươi tại sao còn nơi đây coi như hắn lúc trước thỉnh thần y nhìn diệp t h i ể u hoa nha hoản nhưng qua thời gian dài như vậy diệp tướng quân không tin thần chữa bệnh còn vì như vậy nho nhỏ bệnh đến hôm nay còn tự thân đến đây thần y hiện tại mới nhìn đến diệp tướng quân lập tức cung kính xoay người diệp tướng quân ta là tới tìm nhị tiểu thư thiếu hoa diệp tướng quân không nghĩ ra thần y hiện tại tìm đến diệp thiều hoa làm gì bất quá hắn đối với chuyện này không hứng thú cho nên không tiếp tục hỏi cái gì chỉ coi thần y lại là vì đào liêu đến t r i ê u vân ngươi lần trước phái người đưa một bộ tụ tiện hết sức tốt dùng diệp tướng quân nói Tam、hoàng、tử trong hoàng quân đ diệp chiêu vân gật đầu tự nhiên bất quá cái này tương đối khó làm ta bây giờ còn chưa có tìm tới đầu mối cha ngươi hỏi cái này làm gì diệp tướng quân thở dài một tiếng đáy mắt hiện lên một đường thất vọng bất quá cũng liền thoáng qua mà qua không có việc gì liền hỏi một chút đợi ngày mai ta đi một chuyến quốc sư phủ nhìn xem có thể hay không đưa ngươi cùng ngươi đại ca tiến đến về sau phủ tướng quân vẫn là muốn dựa vào các ngươi diệp chiêu vân tự nhiên cũng chờ mong cha ngươi hôm nay nói đem tạ trạch thành loạn côn đánh ra ngoài cái này nàng nhịu nhữ mày bằng không thì diệp tướng quân nhắc lên tạ trạch thành ngự khí cũng là l ệ n h ta không cắt ngang hắn chân là cho cha mẹ của hắn mặt m ũ i nghe được diệp tướng quân là thật tức giận diệp chiêu vân liền không nói gì nữa mấy ngày về sau quốc sư phủ cái kia có thể đột phá tâm pháp quả nhiên truyền tới quốc sư tuyển năm người trong đó hai chỗ là diệp phủ cái khác ba cái danh lệch cũng là hắn tự mình chọn đáng nhắc tới là tạ trạch thành mặc dù không thể thành công tiến quân doanh nhưng cũng bởi vì cứu hoàng thượng một mạng bị hoàng thượng thưởng thức đám người cũng mới biết rõ nguyên lai tạ trạch thành tuổi còn trẻ chính là cấp năm võ sĩ tin tức truyền ra thời điểm tạ cha hối tiếc không thôi mà diệp phủ người rốt cuộc để ý biết lúc trước tạ trạch thành cuồng ngạo nguyên do lúc trước tạ trạch thành hối hôn sự tình lại bị lật ra đến diệp phủ đều đang đồn nói khó trách trướng mắt diệp t h i ế u hoa nguyên lai tạ trạch thành lợi hại như vậy liền thái phó đại nhân đều cầu lấy hắn trở về phương di nương nghe được hạ nhân nghị luận thời điểm khí muốn chết diệp t h i ế u hoa nhìn phương di nương quyết định như vậy cái gì cũng không làm trực tiếp tại đêm đó đi một chuyến tạ ra tạ ra nhị thiếu gia đang tại tạ già khổ luyện võ công hắn không có tạ trạch thành tốt như vậy thiên phú mấy ngày gần đây bởi vì tạ trạch thành sự tình trong nhà còn có bên ngoài đối với hắn cùng hắn mâu thân đều rất có phê bình kín đáo tạ ra nhị thiếu gia biết rõ cái thế giới này thực lực vi tôn tạ ra con trưởng vị trí ngươi còn muốn sao đứng không sân nhỏ đ ố n g nhiên truyền ra một đường mát lạnh thanh âm tạ ra nhị thiếu gia nhìn một chút liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên nóc nhà nữ nhân đối phương mang theo mũ xa thấy không rõ mặt nàng có thể không kinh động bất luận kẻ nào liền có thể đến bản thân sân nhỏ tạ gia nhị thiếu gia tự nhiên biết trước mặt thấp. gia gia công không Nghe nhiên nhị nữ nhân này rõ võ đừng ư phương ợ c đối nản trí ai còn không phải từ nhóc đáng thương tới diệp thiều hoa từ trong túi quần sờ lên sau đó lấy ra một khối ngọc bài ném tới tạ gia nhị thiếu g i a trong tay cầm cái này ngày mai đi quốc sư phủ sau khi nói xong nàng ngủi chân điểm một cái rất dễ dàng liền rời đi nơi đây cơ hồ cùng thuấn di đồng dạng tạ trạch thành nhìn xem diệp thiều hoa dễ dàng như vậy liền rời đi không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này sau một lúc lâu hắn mới đưa ánh mắt chuyển qua trong tay trên ngọc bài trong ngọc bài ở giữa có một cái diệp chữ không ra mấy ngày diệp phủ trên dưới đều ở chúc mừng diệp t r i ề u vân cùng diệp gia đại thiếu gia bị tuyển nhập quốc sư phủ tin tức tốt nhìn thấy diệp thiều hoa diệp thị cũng không để ý trước đó mâu thuẫn ngươi có biết hay không quốc sư cho đi chúng ta diệp ra hai chỗ là hai cái à. t r i ê u vân đánh với ngươi cái về sau chúng ta diệp ra thì có hai cái siêu cấp chín tồn tại toàn bộ kinh thành trong lúc nhất thời đối với diệp phủ hết sức ghen tỵ ngay cả diệp tướng quân bản thân cũng không biết làm sao bọn họ diệp phủ liền đạt được quốc sư vài phần kính trọng diệp t r i ê u vân bọn người tại quốc sư phủ huấn luyện ít ngày nữa về sau diệp cha thủ hạ tướng quân bỗng nhiên đều một thân máu trở về diệp lao phu nhân nhìn xem bọn họ về người thê lương kêu một tiếng phương di nương nghe hỏi lập tức chạy tới diệp thiêu hoa đi tới thời điểm liền thấy diệp cha cả người làm máu nằm trên mặt đất trên người cơ hồ không c ó sinh cơ nhưng thần chí lại là phi thường thanh minh ngay tại lúc đó diệp chiêu vân cùng diệp ra đại thiếu gia cũng là nhận được tin tức về sau lập tức trở về diệp cha cái kia một mực không chịu lên tiếng một tên thủ hạ vui đến phát khóc tam tiểu thư trở lại rồi ngươi trở lại rồi liền tốt t a m tiểu thư cùng quốc sư học tập trên tay còn có có thể c u n g cấp chín võ sĩ chống lại bạo vũ lê hoa trâm tất nhiên có thể đánh bại đem diệp tướng quân đánh trọng thương lưu manh hết chương này chương 642, 642 kim bài sát thủ 15, ờ bốn cảng đừng động thủ diệp tướng quân dùng hết một hơi thở cuối cùng đó là ta cựu nhân ma đầu đinh hải hán hán đã siêu việt cấp chín võ sĩ các ngươi đánh không lại hắn không không muốn quản ta mau mời thần y tới diệp lao phu nhân vội vàng k ê u khóc chuyện này diệp tướng quân thủ hạ đã sớm làm tại lúc trở về liền để tiểu binh đi thỉnh thần y thần y sang đây xem đến diệp tướng quân tình huống này giật nảy mình cái này ngũ tạng lục phủ chảy máu đến tột cùng là cái gì thâm cựu đại hận đem diệp tướng quân biến thành như bây giờ đừng nói nhảm có thể hay không cứu ta cha diệp chiêu vân cùng diệp gia đại thiếu gia nói thẳng ta không thể thần y lắc đầu cái gì diệp lao phu nhân thân ảnh nhoáng một cái kẽ ngã trên đất diệp ra những người khác bao quát diệp tướng quân thủ hạ tâm phúc đỏ ngầu cả mắt ta theo cùng cái kia đinh hải liều thêm ta một cái chờ chút ta không thể nhưng có người có thể a thần y nghe những người kia lời nói lập tức nói diệp chiêu vân mặc dù là người hiện đại nhưng đối với vị thần y này cũng hết sức kính trọng nghe vậy không dám tin thần y, còn có ai so ý thuật của người cao hơn Đi theo diệp thiều i ê u Vân đến Tam o à n cùng g Tử t ạ Trạch Thành cũng không dám tin. Thân y không có lập tức cũng có chuyện, chỉ không không nhìn là nói dám y lập v phía Diệp Thiếu hoa đưa tay ngăn hắn lại trên tay nàng đã sớm bót ngân trâm cũng không nói chuyện trực tiếp xoay người ngân trâm đâm vào diệp tướng quân mấy chỗ đại huyệt bên trên sau đó đưa tay từ trong túi quần xuất ra một cái màu nâu viên thuốc cho diệp tướng quân an bảo viên thuốc này chỉ tan trong miệng không tan nơi tay vào miệng tan đi những người khác có thể rất rõ ràng cảm giác được diệp tướng quân biến hóa mặc dù tổn thương không có tốt nhưng yếu ớt sinh mệnh lực nhưng ở chậm rãi tăng cường mẹ ta t nhị tiểu thư diệp lao phu nhân diệp thị diệp tướng quân diệp tướng quân người nhà diệp t h i ê u vân còn có tam hoàng tử tạ trạch thành chờ chút những người này nguyên một đám tất cả đều bị một màn này chấn kinh rồi bọn họ liền nhìn như vậy sinh mệnh lực yếu ớt diệp tướng quân tại diệp thiều hoa trên tay sinh mệnh lực dần dần tăng cường cho đến hô hấp đều đạn đây là thật tại diêm vương trong tay cướp người a trong đại sảnh tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện nữa cũng chính là cái này thời điểm tu luyện qua võ sĩ đám người phát hiện chung quanh khí tức biến một bóng người chậm rãi từ cửa chính phương hướng đi tới h ắ n từng bước một bước chân rất chậm nhưng xúc địa thành thốn không đến một hơi thời gian đã đến trước mặt mọi người tất cả mọi người cảm giác được bên người khí tức cũng biến thành nóng rực rất nhiều người tới hiển nhiên không đơn giản siêu việt cấp chín võ sĩ diệp tướng quân bọn thủ hạ nhìn lẫn nhau một cái là đinh hải tuyệt đối không thể để cho nhị tiểu thư trần trị bị đánh gãy bọn họ trong mắt lóe vẻ điên cuồng diệp t h i ê u vân nhưng không có mấy người x u ấ t ruột nàng không biết cấp chín võ sĩ là nhân vật gì nhưng nàng cũng không có đem cái thế giới này người để ở trong lòng ngay tại lúc đó nàng đã chuẩn bị xong trên người mình tất cả áng khí vì có thể đánh bại người này nàng thậm chí lây ra bản thân được không như dễ dàng căn cứ kiếp trước nghe nói chế tác được bạo vũ lê hoa trâm bọn họ sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi diệp chiêu vân cười lạnh một tiếng từ đến cái thế giới này bắt đầu nàng chưa hề biết thất bại là tư vị gì chớ nói chi là nàng bây giờ còn thành lập sát thủ các sát thủ trong các mỗi cái sát thủ mặc dù đều không phải là võ sĩ nhưng mỗi người hợp với áng khí lực sát thương cũng không thua kém cấp ba võ sĩ cái này ở trên đường lớn mà nói là một cái phi thường thực lực đáng sợ nếu những người kêu biết rõ cái này sát thủ các là nàng lời nói sợ là muốn chấn động toàn bộ kinh thành cho nên lần này cho dù là đối mặt cấp chín võ sĩ trở lên đinh hải diệp chiêu vân cũng không có nửa điểm phải sợ ý tứ tay nàng đẻ xuống trong tay hào áng khí b ạ o vũ lê hoa trâm nhìn thấy diệp chiêu vân động tác tạ trạch thành kinh hai nói ngươi muốn là dùng món đồ kia ân diệp chiêu vân nhàn nhạt mở miệng tam hoàng tử mặc dù nhìn tạ trạch thành không vừa mắt bất quá lúc này vẫn là cùng chung mối thù quan trọng hạn hướng định hải lộ ra một cái mỉa mai nụ cười đinh hải có thể chết ở thứ nhất tam khí trên tay ngươi cũng như thế chết có ý nghĩa rồi à món kia là thứ gì đồ vật lúc đầu bị đinh hải hù đến diệp lao phu nhân nghe được tam hoàng tử còn có tạ trạch thành lời nói đông nhiên thở dài một hơi vậy bọn hắn diệp ra được cứu rồi diệp chiêu vân trực tiếp đệ lại bản thân ă n khí hướng đinh hải vung tới cái này bạo vũ lê hoa trâm ngươi chính là cái thế giới này cái thứ nhất trải nghiệm nó uy lực người đinh hải nhìn xem cái kia bạo vũ lê hoa trâm cấp tốc châm hướng hắn bay tới người bình thường căn bản là thấy không rõ tốc độ nhưng mà trong mắt hắn đúng là hắn chậm vô cùng hắn tự tay tùy ý bắt được cám khí kia mỉm cười nhìn về phía diệp chiêu vân còn có trong đại sành đám người liền cái này ngươi cũng quá coi thường một người võ thánh thực lực a hiện tại tới phiên ta vừa nói hắn giơ tay lên cũng không làm sao động tác liền đem phía trước mấy người lơ lửng giữa không trung diệp tướng quân hai mươi năm trước ngươi tận diệt ta trại không nghĩ tới hai mươi năm sau các ngươi một nhà đều sẽ chết trong tay ta a đinh hải khép cười một tiếng có thể chết ở ta đại lục này duy nhất võ thánh trên tay các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh lơ lửng giữa không trung mấy người cảm giác được không khí càng ngày càng m ỏ n g manh trên mặt cũng là vẻ tuyệt vọng diệp chiêu vân không nghĩ tới bạo vũ lê hoa trâm đều bị hủy tam hoàng tử cùng tạ trạch thành đều ngẩn ở tại chỗ liều mạng với ngươi nhưng mà ngay vào lúc này một cỗ cường đại khí tức tử trong góc phát ra diệp thiều hoa một tay cầm n g â n châm một cái tay k h á c trong tay háo bay ra ngoài một đoạn lụa trắng giống như lóe ra mà qua lưu tinh mang theo bệ nghệ chi thế hướng đinh hải bày qua tất cả mọi người bị sen lẫn phong man ngược lại cái kia đinh hải bị lụa trắng một đòn khóe miệng ẩn ẩn trồi lên màu tươi nhị tiểu thư nhị tiểu thư cũng là võ sĩ tam hoàng tử không thể tin được chờ chút một cái y thuật so thần y còn muốn lợi hại hơn người nàng tờ mờ lại còn là một cái võ sĩ tạ trạch thành không hề chớp mắt nhìn xem lụa trắng không chỉ có là võ sĩ vẫn là một cái không thể so với đinh hải kém thậm chí so đinh hải còn muốn lợi hại hơn võ sĩ người nói cái gì cảm tạ mọi người lên tháng cố gắng trước nguyệt nguyệt phiếu bảng chúng ta vẫn như cũ thứ bảy a đầu tháng này hoa hoa vẫn như cũ phát năm trăm hai mươi nghìn hai mươi tệ kim phiếu hưng bao số lượng không nhiều có giữ gốc kim phiếu đầu nhập một lần đoạt đoạt hưng bao một tấm kim phiếu đoạt một lần cái này có yêu con số mời các ngươi nhất định phải đoạt xong không cần lui về anh anh anh hết chương này chương sáu trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi ba kim bài sát thủ mười sáu một cảng người diệp ra còn có tam hoàng tử người đi đường này lập tức kinh ngạc vừa mới diệp t r i ê u vân lê hoa bạo vũ trâm trong tay đinh hải giống như một loại trò đùa có thể đinh hải tại diệp thiều hoa trong tay cũng giống như một con gà đồng d ạ n g bất quá chốc lát đinh hải liền bị một đoạn lụa trắng cuốn lên mà những người khác còn chưa kịp phản ứng tại diệp thiều hoa bên người thần y nhìn xem trong tay nàng lụa trắng kinh hãi không thôi hắn chỉ diệp thiều hoa thật lâu mới nói ra được diệp nhị tiểu thư người người người người trước tiên đem người mang vào diệp thiều hoa đứng lên thiện tay chiêu nàng trong sân hai người hai người đối với diệp thiều hoa cung kính vô cùng không có cái gì nói trực tiếp đem diệp lão diệp diệp di di di phu nhân nhìn thấy yếu đuối phương di nương không sợ đinh hải coi như xong còn một tay liền đem một cái như vậy nam tử trưởng thành cầm lên đến những người khác không biết nhưng diệp tướng quân thủ hạ lại nhìn ra được mắt sáng lên phương phương di nương ngươi cũng là võ sĩ một câu nói kia mặc dù dùng nghi vấn ngữ khí lại là khẳng định câu phương di nương đến lúc này tự nhiên cũng không có dầu diếm hào phóng gật đầu đúng vậy à nói đến đây thời điểm phương di nương túi đầu mười điểm hổ thẹn bất quá ta tư chất không tốt bây giờ còn chỉ là cấp bảy võ sĩ mặc dù diệp thiều hoa ngoài miệng không nói nhưng phương di nương cũng biết trong lòng đối phương là ghét bỏ nàng diệp t h i ê u hoa còn từng trải qua cùng đ à o liêu đã nói như vậy nàng cải biên tâm pháp liền xem như chì heo luyện một chút cũng liền đến cấp chín võ sĩ cũng bởi vậy phương di nương bởi vì đạt tới võ sĩ cấp cao sau tự ngạo tất cả đều không thấy biến thành ấ y n ấ y cảm thấy mình vũ nhục tốt như vậy tâm pháp hiện tại mới cấp bảy võ sĩ thật tình không biết ở đây diệp tướng quân thứ nhất tâm phúc tạ trạch thành chờ một đám không tới cấp bảy lại bị xưng là thiên tài những người kia nếu không phải phương di nương biểu lộ không phải đang giả mạo bọn họ thực sẽ cho rằng phương di nương là đang nói móc bọn họ một đoàn người nhìn xem đinh hải bị kéo xuống dưới mới đi bên trong nhìn diệp tướng quân tương h thế thân y hiện tại hoàn toàn là diệp thiều hoa người đại diện nhìn thấy bọn họ tiến đến lập tức nói với bọn họ diệp tướng quân đã không sao diệp chiêu vân hiện tại đã tỉnh táo lại nàng nhìn xem diệp thiều hoa luân phiên động tác đã bị sợ ngây người vừa mới diệp tướng quân tình huống coi như đặt ở hiện đại cũng phải đưa vào ý cờ u còn chưa nhất định có thể sống làm sao đến diệp thiều hoa trong tay liền dễ dàng như vậy còn có đối phương làm sao biến thành võ sĩ chẳng lẽ cũng là xuyên việt không đúng nếu là xuyên việt làm sao có thể sẽ còn tam tòng tứ đức lúc trước phương di nương đối với mình biến hóa phi thường kinh ngạc nhưng mà đối với diệp thiều hoa đột nhiên trở nên lợi hại như vậy cũng không phải rất kỳ quái bộ dáng nhị tiểu thư diệp tướng quân thủ hạ tại cả phòng trong yên tĩnh đi đầu mở miệng diệp thiều hoa khẽ gật đầu nhìn thấy diệp thiều hoa để ý chính mình người kia sắc mặt vui vẻ ngài rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ đinh hải đột phá cấp chín đạt tới võ thánh tại ngài nơi này cũng không có phản kháng lực lượng ta làm sao trước kia đều không biết ngươi dĩ nhiên là bậc này cừng giả ngươi có phải hay không có thể chính diện đánh giết võ thánh võ thánh nguyên lai so cấp chín võ sĩ còn lợi hại hơn thân y rốt cuộc tỉnh táo lại h ắ n cùng nhìn cái ưu ép v o một dạng ánh mắt nhìn về phía diệp t h i ể u hoa nhị tiểu thư ngươi rốt cuộc là cái gì quái thai ngươi trên thực tế chân chính nghề nghiệp là võ sĩ a liền võ thánh đều đánh không lại ngươi ta còn vẫn cho là ngươi là bác sĩ ngươi cũng quá tuy tiện giả bộ một bác sĩ đều lợi hại hơn ta nghĩ đến bản thân đã từng còn hỏi qua diệp thiều hoa muốn hay không cùng hắn cùng đi tuần quốc bơi chữa bệnh hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước phương di nương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình ta đây mấy ngày tại quốc sư phủ diệp gia đại thiếu gia nhìn chằm chằm diệp thiều hoa đệ tử của hắn cũng liền võ thánh khoảng trừng trình độ c ò ngày lâu mới có được n ư như ờ i mạnh v thứ hai quốc sư tuyên bố không còn dạy diệp chiêu vân ngay tại lúc đó diệp thiều hoa siêu việt võ thánh tin tức tại kinh thành truyền ra không giống với diệp chiêu vân cải tiến t h a n g phục làm ra vũ khí trở thành kinh thành kỳ nữ hư danh diệp thiều hoa là chân thật vũ lực giá trị ngay cả những cái kia ba tuổi trẻ con hiện tại cũng biết đại kim vương triều thứ nhất nữ võ thần diệp thiều hoa tin tức liên quan tới nàng lời đồn vô cùng kỳ diệu một ngày này diệp chiêu vân cùng diệp gia đại thiếu gia cùng một chỗ trở về diệp gia đại thiếu gia trở về thời điểm diệp thị còn tại thấp giọng với diệp phi tương đoàn trách một cái di nương còn có thể leo đến trên đầu ta chờ xem chờ ta con trai cũng đột phá võ thần thậm chí cao hơn xem bọn hắn hai mẹ con còn muốn làm sao phách lối mẹ ngươi không cần quản phương di nương cùng nhị mội diệp đại thiếu gia đi vào diệp thị không đồng ý mà nhìn con mình ngươi làm sao g i ả i người khác chi khí diệt uy phong mình ngươi bây giờ cũng là quốc sư đệ mẹ quốc sư trên tay cái kêu bản mới tâm pháp là nhị mội sửa đổi trước đó lưu truyền tới nay tâm pháp bị người tận lực sửa chữa cho nên nhiều năm như vậy chúng ta trên đường lớn mới không có một cái nào võ thánh xuất hiện diệp đại thiếu gia lẳng lặng nhìn xem diệp thị n g ư ơ i biết ta danh ngạch này là thế nào tới sao quốc sư thủi hạ xem ở nhị mội trên mặt m ũ i cho diệp phủ mẹ về sau tận lực t r á n h phương di nương a vốn đang cho là có cơ hội ra mặt cũng sẽ là cùng diệp phi tương sau nửa ngày đều không nói gì diệp chiêu vân sớm quốc sư phủ nhìn thấy diệp thiều hoa về sau trong lòng là vừa ước ao vừa đố kỵ đến cái thế giới này lâu như vậy tuyên vân là một cái duy nhất chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái người lúc này nàng danh ngạch lại bị tuyên vân đá ra diệp chiêu vân không phải do không nghĩ ngợi thêm di nương diệp chiêu vân trực tiếp trở về đẩy ra diệp thiều hoa cửa phòng là ngươi để cho quốc sư đá ra ta đi diệp thiều hoa còn chưa mở miệng cầm t ú hoa châm tiến đến phương di nương ngây người ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy bởi vì tạ i trạch thành thích ta không thích nàng cho nên nàng một mực ghen ghét cùng ta diệp thiều hoa ngươi nói phải hay không phải hết chương này chương sáu trăm bốn mươi b ố sáu trăm bốn mươi b ố kim bài sát thủ mười bảy hai cảng diệp chiêu vân châm chọc nhìn xem diệp thiều hoa ngươi sợ hai quốc sư dạy ta ta rất nhanh liền có thể siêu v i ệ t ngươi cho nên ngươi không dám diệp thiều hoa từ đầu tới đôi u ngươi chính là một cái tiểu nhân phương di nương nhìn xem diệp chiêu vân một câu tiếp lấy một câu vừa nói toàn thân đều g i ậ n đến run rẩy là bản thân tiểu nữ nhi trở nên không đốc nàng vui vẻ có thể nghe được diệp chiêu vân nói ra như vậy mà nói phương di nương hết sức thất vọng ngươi thật là khiến ta quá thất vọng rồi trước không nói có đúng hay không thiều hoa gọi quốc sư đá ra ngươi liền xem như nàng kia cũng không có làm sai lúc trước tạ trạch thành bất quá một cái thái phó con thứ khi đó thiều hoa đã là cấp chín võ sĩ nàng không giống như ngươi khắp nơi ghét bỏ thực lực không tốt người càng không có ghét bỏ một cái bình thường con thứ ngươi ngược lại tốt xem như muội muội đi giúp tỷ tỷ xem xét tỷ phu tương lai nhân phẩm thời điểm vậy mà cùng tỷ phu tương lai thông đồng cùng một chỗ nhi chuyện này ta giúp ngươi giấu diếm chăm chú nếu là bị ngoại nhân biết ngươi chính là cái k i a đồ đ i diệp chiêu vân đã lớn như vậy căn bản cũng không có bị người như vậy chỉ trích qua nàng ngón tay bóp rất căng lạnh lùng nhìn về phía phương di nương nếu như không phải phương di nương bây giờ là cấp bảy võ giả nàng nhất định sẽ động thủ giáo hấn nàng một trận cái thế giới này mỗi người cũng là tự do tạ trạch thành chỉ là bị hắn mẹ cả bức hắn cùng diệp thiều hoa đều chưa từng gặp qua làm sao được tính là anh dễ. tại không có thành thân trước đó mỗi người cũng là độc lập thể ta không phải là các ngươi dạng này sẽ chỉ mặc cho người định đoạt người chúng ta truy cầu là ái tình tự do ngươi biết cái gì phương di nương lúc này triệt để thất vọng rồi lần trước nàng còn cảm thấy diệp chiêu vân là kìm lòng không được nhất thời đi lầm đường có thể tha thứ nhưng đến hiện tại còn không hối cải ngươi không biết xấu hổ coi như xong còn vẫn lấy làm q u a n vinh tại tạ trạch thành ngay trước diệp ra mặt nhục nhã tỷ tỷ ngươi không giúp tỷ ngươi không cảm thấy xấu hổ còn nói thiều hoa vốn là không xứng với hắn đừng nói thiều hoa thực lực chân chính như thế nào coi như thật không xử mới chính là ngươi thông đồng anh r ễ chế r ê u tỷ tỷ ngươi lý do sao từ đầu tới đôi u diệp chiêu vân ngươi căn bản cũng không có coi chúng ta là thành thân nhân ngươi đến đối đãi cũng may ngươi cùng tạ trạch thành cũng là cá mẹ một lứa thiên sinh tuyệt phối ta ngược lại phải cám ơn ngươi không để cho tạ trạch thành lại đến thai họa tỷ tỷ ngươi sau khi nói xong phương di nương vào diệp thiều hoa trong phòng đem diệp chiêu vân đ ẩ y đi ra sau đó ẩ một tiếng đóng cửa lại diệp t h i ê u vân méo n h é o ngón tay tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên được các ngươi về sau đừng hối hận nàng cũng không tin bản thân một người hiện đại còn đấu không lại hai cái người cổ đại chờ sau này nàng chế tạo ra thuốc nổ pháo đài đi ra đừng nói võ thần liền xem như chân thần cũng khó trốn dưới tay nàng ngoài cửa lúc đầu phải vào tìm đến diệp t h i ê u vân tạ i trạch thành làm sao cũng không có t i ì n đến hắn cúi đầu đầy mắt m ở mịt đêm hôm đó diệp t h i ê u vân căn bản cũng không có nói mình là tới tìm hắn hắn lúc ấy cũng không biết diệp chiêu vân là diệp thiều hoa tỷ tỷ thẳng đến sau nửa tháng hắn mới nghe quốc sư phủ người lơ đãng n h ấ t lên chuyện này diệp chiêu vân bên ngoài dân thanh danh luôn luôn thoải mái quang minh lỗi lạc cá tính rõ ràng còn để cho nha hoàn cùng mình ngồi chung đ ể s ư ớ n g người người bình đẳng trong mắt vò không thể một khỏa hạt cát là hắn gặp qua nhất có cá tính nữ tử nếu là nàng biết mình là tỷ tỷ nàng vị hôn phu nhất định sẽ đoạn tuyệt cùng tư chất lui tới hắn cho rằng diệp chiêu vân không biết mình thân phận vì không cho nàng ấ y n ấ y tại nàng biết do trước đó hắn trực tiếp đi diệp phủ cùng diệp lao phu nhân sách chuyện này cũng thoát ly kế hoạch sớm rời đi thái phó phủ còn sai người đi trên chợ tản lời đồn nói bản thân đối với diệp t r i ề u vân vừa thấy đã yêu lại không nghĩ tới bản thân như vậy vào chỗ chết bảo hộ quang minh lỗi lạc trong mắt vò không thể hạt cắt nữ nhân vậy mà đã sớm biết mình là nàng anh rể tốt một cái quang minh lỗi lạc kinh thành kỳ nữ tạ trạch thành nghĩ tới đây có chút tự rêu ngoắc ngoắc môi may mắn may mắn đối phương là diệp thiều hoa nghĩ đến phương di nương mới vừa nói diệp thiều hoa lúc ấy lợi hại như vậy nghe được bản thân chỉ là một cái con thứ cũng không có thoát khỏi hôn nhân ý nghĩ cũng không có xem thường bản thân đến kỹ bản thân cùng diệp thiều hoa gặp qua không thấy nhiều mặt bên trong đối phương giống như đối với người nào đều một cái thái độ đó mới là chân chính đối xử như nhau a nghĩ đến trong miệng nói xong người người bình đẳng nhưng đối với người bình thường thậm chí bản thân thân t ỷ t ỷ còn có mâu thân đều như vậy ghét bỏ diệp chiêu vân tạ trạch thành là thật cảm thấy mình ngu xuẩn đêm hôm đó diệp chiêu vân là thật khảo nghiệm bản thân lại không nghĩ rằng bản thân có mạnh như vậy vũ lực khi đó nếu là tạ trạch thành không có biểu hiện ra điểm này nàng sẽ còn hay không để ý chính mình trái lại diệp thiếu hoa thiếu ra không đi vào sao bên người thị vệ nhìn xem tạ trạch thành càng cười càng kỳ quái không khỏi thấp giọng nói tạ trạch thành lắc đầu trầm giọng nói không đi hắn nhanh chân đi hướng mình xe ngựa thiếu ra diệp tam tiểu thư ngay ở phía trước trực tiếp đi không cần phải để ý đến nàng tạ trạch thành trực tiếp về tới tạ phủ thái phó tại biết rõ hắn tiềm lực về sau liền đem tạ trạch thành dẫn trở về tạ ra một nhà trên dưới đối với tạ trạch thành cái này cấp năm võ sĩ mười điểm cung kính mỗi lần tạ trạch thành vừa về đến nhất định có thể nhìn thấy tạ ra một đống người đều tại cung kính chờ hắn nhưng mà lần này lúc trở về hắn cũng không có trông thấy tạ quản gia chính vây quanh tạ gia nhị thiếu gia đi ra nhất định người d ơ lên một hơi đỏ cái dương đi ra ngoài ngay cả tạ lao gia cũng hết sức kích động tựa như không nhìn thấy tạ trạch thành đồng dạng cố gắng định nọt bản thân con thứ hai nhưng mà tạ gia nhị thiếu gia căn bản là không để ý tới hắn tạ trạch thành không biết làm sao chuyện chỉ biết mình nhà cửa chính vây một đống người tạ trạch thành hướng về phía bên người thị vệ nháy mắt thị vệ lập tức tìm vây xem người hỏi thăm một chút tạ g i a chung quanh vây xem cũng là bắt quái dân chúng bọn họ tự nhiên không biết tạ trạch thành nghe được cha hỏi lập tức kích động nói ngươi nói tạ ra nhị thiếu ra à hắn nhưng là cái thần nhân vừa mới đột phá đến cấp chín võ sĩ đây chính là chúng ta đại kim quốc số lượng không nhiều cấp chín võ sĩ thấy không hắn cầm một hơi dương lớn chứa rất nhiều bảo vật đi cho hắn cái kia sư phụ cái kia sư phụ thế nhưng là thần nhân sư phụ hắn là ai tạ trạch thành không còn có nhịn xuống bản thân hỏi hết chương này chương sáu trăm bốn mươi lăm 645 kim bài s á t thủ 18, ờ ba cảng tạ trạch thành tự nhiên biết rõ cái kia mẹ cả con trai là đức h ạ n h gì tạ cha trước đó muốn con trưởng đón hắn y b á c mà con trưởng bản thân lại muốn học võ trong lúc nhất thời không có cái gì học thành đây cũng là tạ cha tại biết rõ tạ trạch thành năng lực về sau đem tạ trạch thành tiếp trở về nguyên nhân có thể cái kia không đến một cấp võ sĩ đệ đệ làm sao đột nhiên thì trở thành cấp chín võ sĩ cảm tạ thiếu gia sư phụ a nói đến các ngươi hẳn là cũng nhận biết chính là diệp phủ nhị tiểu thư chúng ta đại kim vương triều thứ nhất nữ võ thần người kia ngâng lên diệp ra nhị tiểu thư thời điểm còn đưa tay hợp một cái khác người đối với diệp thiều hoa sùng kính rõ ràng tạ trạch thành s ữ n g s ờ mà đứng tại chỗ sau nửa ngày phản ứng không kịp hắn không còn có mặt lưu tại tạ gia chờ lấy người tạ gia trở về dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình cái gì cũng không có thu thập liền rời đi diệp ra ba năm sau diệp thiều hoa cải cách đại kim vương triều võ sĩ tâm pháp từ nguyên lai một nguyên đến lai cấp cấp võ sĩ ba ấ t quá là vào c ử Đi l ê năm còn có cái cấp bậc đều có chất biến đổi. Đến võ tôn chi cảnh, cũng thánh, quân, hoàng, thần, tôn. biến Đến tôn nói sơn không trương. n võ võ võ võ võ võ võ một hải khoa đều đảo là bài đế, đổi. Mỗi Ba năm này đại kim vương triều đã có người bước vào võ hoàng cảnh địa diệp g i a đại thiếu gia tạ g i a nhị thiếu gia chính là như thế một hàng mà bái diệp thiều hoa làm thầy bái tại quốc sư môn hạng người đặt tới võ thánh cũng không tại số ít lúc trước cấp chín võ sĩ đ ổ vật quý hiếm hiện tại cấp chín võ sĩ khắp nơi có thể thấy được cái gì một ngàn lượng diệp chiêu vân nhìn xem trước mặt thương nghiệp nhà ta dùng một đống súng lục bảo hộ các ngươi thương đội các ngươi chỉ xuất một ngàn lượng các ngươi cho rằng sát thủ các sát thủ là cải trắng sao ba năm này theo võ sĩ mạnh lên sát thủ các càng ngày càng không dễ giả mạo trước kia phong cảnh vô cùng diệp chiêu vân chỉ có thể để cho sát thủ các tới đón bảo tiêu mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này súng lục chạy thương nhân khinh thường nhìn xem diệp chiêu vân ngươi cho rằng ngươi súng lục rất lợi hại phải không đừng nói võ hoàng ngay cả võ thánh liền có thể so ngươi cái kia súng nhanh m ờ i một võ thánh cũng liền hai ngàn lượng mà thôi nếu không phải nữ võ thần không cho phép dưới tay nàng tiếp sinh ý ngươi cho rằng ta sẽ tìm tới ngươi diệp chiêu vân nhìn xem chạy thương nhân nếu là ở hiện đại có người dám như vậy nói chuyện với nàng người này nhất định sống không quá rõ ràng nhưng đây không phải hiện đại mà là cổ đại diệp chiêu vân thực tình cảm thấy cái thế giới này điên nàng trước kia còn dựa vào vũ khí mình chấn kinh thiên hạ tại quân doanh đều ăn sùng mặc sướng hiện tại liền một cái chạy thương nhân đều không mua bản thân s ố sách cái thế giới này đến cùng làm sao vậy không phải một người võ thánh đều không có sao hiện tại võ thánh đầy đất chạy võ quân võ hoàng đều không hiếm có thậm chí quốc sư phủ đều có người đột phá đến võ thần nghĩ tới đây diệp chiêu vân còn muốn nhịn xuống hướng về phía cái này thương nghiệp nhà cười theo lúc này vẫn là sát thủ các sinh hoạt trọng yếu nhất đã từng n oanh động vương triều sát thủ các hiện tại liên tiếp người hộ vệ tờ đơn đều bị người ghét bỏ diệp chiêu vân vô số lần nghĩ chính mình cái này kim bài sát thủ rốt cuộc l à như thế nào mới có thể lăn lộn cho tới bây giờ vị trí này mau nhìn đó là nữ võ thần mẫu thân phương phu nhân nàng đều đến v õ quân cảnh giới trong lúc nhất thời bên ngoài người lẫn nhau chật trội liền vì nhìn phòng dịch mãi mãi cái lướt mắt nhưng mà phương di nương xe ngựa bên trái là tạ gia đã là võ hoàng cao cao tại thượng tạ gia nhị thiếu gia bên phải là quốc sư phủ quốc sư tín nhiệm nhất cũng đạt tới võ hoàng thủ hạ hiện tại mặc dù võ thánh đầy đất chạy nhưng võ hoàng cũng liền một cái tay có thể số đi lên lúc này từ hai cái võ hoàng kéo xe ngựa một đoàn người ánh mắt còn nóng bỏng không thôi diệp chiêu vân nhìn xem dưới lầu màn cửa trên có khắc diệp chữ xe ngựa luôn luôn cao ngạo nàng đáy l ò n g cũng dâng lên nồng đậm hối hận nhớ tới bản thân kiếp trước tại hiện đại lẫn vào tin tức nước lên cho là mình ở chỗ này thi đấu hiện đại lẫn vào càng tốt hơn bây giờ đang ở nơi này vậy mà rơi vào tình cảnh như thế diệp chiêu vân cảm thấy hiện đại giống như hoàng lương nhất ngộng đang cùng tuyên vân đánh cờ diệp thiều hoa đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì tám nhanh thoát ly thế giới a tám ngươi đ ừ n g dạng này ta sợ hãi cái này còn là lần thứ nhất diệp thiều hoa tích cực như vậy liên c u n g cái được món đồ chơi mới muốn thí nghiệm một lần h à i tử một dạng ký chủ sẽ không gây sự a diệp thiều hoa mỉm cười yên tâm ta sẽ không mấy n g ư ơ i sau khi nói xong diệp thiều hoa nhìn về phía đối diện người đợi chút nữa gặp lại tuyên vân s ữ n g sở còn không nói gì một giây sau cả người hắn chấn động một lần sau đó thần sắc l ầ m vào mê man g qua mười mấy giây về sau hắn lần nữa thanh tỉnh cả người biểu lộ cùng mặt không có gì thay đổi nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt có biến hoa rất nhỏ cùng đối diện diệp thiều hoa không có sai biệt đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một bảo hộ phương di nương hệ thống ban thưởng 2.000 tích phân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai không cho nguyên chủ chết thảm sự tỉnh phát sinh hệ thống ban thưởng 3.000 tích phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 5.000 điểm đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong diệp thiều hoa cởi tủm tìm trả lời một câu bỉ g ỗ 008. tính nó liền xem như không có nghe được ca lần nữa tỉnh táo lại diệp thiều hoa phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ bàn một bên trên tay còn cầm một cái bút lông trên mặt bàn trưng bày một tấm giấy trắng phía trên bản thân mười điểm xinh đẹp mười điểm tinh tế diệp thiều hoa nhìn chằm chằm cái này không quá giống bản thân chữ viết nhìn thoáng qua có chút khiêu mi cổ đại đang nghĩ ngợi bên ngoài tiến vào một đoàn người cầm đầu là một người mặc áo tím hoa phục p h ụ nữ trung niên trên đầu nàng còn mang theo con mạo nhìn thấy diệp thiều hoa về sau nhàn nhạt c h ắ p tay sau đó hỏi đại hoàng nữ viết ra sách luận có hay không cho dù nữ quan này diễn kỹ hết sức tốt nhưng đáy mắt khinh bỉ cũng không có che giấu tinh danh diệp thiều hoa hết chương này chương sáu trăm bốn mươi sáu sáu trăm bốn mươi sáu nữ tôn đại thần ở trên một bốn cảng đại hoàng nữ diệp thiều hoa suy nghĩ một chút xưng hô thế này biểu lộ lập tức liền có chút quái dị đây là diệp thiều hoa đưa lên trong tay bài thi cho cái kia nữ con nhìn sau đó thấp mắt bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện nàng suy đoán không sai nơi này là một cái hết sức kỳ quái lấy nữ tử vi tôn thế giới nam tử vi ti nữ tử có thể ba phu bốn tùy tùng nam tử chỉ có thể theo một m à chết nàng hiện tại thân thể này là nữ tôn vương t r i ề u nữ hoàng trưởng nữ đại hoàng nữ diệp thiều hoa đại hoàng nữ cha đẻ là đại tướng quân tri tử cũng bởi vậy trong cung phi thường được sùng ái vẫn là nữ hoàng chính thất nữ hoàng diệp thu phượng mười điểm sùng ái đại hoàng nữ cùng đại hoàng nữ phụ thân tại hậu cung đại hoàng nữ cùng với nàng phụ thân có thể nói là đi ngang tồn tại bởi vì bị nữ hoàng quá độ sùng ái đại hoàng nữ ngày bình thường bất học vô thuật hết ăn lại nằm vừa có việc liền t kêu nữ hoàng nữ hoàng cũng để tùy làm ẩu cho tới bây giờ không bức bách đại hoàng nữ học thợ còn cái gì tốt đều hướng đại hoàng nữ nơi này đưa ăn mặc dùng thậm chí so nữ hoàng còn tốt có thể nói là sùng quan hậu cung cuối cùng còn bài trừ chúng nghị đem đại hoàng nữ lập làm người kế vị mặc dù đã bị lập làm người kế vị nhưng trên thực tế trong bụng nửa điểm trị quốc biết rõ cũng không có triều đình trên dưới không ai phục đại hoàng nữ nếu là dạng này cũng không có cái gì nhưng trên thực tế nữ hoàng bất quá là tại cầm đại hoàng nữ còn có đại hoàng nữ phụ thân quân khinh xem như tấm m ộ c nữ hoàng căn bản là không thích quân khinh chớ nói chi là quân khinh sinh hạ con gái nàng chân chính ưa thích là hậu cung một cái cùng người trong suốt không sai biệt lắm tồn tại tần du minh hắn t ử vào cung ngày đó trở đi nữ hoàng vì bảo hộ hắn liền cực kỳ sùng ái quân khinh xem như tần du minh tấm một về sau quân khinh còn lại đại hoàng nữ mà cơ hồ không có người biết rõ tần du minh theo sát lấy quân khinh sau lưng còn lại nhị hoàng nữ diệp minh tâm nữ hoàng đem diệp minh tâm cùng tần du minh xem như t r o n g mắt đồng dạng yêu thương nhưng lại cho tới bây giờ không biểu hiện ở trước mặt mọi người trong mắt người khác nàng sùng ái chính là quân khinh cùng đại hoàng nữ nữ hoàng làm như vậy nguyên nhân có hai điểm Thứ nhất có thể bảo hộ tần du tại hậu không bị người ghen ghét, tần du thân phận quá thấp, không lộ ra trước mắt hộ minh hậu không ghen minh phận không cung người người có bảo bị lộ du du quá ra để ờ i cũng cung không nam nhân trả nhị, muốn ổn định phủ tướng quân sẽ hậu thù. phủ bị tâm. trả Đệ đ cho đám người biết rõ nàng đối với là vương hướng bán mạng phủ tướng quân con trai tốt bao nhiêu hiện tại đại tướng quân công lao càng ngày càng cao mà đại hoàng nữ tại triều đình thanh danh lại là thối không người được mỗi cái mệnh quan triều đình n h ắ c lên vị này người kế vị không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu đại hoàng nữ bị nữ hoàng sùng không có sợ hãi tại nữ hoàng hưu ý vô ý dưới sự chỉ đạo nhị hoàng nữ tiếp cận đại hoàng nữ cho nên đại hoàng nữ đối với nhị hoàng nữ phi thường tốt cũng bởi vậy có đại hoàng nữ bảo hộ không người nào dám khi dễ nhị hoàng nữ diệp minh tâm đại hoàng nữ giúp nhị hoàng nữ cản không ít ăn cướp trắng trận tối đánh đem nhị hoàng nữ xem như người một nhà tới bảo vệ nữ hoàng còn phi thường tận tâm mời đương triều đại văn hào tể tướng đại nhân dạy đại hoàng nữ tể tướng đại nhân bất cận nhân tình vừa đến đã dạy đại hoàng nữ sách luận có thể đại hoàng nữ bị nữ hoàng sủng trên ghế làm nửa canh giờ đều không được nơi nào sẽ nghiêm túc học tập hết lần này tới lần khác tể tướng đại nhân cách mỗi một tháng còn bày ra bài tập trường trình học đại hoàng nữ đau đầu không thôi nàng nơi nào sẽ học qua những cái này nhưng nàng sẽ không nhị hoàng nữ biết ta cho nên lôi kéo nhị hoàng nữ cùng đi nghe tể tướng đại nhân giảng bài có nhị hoàng nữ đại hoàng nữ mỗi ngày tại lớp học buồn ngủ ngược lại nhị hoàng nữ hết sức chăm chú nghe tể tướng đối với đại hoàng nữ không hài lòng nhưng đối với suy một gia ba nhị hoàng nữ mười điểm ưa thích bởi vậy cũng chấp nhận nhị hoàng nữ ở đây nghe dàn g bài về sau nhìn thấy đại hoàng nữ đi ngủ hắn cũng không để ý đại hoàng nữ ngược lại dụng tâm dạy nhị hoàng nữ lại một lần nữa triều đình phi thường trọng yếu tình hình thai nạn bên trong tể tướng đại nhân nghĩ đến bản thân dạy đại hoàng nữ một tháng để cho nàng liền cục này thế chút một cái sách luận xem như người kế vị cũng không thể không hiểu đạo trị quốc ca nhưng mà đại hoàng nữ làm sao sẽ viết loại vật này nàng thực sự là hỏi gì cũng không biết lập tức m ộ t b ư ớ c lúc này nhị hoàng nữ nói thay thế đại hoàng nữ viết đại hoàng nữ không kìm được vui mừng đem bài tập nộp lên cho tể tướng nhìn nhị hoàng nữ đang nghe tể tướng đi học trước đó nữ hoàng cũng một mực có dạy nhị hoàng nữ đạo trị quốc nói đều có đạo lý làm cho người hai mắt tỏa sáng tể tướng vừa nhìn liền biết đây không phải đại hoàng nữ viết nhìn thấy như thế một thiên đặc sắc tuyệt luân sách luận nhìn không được truyền cho từng cái quan viên nhìn những người kia tự nhiên cũng biết đây căn bản cũng không phải là đại hoàng nữ viết nhìn thấy đi theo đại hoàng nữ sau lưng nhị hoàng nữ những quan viên này môn tại ngự trước cửa thư phòng quỳ một ngày mời nữ hoàng t ử bỏ người kế vị ngay tại lúc đó quân gia cũng đã bình định chiến loạn quốc thái dân an quân gia đã bất thành uy hiếp nữ hoàng tự nhiên mà vậy đáp ứng rồi quần thần thỉnh cầu phong một mực không lộ liêu không dò nước nhị hoàng nữ diệp minh tâm làm người kế vị sau đó đem quân ra một mẹ hút gọn đại hoàng nữ biết rõ đây hết t hệ thời điểm đi cầu nữ hoàng nàng biết do nữ hoàng một mực cực kỳ s u n g ái nàng nhưng mà nhìn thấy nữ hoàng thời điểm nữ hoàng đang cùng nhị hoàng nữ còn có tần du minh cùng một chỗ ba người giống như phổ thông một nhà ba người đồng dạng ở chung m ư ờ i điểm ngọt ngào đại hoàng nữ bị đà kích cái này còn không phải cuối cùng cuối cùng quân khinh bị đ ẩ y vào l ã n h cung đại hoàng nữ bị bẹp làm thứ nhân những cái kia trước kia bị đại hoàng nữ đặt ở dưới lòng bàn chân người đều tới c h à o phúng nàng diệp thiều hoa tiếp thu được cái này nội dung cốt truyện có chút không muốn biết nói thế nào nàng đến đúng lúc là thời điểm chính là diệp minh tâm giúp nàng viết một phần sách luận phải giao cho đang muốn nhìn thời điểm cũng chính là diệp minh tâm tài hoa hoàn toàn bị đang suy nghĩ tán thành nữ hoàng bắt đầu thu lưới đưa nàng sủng ái nhất con gái đẩy lên người kế vị vị trí thời điểm nghĩ tới đây diệp thiều hoa liếc qua tử y nữ quan cũng chính là tể tướng trong tay cái kia một phần xinh đẹp bài thi diệp minh tâm mười điểm thân mật còn tự thân giúp nguyên chủ sao chép một phần nói là phòng theo nguyên chủ bút tích nguyên chủ còn cảm thấy diệp minh tâm mười điểm thân mật cục diện nhìn như giống như đã bắt đầu định cục bất quá đó cũng là tại nàng trước khi đến nhìn tể tướng đại nhân đang nhìn trong tay b à i thi hết sức kích động bộ dáng diệp thiều hoa không nói gì thêm chỉ là rút lần nữa ra một trang giấy dùng bút lông chấm chấm mực nghĩ nghĩ cái này triều đỉnh tình hình thực tế về sau tin bút mà viết nguyên một đám tiểu nếu giống như du long chữ viết hiển lộ diệp minh tâm viết ra một thiên tốt sách luận t r ò nên n để cho bách quan q u ỷ cầu hoàng thượng đổi người kế vị nàng nếu là viết tốt hơn một thiên đâu a đơn giản thô bạo bỏ phiếu tháng lánh bao tiền lì xì nhà còn có ba trăm tệ không linh a thân ái môn ngủ ngon hết chương này chương sáu trăm bốn mươi bảy sáu trăm bốn mươi bảy nữ tôn đại thần ở trên hai một cảng diệp thiêu hoa trải qua thế giới nhiều lắm chỉ cần nàng học qua cũng sẽ bị tồn ở trong đầu làm qua c h ẳ n g nguyên dạy dỗ qua c h ẳ n g nguyên mặc dù đại hoàng nữ trong đầu không có t ổ n thứ gì nhưng diệp thiều hoa căn cứ từ mình lĩnh mộ được viết một thiên sách luận hoàn toàn không cần nhắc tới nhị hoàng nữ lại xuất sắc nàng hiện tại cũng bất quá mười sáu mười bảy tuổi diệp thu phượng thường xuyên muốn tránh hiềm nghi dạy nhị hoàng nữ nội dung trên thực tế cũng không nhiều nhưng nhị hoàng nữ giống như là thiên phú dị bẩm đồng dạng có thể suy một da ba giống như là trời sinh là học chính trị một khối này nhi để cho nữ hoàng càng thêm ưa thích nhị hoàng nữ bằng không nàng cũng sẽ không tại nhiều như vậy nhân chi bên trong chỗ hết tài năng diệp thiều hoa vừa nghĩ một bên n g â n b ú t viết nàng một tay chữ là cố ý luyện qua cổ tay sức lực rất đủ viết ra chữ kiểu như du long không nhìn nội dung riêng là trên trang giấy chữ liền đầy đủ để cho người ta kinh diễm tể tướng còn đang nhìn trong tay xinh đẹp bài thi càng xem càng là tán thưởng cuối cùng hắn ngồi vào bản thân bàn một bên đem bên người thiếu niên đi tìm đến hôm nay trừ bỏ đại hoàng nữ còn có những người khác tới qua nơi này thiếu niên nghe thấy một câu doa đến lập tức quỳ trên mặt đất hắn nhìn thoáng qua còn tại ngồi ở bản thân bên bàn nâng bút rơi chữa diệp thiếu hoa đem đầu dập đầu trên đất không dám nói lời nào ngươi không nói ta cũng biết rõ nhị hoàng nữ trước đó tới qua a tể tướng đại nhân đưa trong tay trang giấy để ở một bên thiếu niên nghe vậy ánh mắt lấp lóe vẫn là không có nói chuyện tể tướng cũng biết đại hoàng nữ tàn bạo cũng không có làm khó thiếu niên khoát tay để cho hắn đứng lên nhưng trên mặt lại trở nên đong trầm trên thực tế cầm tới tờ giấy này thời điểm tể tướng liền biết đây không phải đại hoàng nữ viết h á n dạy đại hoàng nữ trong một tháng này đại hoàng nữ đại đa số đều là đang đi ngủ h á n thỉnh thoảng sẽ bố trí mấy lần nhiệm vụ mỗi một lần đại hoàng nữ giao lên bài thi kiểu chữ cũng không giống nhau không cần nghĩ cũng biết đại hoàng nữ là tìm người thay thế viết có thể đó dù sao cũng là nữ hoàng sùng ái đại hoàng nữ tể tướng cùng nữ hoàng phản ứng qua đại hoàng nữ vấn đề nhưng nữ hoàng nghe một chút coi như xong căn bản cũng không có hạ quyết tâm trừng phạt nữ hoàng cho nên về sau biết rõ diệp thiều hoa tại lừa gạt bản thân tể tướng cũng không có lại đi cùng nữ hoàng báo cáo ngược lại là chuyên tâm đi dạy đi theo đại hoàng nữ bên người hết sức xuất sắc nhị hoàng nữ nhìn thấy nhị hoàng nữ bản này sách luận tể tướng cảm thấy mình không còn có biện pháp coi nhẹ nhị hoàng n ữ ưu tú đại hoàng nữ tể tướng cầm bản này sách luận đi tới diệp thiều hoa bên người nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt thất vọng bên trong lại tăng thêm mấy phần chán ghét bản này sách luận là người viết ngươi thực sự là ngu không ai bằng ta nhất định sẽ hướng nữ hoàng bẩm báo về sau sẽ không lại dạy ngươi tể tướng luôn luôn ôn hòa hữu lễ có thể ở hoàng cung đem tể tướng phát c á o dạng này bên ngoài chờ lấy thị vệ còn có cung thị môn đưa mắt nhìn nhau đã từ dưới đất b ò dậy đến thiếu niên không khỏi ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa liếp mắt mà diệp thiều hoa cũng đang ngẩng đầu hướng hắn lấy ra ngày bình thường mười điểm tàn bạo trên mặt cũng là không kiên nhẫn đại hoàng nữ hôm nay ánh mắt trở nên cùng trước kia không giống nhau gương mặt kia mặc dù đ ô i rất nhiều phấn thế nhưng song hơi hơi neo lại ánh mắt lại là phá lệ đ lẻ mắt cung thị nhịp tim đột nhiên nhanh một phần lập tức túi đầu xuống thiếu niên là đại hoàng nữ cung thị nữ hoàng đặc biệt cho đại hoàng nữ chọn đi theo đại hoàng nữ bên người cũng bất quá một tháng một cái bị phân đến đại hoàng nữ bên người cung thị cùng một nhóm người đều phi thường hâm mộ hắn nhưng mà chỉ có thiếu niên biết、ừ. rõ hắn cũng không thích đại hoàng nữ hắn là nữ hoàng chuyên môn bồi dưỡng cung thị vô luận là cầm kỳ thư họa hay là cái khác phương diện so những đại thần kia c h i tử cũng không chút thua kém bởi vậy đối với mỗi ngày chỉ chỉ biết ăn uống vui đùa còn tàn bạo không chịu nổi đại hoàng nữ thiếu niên trong lòng căn bản chưa nói tới ưa thích ngược lại nho nhã lễ độ tướng mạo mười điểm mỹ mạo lại học phú ngũ xa nhị hoàng nữ mới là hắn nhất ước mơ đối với hôm nay nhị hoàng nữ giúp đại hoàng nữ viết văn sự tình thiếu niên đã sớm biết nhìn thấy đang suy nghĩ đại nhân đối với bản này sách luận rất là hài lòng thiếu niên vì nhị hoàng nữ mười điểm bị khuất hy vọng tể tướng không nên bị đại hoàng nữ ti tiện thủ pháp cho lừa gạt trong lòng suy nghĩ miên man trước mắt lại h i ể n hiện vừa mới đại hoàng nữ cái kia thanh đạm lại lộ ra mười điểm lười biếng ánh mắt cùng trước kia cảm giác thật khác biệt thiếu niên có chút giật mình không phải diệp thiều hoa viết xong một chữ cuối cùng lúc này mới trả lời tể tướng trong tay ngươi cái kia một thiên sách luận trên thực tế là nhị hoàng ngụy viết vừa nói một bên thả ra trong tay bút lông nàng câu nói này để cho thiếu niên còn có tể tướng đều sửng sốt một chút hai người đều tưởng rằng diệp thiều hoa sẽ cùng trước kia một dạng không biết chút nào xấu hổ nói đây là chính nàng viết diệp thiều hoa làm khô trên giấy chữ viết sau đó đem chính mình bài thi giao cho tể tướng lão sư đây là ta bài thi không còn s ớ m sủa ta muốn trở về bồi quân phụ dùng nữa nhìn xem sắc trời đã đến buổi trưa diệp thiều hoa đem trang giấy đưa cho tể tướng về sau liền đi ra ngoài cửa như trước kia đồng dạng phách lối hoàng cố thiếu niên thấy được nàng rời đi cũng vội vàng đi theo đi lên trước khi đi hắn nhìn tể tướng liếp mắt phát hiện tể tướng cầm diệp thiều hoa cho nàng trăng giấy giống như đang sững sờ bộ dáng thiếu niên không khỏi cúi đầu đáy mắt lướt qua một đường nhàn nhạt trâm trọc không cần nghĩ cũng biết đại hoàng nữ còn có thể viết ra thứ gì sợ là tể tướng đại nhân đã bị đại hoàng nữ giận điên lên hai người một đường hướng quân khinh tẩm cung đi tới trong ngày thường đoạn đường này diệp thiều hoa nhất định là còn lớn tiếng hơn mắng lấy tể tướng lao ngoan cố hoặc l à phạt người bên cạnh vậy mà hôm nay không có cái gì bên người cung thị không khỏi ngẩng đầu hướng diệp thiều hoa nhìn thoáng qua đối phương trên mặt nhìn không ra vẻ mặt gì không chỉ là biểu lộ ngay cả h ỉ nộ cũng không nhìn ra được thiếu niên mấp máy môi nội tâm có loại bất an cảm giác đi ngang qua một cái chỗ rẽ liền thấy cách đó không xa trong trường đình một nam một nữ đang tại cùng một chỗ hội h o ạ n bên cạnh trên mặt bàn còn bày biện một bàn tàn cuộc nghĩ đến hai người cờ nghệ đều cao vô cùng chấp bút là người mặc màu vàng sáng quần áo nữ tử bên người dáng người thẳng tắp nam tử dùng sùng bái lại ái mộ ánh mắt nhìn xem nữ tử diệp thiêu hoa bước chân d ừ n g một chút bên người nàng cung thị cũng dùng phi thường ẩn nhận ái mộ lại hâm mộ con mắt nhìn trong trường đỉnh hai người liếp mắt đại hoàng nữ ôn cẩn công tử không phải nói hôm nay thân thể không thoải mái sao hết chương này chương sáu trăm bốn mươi tám 648 nữ tôn đại thần ở trên, 3, 2 cảng. trong ô n thần đại t ở ê n càng. t r trường đình nam tử chính là tể tướng c h i tử ôn cẩn cũng là đại hoàng nữ hâm mộ đối tượng hôm qua đại hoàng nữ còn hẹn người n g ắ m hoa nhưng mà ôn cẩn từ chối thân thể không thoải mái hôm nay lại cùng với nhị hoàng nữ đánh cờ vẽ tranh thế này sao lại là thân thể không thoải mái rõ ràng là không nguyện ý gặp đại hoàng nữ tìm ra lấy cớ nghĩ tới đây diệp thiều hoa bên người cung thị sắc mặt trăng nhuận lập tức im ngay bối rối quỳ trên mặt đất không còn dám mở miệng tại chọc giận diệp thiều hoa đại hoàng nữ nô tài đáng chết vừa nói hắn đập một lần đầu diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt nhìn xem cung thị động tác hơi híp mắt lại ôn c ẩ n hắn đương nhiên biết rõ hoàng đô có tên tài tử càng là dưới một người trên vạn người tể tướng c h i tử vô luận là tướng mạo vẫn là tài hoa cũng là hoàng đô có tiếng tốt thậm chí còn là đương triều mười điểm có tên học giả duy nhất đệ tử cầm kỳ thư họa mọi thứ đều ở tuyệt đỉnh hoàng đô cơ hồ không có nam tử có thể cùng hắn đ ị n h nổi còn phá hai cái v ă n cờ từ đó tại kinh thành thanh danh cơ hồ không người có thể địch nhiều thiếu nữ tử nguyện ý vì hắn vung tiền như r á c nhưng mà ôn c ẩ n cao ngạo quen thẳng đến năm nay mười bảy tuổi cũng không có định ra một mối hôn sự tể tướng đại nhân cũng không n ộ i không chậm đại hoàng nữ tại tể tướng dạy nàng sách luận thời điểm đi tể tướng phủ trong lúc vô tình gặp qua cái này một vị nuôi dưỡng ở trong hậu viện công tử đối với hắn vừa thấy đại yêu nhưng mà ôn cần ánh mắt quá cao đại hoàng nữ người như vậy hắn làm sao sẽ để ý hắn mười bảy tuổi đều không có định ra việc hôn nhân cũng là bởi vì ánh mắt của hắn quá cao chướng mắt bất luận kẻ nào thẳng đến hắn trong lúc vô tình tại tể tướng trong tay gặp qua nhị hoàng nữ vì nhị hoàng nữ viết dùn công khóa ôn cần liền đối nhị hoàng nữ chú ý tới đến phát hiện nhị hoàng nữ tinh thông mọi thứ không chỉ là tại sách luận bên trên tại cầm kỳ thư họa phương diện tạo nghệ cũng rất cao hai người hứng thú yêu thích đều như thế cũng bởi vậy cho tới bây giờ đối với nữ tử đều chẳng thèm ngó tới ôn cẩn đối với nhị hoàng nữ có không giống nhau cảm giác mỗi lần đại hoàng nữ tìm nữ hoàng muốn xuất cung lệnh bài đi tể tướng phủ gặp ôn cẩn đều sẽ bị hắn n ổ i thị h u y ề n chuyển cự tuyệt hôm qua cũng giống vậy chỉ là không có nghĩ đến vừa mới cự tuyệt đại hoàng nữ vậy mà ngày thứ hai liền cùng nhị hoàng nữ trò chuyện với nhau thật vui diệp t h i ê u hoa cung thị quỳ trên mặt đất cơ thể hơi phát run hắn không cần nghĩ đều biết đại hoàng nữ lại muốn nổi giận lần này không biết lại có mấy người chịu lấy tội n g ư ờ i đứng lên đi diệp thiều hoa trên mặt không gặp một chút tức giận chỉ là túi đầu nhìn cung thị liếp mắt lúc nói chuyện thanh âm cũng là biếng nhác khoe miệng thậm chí còn khơi gợi lên một tia nghiền ngâm thanh âm cung thị không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà không có giận chó đánh mèo bản thân sững sờ trong chốc lát mới phản ứng được sau đó kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn liếp mắt diệp thiều hoa đối phương lúc này không có trong ngày thường nửa chút tàn nhẫn cảm giác giữa chưa ánh nắng vẩy vào trên mặt nàng lộ ra nàng lười biếng biểu lộ cung thị lần thứ nhất cảm giác được đại hoàng nữ tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy cùng những người khác hình dung một chút cũng không giống nhau hắn thậm chí đánh bạo hỏi đại hoàng nữ ngươi ngươi không tức giận sao diệp t h i ề u hoa thu hồi ánh mắt phảng phất không thấy được trong trường đỉnh hai cái lùng tình mật ý người đồng dạng nghe vậy m ạ n bất kinh tâm nói tức giận hai người này rùa đen đối với vương bát tuyệt phối ta tức cái gì đi theo phía sau cung thị nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng nội tâm quỷ dị cảm giác càng nghiêm trọng hơn cái này đại hoàng nữ là bởi vì bị đang suy nghĩ mắng một trận lúc này lại bị nhị hoàng nữ kích thích đến điên rồi đi nhị hoàng nữ cùng ôn cẩn công tử vô luận từ thân phận vẫn là tài mạo trên đều là cực kỳ xứng đôi hai người này nếu là rùa đen vương bác cái này hoàng đô còn có ai không phải rùa đen vương bác nghĩ tới đây cung thị thu hồi ánh mắt bất quá suy nghĩ một chút ôn cẩn công tử cách làm hắn trên thực tế cũng là có chút â m mộ nếu là có thể hắn cũng muốn cùng ôn cẩn công tử như vậy tùy hứng không cần nghe tàn bạo đại hoàng nữ lời nói dù sao có nhị hoàng nữ hoàn g mỹ như vậy vợ chủ nhân tuyển ai sẽ lựa chọn đại hoàng nữ nhị hoàng nữ tài mạo song toàn là m người lại khiêm tốn hữu lễ đối đãi nam tử cũng cực kỳ có lễ phép cho tới bây giờ không cho là mình là nữ tử liền nhìn xuống nam tử liếc mắt về sau hậu cung khẳng định sạch sẽ không có mấy cái tùy tùng quân đại hoàng nữ không giống nhau nàng làm người hoàn khố tùy hứng chọn cung thị đều muốn dáng dấp đẹp mắt về sau hậu cung sợ là tam cung lục viện đều không nhét lọt ai sẽ muốn tuyển dạng này một cái hoa tâm người làm vợ chủ nghĩ tới đây diệp thiều hoa bên người cung thị vừa quay đầu nhìn ôn cẩn cùng nhị hoàng nữ liếc mắt trong mắt là rõ ràng lảo đảo hâm mộ ghen ghét mà trong đ ỉ n h diệp minh tâm để xuống trong tay bút lông sói một bức mẫu đơn bức ảnh sinh động như thật diệp minh tâm tuổi không lớn lắm cũng bất quá mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng nhưng một tay màu vẽ lại là cực kỳ xuất sắc tấm này mẫu đơn bức ảnh đặt ở bên ngoài cũng là đáng giá chân tàng m à bảo ôn c ẩ n nhìn t r ă m t r ă m bộ này mẫu đơn bức ảnh nhìn rất lâu đều không nỡ rời ánh mắt ôn c ẩ n cam bái hạ phòng nhị hoàng nữ quả nhiên danh bất hư truyền hắn còn làm một vai trào đáy mắt không chút nào che giấu tán thưởng còn có chút ý t ái mộ nhị hoàng nữ lập tức đem người nâng đỡ động tác mười điểm hữu lễ ôn c ẩ n lang quân không cần đa lễ ngươi cờ vây chi thuật ta cũng vậy xa không thể chạm hai người đều đều có thiên thu ôn cẩn nhìn xem trước mặt ôn nhu lại hết sức xuất sắc nữ tử trong lòng suy nghĩ toàn bộ hoàng đô cũng tìm không được nữa xuất sắc như vậy nữ tử a hai người đang nói nhị hoàng nữ bỗng nhiên nhìn xem một cái phương hướng khẽ thở dài một cái cái kia đây không phải là hoàng tỷ sao nàng tại sao lại tại phạt cung thị nhị hoàng nữ hoàng tỷ chẳng phải là đại hoàng nữ sao nghe được cái này tên ôn cẩn vô ý thức nhũ mày bất quá cũng theo nhị hoàng nữ ánh mắt nhìn đi qua liếc mắt liền thấy được cung thị đối với diệp thiều hoa quỳ xuống chẳng diện hắn hai đầu lông mày không có một tia cung kính ngược lại phi thường lạnh lùng hoàng tỷ cái này nhị hoàng nữ nhìn thấy diệp thiều hoa rất nhanh liền mang theo cung thị rời đi tự nhiên mà vậy liền cho rằng đối phương chạy trốn chết hôm nay là tể tướng kiểm tra nàng sách luận kết quả thời gian nhị hoàng nữ lo lắng nói không biết hoàng tỷ tối hôm qua có hay không viết xong sớm biết ta đã theo nàng cùng một chỗ viết xong ôn cẩn nhìn về phía nhị hoàng nữ sắc mặt trở nên n u hòa rất nhiều nhị hoàng nữ ngươi tối hôm qua bồi đại hoàng nữ viết sách luận nhị hoàng nữ ôn hòa nói hoàng tỷ nói nàng sẽ không viết ta liền viết một thiên để cho nàng nhìn xem sau đó lại viết một thiên đơn giản hơn một chút cũng không biết nàng có hay không viết xong hết chương này chương 649, 649 n ữ tôn đại thần ở trên bốn ba cảng quả nhiên nghe được nhị hoàng nữ câu trả lời này ôn cẩn có chút bung thong trong mắt lóe lên một tia trào phúng lại d ù n g cần á sách quá i viết đại này thủ đoạn lừa gạt nhị hoàng nữ vì nàng viết sách luận. Bất quá đại hoàng nữ thủ gạt Bất lừa l vì này Mỹ Diệu dự định sợ là muốn rơi vào khoảng không. Ôn là vào Mỹ Diệu dự rơi sợ cười ẩ n c lạnh một tiếng sau đó hướng nhị hoàng nữ cáo biệt nhị hoàng nữ tất nhiên đại hoàng nữ đi ra chắc hẳn gia phụ cũng đi ra ta muốn cùng gia phụ cùng xuất cung nhị hoàng nữ nhìn thấy ôn c ẩ n ánh mắt khoe miệng ý cười làm sâu sắc bất quá sắc mặt không hiện ân ôn c ẩ n lan g quân ta đưa ngươi ra ngoài hai người tại cửa cung chờ nửa canh giờ đều không nhìn thấy tể tướng nhị hoàng nữ phái bên người đại cung nữ nghe ngóng mới biết được tể tướng cũng sớm đã rời cung ôn cẩn có chút kỳ quái cái này còn là lần thứ nhất tể tướng không có ở nơi này chờ hắn rốt cuộc vẫn là gặp chuyện gì để cho mẫu thân hắn đều quên chờ hắn cuối cùng ôn cẩn cùng nhị hoàng nữ cáo biệt ra hoàng cung trở lại tể tướng phủ mẫu thân đại nhân đâu ôn cẩn quen thuộc đi tới tể tướng thư phòng trông giữ thư phòng hộ vệ cũng không ngăn chờ ôn cẩn tể tướng phủ tiểu thư cùng chư vị công tử bên trong cũng chỉ có ôn cần có thể bị cho phép vào tể tướng thư phòng hồi nhị công tử tể tướng đại nhân đi tìm lý thượng thư thị vệ cung kính trả lời ôn cần gật đầu sau đó thẳng vào thư phòng hôm nay mẫu thân hắn đi hoàng cung nhất định là thu nhị hoàng nữ công khóa hắn cũng muốn biết lần này nhị hoàng nữ lại viết những gì vừa nghĩ hắn một bên đi vào thư phòng b à n đọc sách bị thu thập rất sạch sẽ phía trên chỉ bày biện một tấm viết đầy chữ trang giấy còn không có nhìn thấy nội dung vẹn vẹn nhìn thấy cái này trên trang giấy chữ ôn cẩn liền bị nét chữ này khiếp sợ đến một giây sau nhìn thấy phía trên liên quan tới lần này thủy thai tiêu đề ôn cẩn không cần nghĩ liền biết cái này nhất định là hắn mâu thân cho đại hoàng nữ bố trí bài tập ôn cẩn cũng không nghĩ nhiều cầm tờ giấy này nhìn hắn đã sớm nhìn qua nhị hoàng nữ trước kia viết sách l u ậ n nhưng mà lần này nhìn hắn lại có khác nhau cảm giác cầm tờ giấy này ôn cẩn thấy vậy đều ngây dại rất lâu đều chưa kịp phản ứng cơ hồ là nhìn thời gian một chén t r à hắn mới bỏ được không thể bông ra có một cái trước mắt như vậy ở giữa hắn cơ hồ đều muốn đem tấm này giấy mang về phòng nóng tư tàng đứng lên lần này chữ viết cùng lần trước cũng không giống nhau chắc hẳn lần trước chữ viết là nhị hoàng nữ có thể bắt trước đại hoàng nữ chữ viết đến viết ta nghĩ tới đây ôn cẩn nhìn xem tờ giấy này ánh mắt càng thêm nóng bỏng không nghĩ tới nhị hoàng nữ vậy mà như thế đại tài khó trách hắn mẫu thân cơ hồ đều quên hắn bản thân rời cung vừa về đến liền đi tìm thượng thư đại nhân hẳn là vì phía trên này ánh mắt lâu dài đề nghị đi không nghĩ tới quản lý thủy thai còn có thể từ hướng này bắt tay vào làm ôn cẩn thận sâu hút mấy khẩu khí mới đưa bản thân kích động không thôi tâm tình bình tĩnh xuống tới rất lâu trên mặt tường hồng mới chậm rãi tiêu tán hắn mới đi ra khỏi thư phòng trong lòng đối với nhị hoàng nữ ái mộ tiến thêm một tầng nói được diệp thiều hoa bên này hoàng cung trên thực tế rất lớn nàng xem chừng bản thân đi thôi gần mười phút đồng hồ mới vừa tới quân khinh tầm cung diệp thiều hoa đi vào thời điểm nữ hoàng cũng ở đây nàng đang tại túi đầu ôn hòa nói chuyện với quân khinh còn dùng tay vũ quân khinh mu bàn tay mẫu hoàng quân phụ diệp thiều hoa nghĩ đến nguyên chủ tính tình tùy tiện hành một cái lễ liền đứng lên biểu lộ còn hết sức tức giận mẫu hoàng ngươi tại vừa vặn nữ hoàng nhìn diệp thiều hoa liếp mắt mười điểm sùng ái nói thiều hoa ngươi lại có cái gì m u ố n cứ việc cùng mẫu hoàng nói quân khinh nhữ mày nữ hoàng ngươi không thể lại như vậy sùng nàng không sao thiếu hoa là ta đại hoàng nữ ta không sùng nàng còn có thể sùng ái ai, ai nữ hoàng khẽ mỉm cười diệp t h i ế u hoa n ở nụ cười cười đến mặt mày phi dương chính là diệp minh tâm nàng biết rất rõ ràng ta thích ôn cẩn hôm nay lại còn con ta vụng trộm đem ôn cẩn hẹn đi ra ngươi giúp ta cho nàng một bài học ca đ ỗ n g nhiên nghe được diệp t h i ế u hoa câu nói này nữ hoàng cười trở nên lập tức có chút v ặ t mẹo giao hấn minh tâm thiếu hoa ngươi không phải cùng minh tâm là hảo tỷ mỗi sao bây giờ không phải là ta rất chán ghét nàng diệp thiếu hoa t h ở ơ câu môi ỉ vào nữ hoàng sùng ái tùy ý làm vậy trực tiếp nhìn xem nữ hoàng bên người cùng nữ nghe l à m nghe l à m ngươi cũng cảm thấy diệp minh tâm rất quá đáng a ngươi đi tần phi nơi đó nói một tiếng để cho nàng hảo hảo nhốt diệp minh tâm ba ngày c ầ m đoán được ngươi nhất định phải giả bộ như ở bề ngoài sùng ta là a vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ ta làm sao là m người tốt nhất muốn bảo vệ người nghê lam là nữ hoàng diệp thu phượng thứ nhất tâm phúc nữ hoàng sự tình gì sẽ không gặt nàng nghê lam tự nhiên cũng biết nữ hoàng sùng ái đại hoàng nữ bất quá mặt ngoài sự tình chân chính để ở trong lòng lại là tại hậu cùng không lộ liêu không g i ò nước nhị hoàng nữ cùng tần phi dựa theo nữ hoàng đối với hai người này thái độ có thể nói là đem hai người này đặt ở trái tim bên trên sùng về phần đại hoàng nữ cùng quân khinh đó bất quá là bia ngắm con trai nhị hoàng nữ hai người kia mới là bia ngắm đằng sau minh châu nghe được diệp thiều hoa câu nói này nghe lam chỉ là túi thấp đầu cũng không có phụ họa diệp thiều hoa lời nói nữ hoàng nghe được diệp thiều hoa lời nói nắm quân khinh tay nắm thật chặt mi mắt cụt xuống để che giấu đáy mắt ngon lệ nàng cái này đại nữ nhi thật đúng là ngại chăn sống t h i ề u hoa ngươi cho ta yên tĩnh một chút quân khinh phi thường sầu lo nhân xuống h u y ệ t thái dương hôm nay tể tướng xem xong rồi ngươi công khóa liền nữ hoàng đều không có gặp liền trực tiếp xuất cung tể tướng đại nhân chưa từng có như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa qua hôm nay còn không phải bị ngươi tức thành dạng này hết chương này chương 650, 650 n ữ tôn đại thần ở trên nam bốn cảng sau khi nói xong quân khinh lại chuyển hướng nữ hoàng nữ hoàng thiếu hoa lời nói ngươi không muốn nghe nàng là thích c a n đòn nữ hoàng chỉ là cười cười sau đó ôn hòa an ủi quân khinh thiếu hoa vẫn còn con nít ngươi cũng đừng quá trách móc nặng người nàng quân phụ ai nói với ngươi đang suy nghĩ đại nhân bị ta tức giận bỏ đi diệp thiều hoa phi thường t ú n ngồi xuống trên ghế trên thực tế xông đến cái thân phận này bên trên diệp thiều hoa cũng không cần nhiều trang nàng từ trước đến nay cũng là cao ngạo quen chỉ cần nương tựa theo bản sắc diễn xuất cũng sẽ để cho người ta hận đến nghiến răng nhìn nàng lần này động tác nơi cửa đứng đấy nàng cung thị có chút t h ấ p m ắ t vì nhị hoàng nữ cảm thấy không đáng quân khinh nghe được diệp thiều hoa lời nói nếu không phải nữ hoàng vẫn còn nàng cũng nhịn không được đi vặn diệp thiều hoa lỗ thai không phải cho ngươi tức giận bỏ đi cái kia tể tướng đại nhân làm sao sẽ rời đi nói không chừng là bị ta kinh thế chi tài kinh hãi nàng không nghĩ tới trên thế giới lại có ta đây loại hùng tài vĩ lực người hoài nghi người sinh ra cung tỉnh táo một lần diệp t h i ề u hoa cười tủm tìm nói nghe được nàng cái này nói khoác mà không biết ngượng lời nói nhất là trong phòng không phải có người nhìn qua ánh mắt quân khinh lúng túng đều muốn đưa nàng miệng tre hắn nữ nhi này cái dạng gì hắn tự nhiên rất rõ ràng còn bị nàng tài hoa đánh động nữ nhi này sao không lên trời đi tốt xấu nhịn được nội tâm bạo động quân khinh mặt ngoài mười điểm ôn hòa trên thực tế cực kỳ vặt mẹo mà quay đầu nhìn xem nữ hoàng nữ hoàng nghe nói tuyên vân đại tướng quân hôm nay trở lại rồi ngài lại còn là về trước đi gặp hắn a diệp thiều hoa nghe được cái này tên như nhữ mày nữ hoàng mỉm cười gật đầu được cái kia ta đi về trước đối với diệp thiều hoa nói chuyện nữ hoàng một chữ đều không có tin nàng một tay sủng đi ra con gái nàng còn có thể không rõ ràng cả ngày sống phóng túng hôn bất lận hình dáng chọn cái nội thị đều muốn chọn cái đẹp mắt nàng thực sự là thật lớn mặt chờ chút m ẫ u hoàng ngươi phải nhớ kỹ giúp ta dạy dỗ một chút nhị hoàng bội diệp thiêu hoa ở phía sau nói một câu nữ hoàng hít sâu một hơi v u n g t h o n g đáy mắt cũng là lanh ý bất quá tất cả đều bị nàng phi thường tốt che giấu đi qua sau đó quay đầu ta đây liền đi tần phi nơi đó một chuyến để cho nàng nhốt minh tâm ba ngày cầm đoán ngươi cảm thấy thế nào còn có thể đi đừng để ta thấy được nàng là được diệp thiêu hoa hài lòng gật đầu dưới thái dương nữ hoàng nhìn xem diệp thiêu hoa khẽ mỉm cười chờ rời đi quân khinh tầm cung sắc mặt nàng lập tức trầm xuống ta đây cái đại nữ nhi thật đúng là danh bất hư truyền ngu xuẩn nữ hoàng sắc mặt âm trầm nói nghe l à m có chút túi đầu tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong nô tài tối hôm qua đã phái người c h ầ m c h ầ m đại hoàng nữ nàng quả nhiên cứ gọi nhị hoàng nữ giúp nàng viết sách luận lúc này tể tướng lại bị nàng tức giận đi nhị hoàng nữ lại có ngài đề điểm bản thân lại mười điểm thông minh tể tướng là cái trung thần nhất định biết mình muốn làm gì nghe được nghe l à m câu nói này nữ hoàng sắc mặt mới trầm rất nhiều ngươi nói đúng hai người bọn họ không còn đắc ý được lâu nói xong nàng nhanh chân đi về phía trước đi mà sau l ư n g nghe l à m hướng quân thị tẩm cung nhìn thoáng qua trong ánh mắt coi trâm trọc cũng có được đồng tình toàn bộ trong cung có người sáng suốt sợ là đã nhìn ra thế cục hết lần này tới lần khác liền cái này cung phượng nghĩ hai người thật đúng là cho rằng nữ hoàng là thật sùng ái bọn họ xem như nữ hoàng phượng nam hiền tâm phúc n g h e lam biết rõ thế nhưng là vô cùng rõ ràng tần du minh không chỉ có nữ hoàng sùng ái cháu hắn tần tuyên vân càng là phá vỡ vương t r i ề u nữ tướng quân truyền thống trở thành cái thứ nhất kiêu dũng thiện chiến nam tướng quân bất quá hai mươi tuổi liên đã trở thành dũng mãnh đại tướng quân so với quân gia nữ tướng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần hiện tại trong quân đã không phải là quân gia một nhà độc đại ngược lại bởi vì tần tuyên vân võ công cao cường t h ắ n g phía bắc mãn g Gì, trong quân đội uy danh chấn động như mặt trời ban trưa quân gia cũng xa xa không kịp hiện tại tần tuyên vân đã khải hoàn về hướng chờ thời cơ đã đến cung v ư ợ n g nghi hai vị này tình cảnh sẽ không tốt hơn chỗ nào đến lúc đó tần du minh cùng nhị hoàng nữ cung nội có nữ hoàng che chở ngoài c u n g c ó dũng mãnh đại tướng quân chấn động lấy ai dám đối với hai người này như thế nào hiện tại người sáng suốt đều biết tần gia đã không phải là lúc trước cái kia tần gia nhị hoàng nữ cũng bắt đầu lộ ra phong mang tần gia đã không dễ chọc có thể đại hoàng nữ ở thời điểm này còn hết lần này tới lần khác cái gì đều không biết phát c á o để cho nhị hoàng nữ không dễ chịu chẳng phải là đuổi tới tìm đường chết sao khó trách nữ hoàng sẽ tức giận như vậy nữ hoàng cùng nghe l à m đi thôi cung v ư ợ n g nghi bên trong quân k i n h còn tại đối với mình hoàn khố con gái đau đầu thiếu hoa ngươi để cho quân phụ làm sao bây giờ quân phụ thật vất vả cầu nữ hoàng để cho tể tướng đến dạy ngươi chính sự ngươi làm sao cái gì đều không nghe ngươi bây giờ là người kế vị nếu vẫn lấy trước kia hoàn khố bộ dáng triều đỉnh trên dưới ai sẽ phục ngươi hiện tại tốt rồi tể tướng đại nhân bị ngươi tức giận bỏ đi những người khác dễ nói tể tướng đại nhân ta cũng không biết muốn làm sao để cho nàng bất giận quân k i n h tận tình khuyên bảo nói xong vừa nói một lần thở dài nhưng là hắn biết mình nữ nhi này nhất định là sẽ không nghe nàng bị nữ hoàng n u n g triều từ trước đến nay không biết trời cao đất rộng có thể nghe mình nói chính là quái sự quân k i n h vừa mới liền nghe người nói cái kêu một thiên sách luận là nhị hoàng nữ chút không cần hỏi cũng biết diệp thiều hoa lần này khẳng định lại là buộc nhị hoàng nữ viết sách luận bị hố quen biết phá tể tướng bị nàng hoàn khố khí đi thôi trước khi đi khẳng định còn giáo huấn diệp thiều hoa tại tể tướng nơi đó bị tức cho nên nàng mới trở về để cho nữ hoàng giáo hấn nhị hoàng nữ xuất khí quân phụ người than thở cái gì nữ hoàng cùng nghe lam đi thôi diệp thiều hoa tựa lưng vào ghế ngồi t h ở ơ rót cho mình một ly t r à bộ dáng lười nhắc cực không có vừa mới nửa chút hoàn khố dạng yên tâm không ra ngày mai tể tướng nhất định sẽ tới gặp ta người hãy nằm mơ a quân khinh bị nàng tức giận cười lý thượng thư đang tại là thủy mắc sự tình bận tối mày tối mặt nhìn thấy tể tướng đến lập tức ngầm đầu kinh hỉ nói tể tướng đại nhân, ngươi biết nhân, không Vừa mới nói h hoàng phái phía ị bài nữ người trên n cái tới viết, đưa một ở nơi nào kiến lớn n tạo đập gì ă n chặn còn thông Không nghĩ tới à, nhị hoàng nữ lại có như thế hùng tài vĩ lực. Tể tướng không nói có chi cho có lược. khơi pháp, hiểu thế lũ lụt lại ta tới tài Tể g để ra. A, vĩ từ trong tay háo móc ra một tấm nàng sao chép sách luận cái kia thượng thư ngươi nhìn nhìn lại bản này như thế nào n g u y ệ t phiếu đỏ đánh dấu rốt cuộc lại không lĩnh xong hoa hoa đem còn lại hai mươi tệ lại bỏ vào đến a các bảo bối nhanh linh a diệp nữ thần phát hồng bao ha ha ha đêm nay sóng cuối cùng một chương kem chút không viết xong ngủ ngon thân ái môn hết chương này chương sáu trăm năm mươi mốt sáu trăm năm mươi mốt nữ tôn đại thần ở trên sáu một cảng năm nay thủy thai tình hình thai nạn nghiêm trọng đến vượt quá lý thượng thư đ o á n trước hộ bộ những người kia cơ hồ đều hận không thể hàng đêm ở tại nha môn lý thượng thư căn bản là không tì vết quản phương diện khác sự tình toàn tâm toàn ý tại lật lại bản án cuốn lên ghi lại những năm qua thủy thai ghi chép nhị hoàng nữ đưa tới một phong thư giải quyết hắn khẩn cấp không thể nói nhị hoàng nữ phương án giải quyết sách tốt nhất nhưng nhị hoàng nữ cái này n i ê n cấp có loại này kiến giải có thể phản ứng nhanh như vậy đã đầy đủ nhất định tư c h ấ t nhất là tại loại này lúc khẩn cấp thời gian lý thượng thư đối với nhị hoàng nữ tràn đầy lòng cảm kích nhìn thấy tể tướng bởi vì một thiên sách luận chạy tới lý thượng thư liền tiếp sang xem một lần diệp t h i ê u hoa ở phía trước mấy cái thế giới lúc thời gian đối với lũ lụt có nhất định biết cổ c đại đại i trừ bỏ quy mô h ế những t r a n to l nhất thai nạn chính là loại trời này hoạn. thai loại dịch căn là thủy về sau bệnh, cái này nói đến đến ai cũng biết liền cùng tướng quân đ ả m bình trên giấy m ở dạng nói ai cũng biết nói nhưng chấp hành đứng lên quá khó khăn bởi vì nước sông cọ rửa rất nhiều nơi địa hình đều bị đổi hồng thủy còn tại tràn lan triều đình đập tới quan viên cũng không dám đi thủy thai nghiêm trọng nhất địa phương hiện tại vẹn vẹn báo lên tử vong nhân viên mất tích đã qua ngàn vạn diệp thiêu hoa nhắc lên phương án giải quyết là nàng đi qua trong đầu bản đồ mô phỏng mà sinh ra đường sông ốn lượn dòng nước không k h o e là phát sinh hồng thai trực tiếp nhất nguyên nhân cho nên trọng yếu nhất vẫn là khai thông thành lập đập lớn đập chứa nước chữ nước nếu là mưa rơi một lớn đập lớn bị phá hủy chờ đợi tất cả dân chúng chính là hủy d i ệ t tính diệt vong chuyển di đường sông trồng cây trồng rừng từ bùn đất hoang mạc hóa trên căn bản giải quyết vấn đề mới là căn bản nhất phương pháp giải quyết điểm này vương triều còn chưa bao giờ có người đưa ra lý thượng thư xem xét trước mắt liền sáng lên nàng nắm lấy tể tướng sao chép sách luận nhịn không được vô bàn đứng dậy tể tướng đại nhân cái này sách luận là ngài viết ra tể tướng lắc đầu là đại hoàng nữ đại hoàng nữ lý thượng thư nụ cười trên mặt dần dần thu liễm sau đó trở nên nghiêm túc lên ngài xác định là ở dưới mí mắt ta viết ra đưa ra quản lý phương pháp căn bản điểm này từ xưa đến nay gần như không tồn tại tể tướng nói đ ư ơ n g đ ư ơ n g tể tướng đương nhiên sẽ không đối với chuyện này nói láo húng chi tể tướng lại là có tiếng trung thần trong mắt không vỏ cắt loại kia lý thượng thư hiếp mắt nhìn một chút trong tay sách luận càng xem trong lòng càng là kinh hãi dạng này một thiên cầm tới thi đình trên đều phi thường xuất sắc sách luận thực sự là đại hoàng nữ viết sao đại hoàng nữ từ ra đời xuống tới liền được nữ hoàng yêu thích năm tuổi thời điểm nhị hoàng nữ đều ở đọc lịch sử sách nàng bởi vì lười biếng không nghĩ tới giường mỗi ngày cũng không đi thủ phụ nơi đó đi học đến mức năm tuổi cũng chỉ có thể nhận nhận thức chữ cái này cùng người bình thường so cũng coi như được xuất sắc nhưng đây là hoàng thất nữ hoàng năm đó chín tuổi liền có thể xử lý chính vụ đừng nói nữ hoàng coi như cùng nhị hoàng nữ so đều không phải là phi thường xuất sắc tổng mà nói đại hoàng nữ quá trình trưởng thành tại từng cái quan viên trong mắt mà nói cũng là cực kỳ hỏng bét biết rõ hiện tại đại hoàng nữ tại từng cái phương diện cũng không có phi thường xuất sắc đám đại thần đối với nữ hoàng lập đại hoàng nữ làm người kế vị rất có phê bình kín đáo lý thượng thư không nghĩ tới dạng này đại hoàng nữ lại còn có thể viết ra như thế có dấu vết mà lần theo sách luận đây rốt cuộc là đại hoàng nữ trước kia tại dấu rốt vẫn là đúng lúc đụng phải nàng nhất thời linh cảm nàng không biết bất quá cho dù là đại hoàng nữ viết nàng đối với đại hoàng nữ cũng không có bao nhiêu chờ mong nhất thời trạng thái không đủ để để cho nàng đối với diệp thiều hoa ấn tượng sinh ra cải biến liền muốn núi lửa đồng dạng phát ra liền lập tức dập tắt cùng phổ thông người tầm thường không khác nhau chút nào đại hoàng nữ thật không có có định tính ai biết nàng một giây sau có phải hay không lại đi hoa thiên tựu đ ị a lý thượng thư không giống như là tể tướng là nhìn tận mắt diệp thiều hoa viết ra tổng cộng cũng bất quá nửa canh giờ thời gian nhưng những này tể tướng cũng biết mình nói ra sẽ không có người tin tưởng nàng chỉ là nhìn sâu một cái lý thượng thư nếu lý thượng thư nhìn thoáng qua đại hoàng nữ thư pháp nhất định không phải là như bây giờ biểu lộ bất quá lý thượng thư vẫn là cầm bản này sách luận đi tìm các vị đại thần lúc này những người này còn tại tìm kiếm hồ sơ trương lộ là phụ trách lần này lũ lụt khâm sai đại nhân lý thượng thư thu đến nhị hoàng nữ tin lúc liền cho trương lộ bên này đưa tới một phần đến thời điểm những người này còn thảo luận lần này lũ lụt trương đại nhân lần này lũ lụt cũng đi ra không ít hiền nhân nam giả ngài có hay không đặc biệt xem trọng trương lộ nghe xong cười ân nhị hoàng nữ cha hỏi người hai mắt tỏa sáng ngài cùng ta nghĩ một dạng a cái này nhị hoàng nữ tại nữ hoàng tất cả con gái bên trong luôn luôn cũng là tương đối xuất sắc những đại thần này biết do nữ hoàng luôn luôn yêu chuộng đại hoàng nữ nhưng tại biết do nữ hoàng lập đại hoàng nữ làm người kế vị thời điểm hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều phi thường không nguyện ý hiện tại trên triều đình tình thế cực kỳ phức tạp Trừ bỏ trung lập trên cơ bản cũng là ủng hộ nhị hoàng nữ trưng lộ hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn nhị hoàng nữ làm ra một phen thành tích như thế các nàng cũng liền có để cho nữ hoàng đổi người kế vị lập trường lý thượng thư túi đầu nhìn xem trong tay tể tướng cho sách luận nghĩ đến bản này sách luận nếu là cầm tới cả phòng người đều muốn điên rồi đi nội tâm của nàng hết sức phức tạp cầm đồ vật gõ cửa tiến vào không nói bên này lũ lụt vấn đề bên này tần tuyên vân thấy qua diệp thu phượng về sau diệp thu phượng liền để hắn đi nhìn tần phi nghe lam tự mình mang tần tuyên vân đi tần du minh tầm cung bởi vậy có thể thấy được tần tuyên vân tại nữ hoàng trong lòng địa vị cao bao nhiêu nữ tôn vương triều cái thứ nhất nam tử tướng quân nghe nói một thân võ công xuất thần nhập hóa man nhân nghe được tên hắn liền nhượng bộ lui binh người này chính là trên chiến trường hình người cối say t h ị dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu cung nữ cung thị ngẩng đầu nhìn tần tuyên vân chạm đến cặp kia đen kịt con mắt lúc dọa đến đầu nhỏ xuống đến quả nhiên tràn ngập lệ khí nhưng gương mặt kia lại là giống như trích tiên đồng dạng những cái kia thường thấy hậu cung các đại mỹ nam các cung nữ cũng nhịn không được đỏ mặt tần tướng quân thần phi cùng nhị hoàng nữ liền tại bên trong nghe lam đối với tần du minh cung nội người thông chi một tiếng về sau liền cung kính hướng tần tuyên vân xoay người nhị hoàng nữ bị cấm túc bên trong cho nên không thể đi ra n g ê n đón tướng quân nhìn tướng quân rộng lòng tha thứ vừa nói nghe lam cúi đầu kéo ra lướt qua một cái cười tần tuyên vân là tần du minh cháu trai cùng diệp minh tâm là biểu hình mỗi quan hệ tần ra trước đó tại hoàng đô địa vị mười điểm thấp bởi vì tần tuyên vân mới nước lên thì thuyền lên có thể nói hiện tại tần tuyên vân trong tay nắm thực quyền chính là nữ hoàng đều phi thường kiên kỵ nhưng nữ hoàng không tín nhiệm diệp ra lại phi thường tín nhiệm tần tuyên vân hiện tại nhị hoàng nữ đã không phải là trước kia người người có thể lấn nhị hoàng nữ muốn đắc tội người khác đều muốn cân nhắc mình một chút thân phận tần tuyên vân nếu là biết mình nhị hoàng nữ bị đại hoàng nữ cố tình gây sự cấm túc đại hoàng nữ sợ là muốn lột một tầng r a nên làm khỏe miệng nụ cười càng rõ ràng hết chương này c h ư n g sáu trăm năm mươi hai sáu trăm năm mươi hai nữ tôn đại thần ở trên bảy hai cảng nghe lam là nữ hoàng tâm phúc biết do nữ hoàng nhất nhìn chúng vẫn là nhị hoàng nữ tự nhiên là đứng ở nhị hoàng nữ bên này cho nên cử động lần này cũng là vì tại tần tuyên vân còn có nhị hoàng nữ trước mặt soát mặt vốn cho là nàng nói xong tần tuyên vân sẽ truy v ấ n đến tột cùng là ai thật không nghĩ đến tần tuyên vân biểu lộ cũng không có thay đổi một lần cứ như vậy tiến vào nghe lam đứng tại cửa biểu lộ mười điểm hoang mang cái này cùng trong truyền thuyết đối với nhị hoàng nữ mười phần yêu hộ tần tướng quân không giống nhau a bên này tần tuyên vân căn bản cũng không biết nghe l à m đang suy nghĩ gì coi như biết rõ hắn cũng sẽ không quá để ý sau khi vào cửa nhìn thấy tần du minh cùng nhị hoàng nữ hắn có chút không người một cái gặp qua tần phi nhị hoàng nữ mặc dù nói như thế lấy hắn có chút bung thong trong ánh mắt không có nửa phần chấn động đời trước liền xem như hoàng thượng cũng chịu không nổi hắn lớn như vậy đại lễ hoàng thượng đều đối với hắn hữu lễ tăng theo cấp số cộng một năm trước hắn sau khi tỉnh lại liền đến như vậy cái thế giới cũng không có năng lực ngăn trở bước chân hắn tuyên vân xuất trinh lần này vẫn thuận lợi chứ tần gia ghen là thật tốt tần du minh chính là một cái phi thường tiêu chuẩn mỹ nam tử bằng không cũng sẽ không trở thành nữ hoàng trong lòng ánh trăng sáng chúng ta tần gia may mắn mà có n g ư ờ i vừa v ậ n minh tâm cũng ở nơi đây các ngươi họ hàng hai từ nhỏ đã rất thân lần này vừa v ậ n hảo hảo tâm sự tần du minh trước kia đối với đứa cháu này hoàn toàn không có ấn tượng gì Chỉ b i ế trọng là hắn Minh chú một mực tâm đối với Diệp minh tâm chú ý ấ t Tần Gia ra tiểu nghiệp tiểu, Tần tới Tần Tuyên tùy tùng thể mắt. tại Tần Tuyên Tần Tần thường t nhiều, nghiệp Minh căn bản cũng không có nghĩ tới đem tần tuyên Vân xem như nhị hoàng nữ quân tùy tùng đến đối đái. Ôn cẩn ngược lại là có thể vào mắt. Hiện tại không đồng dạng, Vân như liền hắn, Minh không này. khi cháu đối đái. lại giờ giờ Du Du đó đem độ đứa có có ra ra cao, ra dựa dám xem xem bây bây vậy vào vào là yếu nhất là hiện tại tần tuyên vân nhảy qua nguy hiểm tần du minh cảm thấy mình liền chỉ là đứng ở tần tuyên vân trước mặt đều cảm thấy sắp không thở nổi thật là đáng sợ tướng quân là thật lợi hại liền man nhân đều như vậy sợ n g ư ờ i nhị hoàng nữ nhìn thấy tần tuyên vân thời điểm trước mắt cũng là sáng lên không nghĩ tới một năm không gặp tần tuyên vân trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau nhị hoàng nữ từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên cũng sẽ là tinh danh một cái nàng từ nhỏ đã hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện bằng không cũng sẽ không ẩn nút nhiều năm như vậy làm sao sẽ nhìn không ra trước kia vị này biểu ca đối với mình tối mộ chỉ bất quá khi đó nàng làm sao lại để ý thân phận thấp nhát gan khô khan tần gia thiếu gia bất quá nhưng cũng không có rõ ràng c ự tuyệt ngược lại chính là treo đối phương trên thực tế nhị hoàng nữ cực kỳ hưởng thụ dạng này cảm giác một năm trước tần tuyên vân bỗng nhiên muốn đi theo quân nơi nào có nam tử đi lính đạo lý t ầ n gia phản đối chính hắn cứ đi như thế sau đó trên chiến trường lấy sức một mình địch thiên quân v ạ n mã nhất chiến t h à n h danh chấn kinh rồi toàn bộ hoàng đô bây giờ không có nghĩ đến vẹn vẹn một năm cái này tần tuyên vân vậy mà biến hóa lớn như vậy người tần ra d á n g dấp cũng không tính là khó coi chỉ bất quá trước kia tần tuyên vân mười điểm cứng nhắc bây giờ tần tuyên vân trên người không hiểu nhiều một chút cao quý lại khí tức thần bí giống như chân trời mây đồng dạng cao không thể chạm nhị hoàng nữ không thể không thừa nhận dạng này tần tuyên vân liền xem như ôn cẩn cũng xa xa không đủ hai người cũng không phải là một cái cấp bậc nàng vừa nói một bên tự nhiên muốn kéo lại tần tuyên vân cánh tay nhưng mà tay còn không có bám vào đi tần tuyên vân liền tránh đứng ra hắn l á n h đ ạ m n g n g đầu tần phi nhị hoàng nữ nếu là không có chuyện gì ta muốn đi về trước nhị hoàng nữ tay ngừng giữa không trung bên trong đối với tần tuyên vân động tác này hiển nhiên hết sức kinh ngạc người nhị hoàng nữ ở nhìn thấy tần tuyên vân trước đó còn tại lo lắng nếu như bị tần tuyên vân dây dưa làm sao bây giờ có thể thấy tần tuyên vân về sau trong lòng hoàn toàn không có ý nghĩ này thậm chí còn nghĩ chủ động thân cận nếu là phu lang lại như thế này người so với cùng ôn cần tựa hồ cũng không kém đi đâu nghĩ rất nhiều duy chỉ có không nghĩ tới tần tuyên vân sẽ chủ động tránh né bản thân tần tuyên vân lui về sau một bước sau đó có chút n g h i ê n g thân trực tiếp rời đi tần phi tầm cung sau khi ra ngoài hắn k h ẽ thở một hơi vốn cho là cái này nhị hoàng nữ lại là bản thân muốn tìm người không nghĩ tới liếc mắt nhìn tới liền biết không phải là bất quá cũng không phải phi thường chờ mong là được dù sao nhị hoàng nữ cách đối nhân xử thế phong cách cùng người kia hoàn toàn không giống nếu là người kia ở cái thế giới này thần phi trong tầm cung tần du minh cố ý lưu thời gian cho nhị hoàng nữ còn có tần tuyên vân một chỗ không nghĩ tới phân phó song ngự trù chuẩn bị đồ ăn về sau trở về liền thấy nhị hoàng nữ một người ở tại bên cạnh bàn minh tâm tuyên vân đâu thần du minh hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết thật vất vả có thể cùng diệp minh tâm đơn độc ở chung tần tuyên vân hẳn là sẽ không rời đi mười đúng à? đây là chuyện gì xảy ra nhị hoàng nữ cũng cảm thấy hết sức kỳ quái hắn xuất cung tần du minh hỏi ngươi có hay không nói ngươi hiện tại đang tại cấm túc bên trong không nhị hoàng nữ lắc đầu không nghĩ tới lần sau sẽ bàn a nhất định phải nhớ kỹ tần du minh cười lạnh một tiếng cái kia đại hoàng nữ ỉ vào diệp ra một mực khi nhục cùng ngươi lúc này chúng ta chỗ r ử a trở lại rồi chờ lấy xem đi diệp thiều hoa tự nhiên không biết tần du minh còn có nhị hoàng nữ hai người đang tinh kế bản thân trước kia nữ hoàng vì lấy đó s ư n g ái mỗi ngày đều muốn đi nhìn diệp thiều hoa cùng quân khinh một lần ngày thứ hai tảo c h i ề u về sau lại tới bất quá bởi vì tần tuyên vân trở lại rồi nữ hoàng đã nằm c h ắ c bài tăng thêm lần trước diệp thiều hoa phạt diệp minh tâm để cho nữ hoàng đối với diệp thiều hoa phẫn nộ đạt tới cực điểm cũng bởi vậy lần này nhìn diệp thiều hoa cùng quân khinh thời điểm nàng cũng không có như trước kia như vậy trên mặt mang ấm áp ý cười thậm chí phi thường lãnh đạo người hôm nay lại không có đi cùng lấy thủ phụ cùng tể tướng học tập nữ hoàng nhìn xem diệp thiều hoa lần thứ nhất làm khó dễ ngày mai man quốc sứ thần sẽ t ớ i nếu như bị hắn nhìn thấy một khi người kế vị chính là cái này đức hạnh bọn họ muốn nhìn ta như thế nào hướng l i ê n quân khinh đều bị dạng này nghiêm khắc nữ hoàng dọa sợ diệp thiều hoa bên người thiếu niên lập tức p h ủ phù một tiếng quỳ đi xuống nữ hoàng nổi giận người bình thường đều chịu không được thiếu niên chỉ hy vọng nữ hoàng không muốn giận c h o đánh mèo đến trên người mình trong lòng đối với diệp thiều hoa hoàn khố không có việc gì càng thêm oán hận cũng oán hận tại sao mình không phải diệp minh tâm cung thị nữ hoàng thiếu hoa nàng quân k i n h kịp phản ứng muốn mở miệng người im miệng nữ hoàng nghiêm nghị nhìn về phía diệp thiếu hoa ngươi nhị hoàng mội hôm qua đưa cho tể tướng một tấm hết sức xuất sắc lực lượng thủy thai đề nghị để cho hộ bộ mừng rỡ không thôi hôm nay sáng sớm nói trong vòng mười năm hoàng hà cũng sẽ không lại phát sinh thủy thai ngươi nhìn nhìn lại ngươi cả ngày hôn bất lợn giống cái bộ rắn gì lúc nào có thể cùng ngươi nhị hoàng mội một dạng nghe được nữ hoàng nói nhị hoàng nữ s á c luận như vậy hữu hiệu quân k i n h mở to hai mắt nhìn chính là lúc này quân khinh tâm phúc ở bên ngoài cung kính xoay người nữ hoàng tể tướng đại nhân đang bên ngoài cầu kiến nữ hoàng kinh ngạc một chút tể tướng nàng tới nơi này làm gì nhanh cho mời tể tướng hết chương này chương sáu trăm năm mươi ba sáu trăm năm mươi ba nữ tôn đại thần ở trên tám ba cảng sau khi nói xong nữ hoàng lần nữa nhìn thoáng qua diệp t h i ế u hoa bực bội khoắt tay lần này ngươi không cần gây tể tướng đại nhân tức giận bất quá trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc nàng lần này bãi t r i ề u là trực tiếp tới cũng không có thông chi những người khác tể tướng làm sao sẽ biết mình tại quân khinh nơi này mặc dù là nghi hoặc nhưng nữ hoàng cũng không có hỏi chỉ còn chờ tể tướng đến đây diệp thiều hoa nghe được nữ hoàng lời nói nội tâm ngăn không được cười l ạ n h không nói đến chính nàng viết một phần bài thi đưa cho tể tướng hôm nay trên triều đình những quan viên kia tuyệt sẽ không n h ắ c lên nhị hoàng nữ coi như n h ắ c lên cũng liền sơ lược nữ hoàng tại sao sẽ như vậy rõ ràng bất quá là bởi vì nàng đã sớm sớm qua nhị hoàng nữ vì chèn ép bản thân nữ hoàng thật đúng là phí hết tâm tư quỳ gối một bên diệp thiều hoa cung thị nghe được nữ hoàng nói nhị hoàng nữ đưa ra quản lý thủy thai tạo phúc một phương bách tính để cho bách quan tán thưởng nội tâm hết sức kích động còn nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ hoàng liếc mắt hắn ra hương liền rộng thụ thủy thai thai hại lần này phát sinh thủy thai nội tâm của hắn lo nghị không thôi không biết trong nhà phụ mẫu còn có trưởng tỷ hiện tại như thế nào lo lắng bọn họ sinh mệnh bây giờ nghe nữ hoàng nói thủy thai nhất định có thể được khống chế hắn kích động sắp nhảy dựng lên đối với nhị hoàng nữ sùng bái đã đạt đến cực điểm mà quân khinh cũng là thở dài một hơi hắn đối với phi thường xuất sắc nhị hoàng nữ cũng không có gì có thể bắt bẻ địa phương chỉ là hôm nay nữ hoàng thái độ làm cho nàng hết sức kinh ngạc hắn nhìn thoáng qua bản thân cái kia tựa hồ cái gì đều không thèm để ý con gái thôi nghĩ đến con gái là thật không thích hợp vị trí này hiện tại nhị hoàng nữ nói ra chính sách để cho bách quan đều tiếp nhận rồi con gái kém nàng cũng không phải một điểm nửa điểm quân k i n h trong lòng cũng có bản thân suy nghĩ diệp thiều hoa không có để ý nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn bên người cái này cung thị liếc mắt ngươi cực kỳ thích ta cái kia nhị hoàng bội nàng một tay chống đỡ cái c ằ m mỉm cười nhìn cung thị từ hôm qua nàng liền phương phát hiện cái này cung thị con mắt lao hướng diệp minh tâm trên người nghiêng mắt nhìn trên thực tế nguyên nội dung cốt truyện bên trong cái này cung thị mặc dù không có bao lớn nội dung cốt truyện nhưng ở nguyên chủ thất thế sau lập tức thoát ly nguyên chủ tìm khắp cả tất cả quan hệ cuối cùng rốt cục tại diệp minh tâm cung bên trong làm một cái nội thị yên lặng ái mộ diệp minh tâm còn vì diệp minh tâm cản qua một đường nghe được diệp thiều hoa lời nói cung thị thân thể càng thêm run rẩy lớn đại hoàng nữ nô tài không dám có cái gì không dám diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt ngựa khí mười điểm lãnh đạm đã ngơi ư như vậy thích ta cái kia nhị hoàng muội liền đi hầu hạ nàng à. đại hoàng nữ cung thị lập tức ngầm đầu trong mắt không có một chút kinh hỉ ngược lại là sợ h ã i không thôi diệp thiều hoa nhấp một miếng t r à yên tâm ta sẽ không nắm chặt ngươi bím tóc không thả ta sẽ cùng quản sự nói để cho nàng cho ta điều mấy cái cung nữ tới lui ra đi cung thị nghe được diệp thiều hoa lời nói trong lòng một trận đại hoàng nữ nói song giống không phải giả nghĩ tới đây cung thị hai mắt tỏa sáng sau đó lập tức g i ậ p đầu che đậy dưới đáy mắt cuồng hỉ ngón tay cực kỳ run rẩy hắn đến hoàng cung một tháng duy nhất tiếc nuối chính là không có có thể hầu hạ nhị hoàng nữ lúc này đại hoàng nữ tất nhiên cho hắn cơ hội cung thị lập tức lui ra đây hết thể tự nhiên không có bị nữ hoàng cùng quân khinh đám người quan tâm lúc hắn rời đi an mặc màu đỏ tía quan phục tể tướng vội vàng chạy tới lớn hoàng tể tướng tiến đến vừa mới mở miệng liền thấy ngồi ở chủ vị nữ hoàng còn có nữ hoàng bên người n ê lam nữ hoàng nàng sửng sốt một chút về sau mới cung kính đối với nữ hoàng hành lễ nữ hoàng nhìn tể tướng bộ dạng này không khỏi mở miệng chẳng lẽ tể tướng đại nhân không phải tới tìm ta cái này tể tướng trần trờ một chút nàng là một người thành thật tự nhiên không hiểu được lấy lòng cái gì trực tiếp mở miệng là nữ hoàng đại nhân thần hôm nay là tới tìm đại hoàng nữ ngươi tìm đại hoàng nữ có chuyện gì nữ hoàng mấp máy môi nghiêm mặt nói tể tướng đại nhân ngươi hay thành thật nói có phải hay không đại hoàng nữ lại làm chuyện gì gây ngài tức giận nếu có ngài ngàn vạn còn thành thật hơn nói ra nàng ngang bươn g quen cùng minh tâm đến cùng còn là không giống nhau nghe nói rõ tâm lần này cho đi lý thượng thư một phong quản lý thủy thai tin đại hoàng nữ cái gì cá tính nữ hoàng tự nhiên vô cùng rõ ràng tể tướng tìm đến đại hoàng nữ nơi nào sẽ có chuyện tốt gì chắc hẳn đại hoàng nữ lại gây chuyện càng nghĩ vẫn là h ô m q u a khảo giáo sự kiện nghe lam nghe thế bên trong nhìn thoáng qua còn ngồi trên ghế mười điểm hài lòng đại hoàng nữ không khỏi vụ n trộm lắc đầu chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay cái này đại hoàng nữ cùng quân khinh tình cảnh muốn rớt xuống ngàn t r ư ợ nghe được nữ hoàng lời nói tể tướng kinh ngạc lần đầu nữ hoàng đại hoàng nữ không có gây thần tức giận không chỉ không có lần này thủy thai vẫn là dựa theo đại hoàng nữ sách sách luận tu trình chuyện này lý thượng thư những người kia vừa mới ban phát xuống dưới muốn đợi đến mấy ngày về sau có hiệu quả rõ ràng lại nói với ngươi cái tin tức tốt này tể tướng tất cung tất kính nói nhưng lại không biết nàng lời nói này để cho nữ hoàng kinh ngạc t r ó n g mắt đều m u ố n trợn lồi ra tể tướng đại nhân ngài nói cái gì đừng nói nữ hoàng ngay cả nghe lam cùng quân khinh đều cảm thấy mình nghe xiên quân khinh thậm chí còn lấy tay móc một lần lỗ thai sau đó lại xốc lên bản thân ống tay áo dùng sức bấm một cái bản thân thịt vững tin bản thân không có nghe lầm tể tướng lại giải thích một lần nghĩ nghĩ còn móc ra bản thân mang theo người sách luận nữ hoàng đây chính là đại hoàng nữ viết sách luận cũng không thể so với tân khoa trạng nguyên viết kém nữ hoàng tiếp nhận tể tướng trong tay sách luận liếc mắt nhìn tới cả người đều cứng ngắc lại không nghĩ tới đại hoàng nữ có tư chất c ỡ này tể tướng mười điểm hổ thẹn đối với nữ hoàng xoay người ta hiện tại mới hiểu được nữ hoàng khổ tâm thần hổ thẹn a nghe được tể tướng lời nói nữ hoàng khỏe miệng cứng ngắc giật một cái có đúng không thiếu hoa đó là ta trách văn ngươi ngày mai ngươi bình thường có mặt khổ tâm nàng nơi nào có khổ gì tâm nàng nhìn xem chính nhàn nhạt nhìn về phía nàng đại hoàng nữ đáy mắt cũng là âm u ngay sau đó lại là bị đánh đau mặt nàng vừa mới trách cứ xong đại hoàng nữ không bằng nhị hoàng nữ không nghĩ tới lúc này tể tướng liền hung hăng tại trên mặt nàng đánh nàng một bàn tay đợi đến nữ hoàng rời đi quân khinh còn tại không dám tin bên trong đại hoàng nữ ngươi nói điểm này thần còn không lý giải tể tướng nghi hoặc nữ hoàng thái độ bất quá nghĩ đến tò mò nàng lại lập tức đem trang giấy bỏ lên bàn cùng diệp thiều hoa cùng một chỗ tham tưởng nguyên bản tể tướng cũng là để vì đại hoàng nữ là gà m ở có thể càng là thảo luận nàng đối với đại hoàng nữ lại càng phát tôn kính mang cuối cùng đã biến thành kính sợ quân khinh nhìn xem tể tướng đại nhân cuối cùng đối với diệp thiều hoa phi thường cung kính xoay người mà diệp thiều hoa còn mười điểm tùy tiện ứng về sau cả người hắn hoảng hoảng hốt hốt giống như trong n ộ n g tể tướng đại nhân là ai lúc này diệp ra đều không kịp tể tướng q u y ề n thế nàng vậy mà đối với diệp thiều hoa cung kính như vậy diệp thiều hoa đổi u đi cung thị về sau cũng không có chiêu tân cung nữ nàng không quen vừa mở mắt bên giường đã có người nhìn chằm chằm nàng thời gian bất quá hôm nay là man quốc vương tử đầu hàng đến đây hoàng đô quân khinh đặc biệt chuẩn bị cho diệp thiều hoa quần áo bởi vì hôm qua biểu hiện hắn đối với diệp thiều hoa hiện tại cũng không biết muốn nói thế nào một bụng nghi hoặc cũng còn chưa kịp hỏi ra lời chỉ là dặn dò một câu hôm nay tuyên vân đại tướng quân cũng ở tại chỗ hắn là nhị hoàng nữ biểu ca từ bé cùng nhị hoàng nữ tình cảm rất tốt hôm nay ngươi tuyệt đối không nên tại trêu chọc nhị hoàng nữ nghe được câu này diệp thiều hoa buộc lên dây lưng tay một trận chờ chút quân phụ ngươi nói ai tới lấy nhị hoàng nữ biểu ca tần tuyên vân quân k i n h biết rõ con gái không thái quá hỏi trên triều đình sự tình cũng không kỳ quái ngươi ngoại tổ phụ nói cái này tần tuyên vân võ công cao cường thủ đoạn vô cùng thần bí diệp ra hiện tại hoàn toàn là đấu không lại tần ra trong ngày thường ngươi lại thế nào cho nhị hoàng nữ sắc mặt nhìn ta đều mặc kệ hôm nay có thể tuyệt đối không nên a diệp thiều hoa cái này mới phản ứng được h ử m một tiếng vẫn rất lợi hại dũng mãnh đại tướng quân Quân k i n h cho rằng con gái nghe tiếp lúc này mới mang theo nàng hướng cung yến đi đến tại đến cửa cung điện bên cạnh thời điểm hết lần này tới lần khác không khéo gặp được nhị hoàng nữ diệp minh tâm cùng tần du minh trước kia một mực rất điệu thấp có thể không gây diệp thiều hoa cùng quân khinh liền tận lực không nóng vậy mà hôm nay lại không giống nhau quân khinh vô luận là phẩm cấp cùng địa vị cũng là cao hơn tần du minh hai người đụng vào nhau tự nhiên có một vị muốn né tránh nhưng mà hôm nay tần du minh chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt quân khinh căn bản cũng không có đem quân khinh để vào mắt ý tứ nhị hoàng nữ bên người cung thị thấp giọng nhắc nhở nhị hoàng nữ nhị hoàng nữ nhìn thấy cách đó không xa ăn mặc khôi giáp nam tử không thèm để ý cười yên tâm hiện tại cho đại hoàng nữ mấy cái lá gan nàng cũng không dám chọc chúng ta còn cho là chúng ta là đã từng tần ra sao hôm nay trước ngủ ngon đi n g ó n áp ú t không biết vì sao không thể con lên đến, đến rồi một khúc đứng lên liền đau vô cùng không tốt ấn phím bàn đánh chữ ra đi hỏi mỗi ộ t chút đồng học tay ta ngón tay Trường học càng. thần đồng ngón nữ được Minh tâm sớm chịu là trong ái lần nhìn thấy diệp thiều hoa được sùng ái mạc yêu những cái kia cung nhân còn có đại thần hướng về phía diệp thiều hoa không đúng thời điểm nàng đều rất muốn đứng ở diệp thiều hoa trước mặt nói cho diệp thiều hoa nàng bất quá là nữ hoàng mặt ngoài dùng để mê hoặc cung nội những người khác tấm m ộ t mà thôi hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều muốn chịu đựng liền nhìn như vậy diệp thiều hoa tại trước mặt bọn hắn r i ê u võ dương a i nghĩ đến mỗi lần cung người bên trong đều nói bản thân leo lên diệp thiều hoa bị diệp thiều hoa bảo bọc có bao nhiêu may mắn v v nàng đều nghĩ giống to lên rõ ràng là diệp thiều hoa dính nàng ánh sáng nếu không phải nàng nữ hoàng nơi nào sẽ như vậy sùng cái kia hai cái không có quy tắc người loại ý nghĩ này tại nàng trong đầu xoay quanh đã không chỉ một ngày hai ngày lúc này nàng cùng nữ hoàng bố chi xuống thế cục đã rõ làm nàng kinh h ỉ là tần tuyên vân thế bắt đầu để cho nàng càng có niềm tin lại thêm tể tướng thế lực diệp minh tâm rất rõ ràng minh bạch diệp ra đại thế đã qua nghĩ đến đây nàng liền phá lệ muốn cười muốn không kịp chờ đợi nói cho diệp thiều hoa đây hết thảy nhị hoàng nữ tần phi các ngươi ngăn khuất ngoài cửa chặn lại quân hậu cùng đại hoàng nữ đường là muốn đại nghịch bất đạo sao một đường ngang ngược càn dỡ giọng nữ vang lên diệp thiều hoa có chút liếc mắt xem xét liền thấy chính đại bước tới cái này vừa đi tới người mặc rõ ó màu làm trang phục thiếu nữ nàng trong tay cầm roi chỉ tần du minh cùng diệp minh tâm hai người nói diệp minh tâm cùng tần du minh nhìn lẫn nhau một cái hoặc là nói quân gia người cũng là mãng phu hậu cung hiện tại ước chừng có một nửa người đều có thể nhìn rõ thế cục liền diệp thiều hoa còn có quân gia người bị nữ hoàng đùa bỡn xoay quanh còn tưởng rằng quân gia cùng diệp thiều hoa là có cỡ nào được xử ái thiếu nữ mặc áo lam này chính là quân gia đại tiểu thư quân nghi lăng lúc này cũng là trong quân tướng lĩnh mặc dù cũng là t i ê u dũng thiện chiến nhưng bởi vì cùng tần tuyên vân cùng chỗ một thời đại bị hắn quang mang áp chế đến bây giờ thành t i ể u cũng bất quá giải rác hiện tại đại hoàng nữ người kế vị thân phận quân khinh quân hậu thân phận còn tại diệp minh tâm cùng tần du minh vốn cho là quân khinh còn có tể h tướng nói vài câu không còn dám mở miệng không nghĩ đến cái này quân nghi lăng đã vậy còn quá không có ánh mắt b ọ nguyên họ chịu đ ự n q ấ t trong không cười mà đối với diệp Thiều trả tâm tâm theo thị, Thiều đủ, đối đi đ ngoài nhưng không còn có quân khinh hành、lễ. Quân Nghi Lăng không Minh người, dùng Minh cung hướng về phía diệp thiều hoa nói, Hoa roi Hoa mà cười cười với Diệp lời Diệp hai Diệp Diệp biểu mội, có có chỉ phía phía về sau â lễ. không phải một mực đi theo phía sau thị ngươi cung n g đi một mực sao. sau u y bản đi theo diệp thiều hoa sau lưng thiếu niên mặt quả thực dáng dấp không tệ nếu luận mũi về mặt đều có thể cùng ôn c ẩ n so sánh cho nên quân nghi lăng vẹn vẹn gặp qua mấy lần liền đ ố i hắn gương mặt này nhớ kỹ vô cùng rõ ràng Thiếu niên nghe vậy sắc mặt chẳng nhận, lập tức xuống, thân thể Thiều trưởng trọng Tâm Tâm thấy trước Thiều thị mà ghét bỏ hắn, còn để cho hắn làm thiếp thân nội thị, cái này khiến Thiếu niên cảm thấy nghe chẳng nhận, Hôm Hoa cho Minh Minh không hắn Hoa hắn, cho hắn khiến niên Diệp đổi liền việc đại giao Diệp Diệp kia Diệp nội cái niên điểm kinh quỳ xuống, run qua sau, quản cung cung cung công nữ bên này. cũng còn này đêm vậy về dậy. sắc có cảm Mà mà làm cảm lập là để ra bị bị bỏ đó đối với diệp minh tâm rộng lượng cùng thiện lương hắn là thật cảm thấy nhị hoàng nữ so tàn bạo bất nhân đại hoàng nữ thật tốt hơn nhiều thiếu niên vào thời khắc ấy vậy mà cảm thấy có chút cảm kích diệp thiều hoa cho hắn cơ hội này không nghĩ tới lúc này quân nghi lăng cầm roi chỉ mình thiếu niên còn nghe nói qua quân nghi lăng so với diệp thiều hoa tàn bạo cũng không có tốt bao nhiêu nếu là hôm nay bị đánh chết ở chỗ này chắc hẳn cũng không người có thể quản được quân nghi lăng diệp thiều hoa kịp phản ứng trong miệng nàng biểu bội là mình nàng thờ ơ khoắt tay một cái ta không muốn nô tài thôi không cần q u ả n hắn chúng ta đi vào đi đừng bẩn n g ư ờ i roi quân nghi lăng nghiêm túc nhìn diệp thiều hoa liếc mắt xác nhận nàng thật không có biện pháp thời điểm liền thu hồi roi ngươi nói cũng đúng liền không thú vị cùng diệp thiều hoa cùng một chỗ tiến cung điện mà diệp thiều hoa liếc đều không có liếc diệp minh tâm đám người liếc mắt cũng không có nói một câu miễn lễ diệp minh tâm ngón tay chăm chú nắm chặt tiêu ngạo như thế nàng lúc này hận không thể đứng lên trực tiếp chỉ diệp thiều hoa nói ngươi cung thị đều r u ồ n bỏ ngươi ngươi còn đắc ý cái gì có thể dư quang nhìn xem hướng cách đó không xa nam từ bước chân đột nhiên tăng tốc nhận ra đó là tần tuyên vân diệp minh tâm lập tức liền an định hôm qua nàng chưa kịp cùng tần tuyên vân nói bản thân vô duyên vô cớ bị diệp thiều hoa cầm đoán sự tình hôm nay ngay trước hắn mặt diệp thiều hoa những người này cũng dám khi dễ như vậy bản thân nương tựa theo tần tuyên vân đối với mình ái mộ diệp minh tâm càng nghĩ càng nhiều nghĩ tới đây thời điểm tần tuyên vân chạy tới bên cạnh mình nhưng hắn cũng không có diệp m i n h tâm nghĩ như thế sẽ đích thân đem mình nâng đỡ sau đó vì mình cùng quân g i a bất hòa lên án mạnh mẽ diệp thiều hoa cùng quân nghi lăng hai người mà là liền như vậy trực tiếp vượt qua bản thân cùng tần du minh diệp minh tâm trực tiếp xứng sở tại chỗ quân hậu thần tuyên vân trực tiếp tiến lên dùng thanh âm trầm thấp nói ngữ khí c u n g kính là hướng về phía quân khinh nói chuyện nhưng đôi mắt kia lại là thẳng tắp nhìn xem diệp thiều hoa ngón tay giật giật một đôi bản tràn đầy tràn đầy lơ đãng đôi mắt đột nhiên biến sâu quân nghi lăng mặc dù đối với những khác người hoàn khố c h ẳ nhưng g t è m ngó n tới, h nàng đối với tần tuyên vân phi thường e ngại không có cái khác bởi vì nàng là tần tuyên vân thủ hạ một thành viên bị tần tuyên vân tại man nhân tri địa ma quỷ hành vi chấn nhất ở bởi vậy nhìn thấy hắn cũng không khỏi lui về sau một bước quân khinh thì là có chút c h ấ n kinh hắn trước kia liền nghe quân gia người nói qua tần tuyên vân cái này kinh địch biết do hắn một năm trước nhất tài liệu cặn kẽ mà bây giờ tần tuyên vân cùng trước đó những tin tức kia bên trong người hoàn toàn chính là hai người hắn cặp con mắt kia giống như một vũng đầm sâu nhìn không thấy đáy người tần gia tướng mạo đều sẽ không quá kém mà tần tuyên vân càng đem tinh xảo tuyệt luân bốn chữ này tôn lên phát huy vô cùng tinh tế nhưng là cùng với những cái khác tay c h ó i gà không chặt nam tử khác biệt trên người hắn không phải loại kia không lạnh không nóng khí thế cái kia đôi mắt phản xạ lanh quang trên người khí thế như hồng mặc dù là đối phương là làm lễ cho mình quân khinh lại cảm thấy đối phương vẫn như cũ có loại cao không thể chạm cảm giác cặp con mắt kia nhìn mình c h ầ m chằm thời điểm có thể khiến người ta cơ hồ không thở nổi l i ê n người tần g i a đều bị bộ dạng này tần tuyên vân dọa sợ đi theo tần tuyên vân sau lưng cách đó không xa tướng lĩnh mới là kinh hại nhất một cái tần tướng quân đối mặt nữ hoàng thời điểm đều không có như vậy có cung kính a hết chương này chương sáu trăm năm mươi lăm sáu trăm năm mươi lăm nữ tôn đại thần ở trên mười hai cảng quân hậu đại hoàng nữ ý thức được điểm này tướng lĩnh lập tức dẫn người nhà hướng quân khinh cùng đại hoàng nữ cung cung kính kính xoay người tướng lĩnh mẫu đám Mới quân thiểu tuyên thân tần trở thấp khinh hoa vân đến còn người dọng đợi diệp hỏi ra. có lắc ấ y nữ n h đầu ra hiệu mẫu thân mình không cần quản mà quân khinh vừa đi một bên nhìn mình con gái y theo tần tuyên vân thân phận bây giờ không tất yếu đối với mình cũng đúng còn có tần tuyên vân ánh mắt kia quân khinh như có điều suy nghĩ ngoài cửa diệp minh tâm nhìn xem tần tuyên vân đi theo nữ hoàng cùng rời đi ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào diệp t h i ế u hoa nàng có một loại tại chỗ chóc gian bị phản bội cảm giác thậm chí có như vậy một giây liền muốn tiến lên chất vấn tần tuyên vân thần du minh nhỏ giọng an ủi nàng vài câu diệp minh tâm hít sâu một hơi lấy đại cục làm trọng không có lên trước chỉ là nội tâm cũng không tin tần tuyên vân thật đối với diệp t h i ế u hoa có cảm tình trước kia tần tuyên vân đối với mình khắt chế mà nóng bỏng ái mộ nàng làm sao sẽ cảm giác không thấy đối phương còn mịt mờ viết qua một chút câu thơ để cho người ta dùng giấy đầu mang cho bản thân húng chi nàng không tin tần tuyên vân sẽ như vậy mắt mù sẽ coi trọng diệp thiếu hoa đối với tần tuyên vân còn có ôn c ẩ n hai người diệp minh tâm không có tính toán buông t h à trong đó một cái nghĩ tới đây nàng dần dần ổn định lại tâm thần theo tần du minh đi vào bên trong dạng này biệt khuất cảm giác sẽ không quá lâu nàng giao cho thượng thư còn có tể tướng sách luận nên có hiệu quả quả diệp minh tâm cùng tần du minh đi vào về sau chỉ ngồi ở dựa vào trung gian địa phương bởi vì bên ngoài nàng cùng tần du minh cũng không được sùng ái chỉ có thể ngồi ở không quá thu hút địa phương tể tướng là trong c h i ề u gần với tần tuyên vân người cùng tần tuyên vân hai người phân ngồi ở nữ hoàng dưới tay vị trí mà diệp thiều hoa đơn độc ngồi ở tần tuyên vân trước một vị bởi vậy có thể thấy được nữ hoàng đối với diệp thiều hoa rốt cuộc sùng đến trình độ nào điểm này đã khiến cho quần thần trong mắt bất mãn nhưng trên thực tế nữ hoàng căn bản cũng không phải là khăng khăng sùng hai người một bên đem quân khinh xem như tấm mục một bên đối với diệp t h i ể u hoa rõ ràng phủng sát n u ô i nàng một bộ phế vật hình dáng có thể hết lần này tới lần khác quân khinh còn có quân ra những cái này một lòng nghiên cứu đánh đánh giết giết người căn bản cũng không có nghiên cứu qua những vật này cũng không hiểu phủng sát là cái gì càng không biết nữ hoàng từ vừa mới bắt đầu liền đánh lấy hủy diệp t h i ể u hoa cùng quân khinh mục tiêu thần tuyên v â n nghĩ tới đây có chút thắc mắc hắn lần này bình định là man quốc người cũng là ngồi thuyền tới nơi này nhật bản tần tuyên vân tinh thông đạo trị quốc cũng không có đem hắn đuổi tận giết tuyệt mà là lựa chọn làm cho đối phương quy thuận hoàng triều hàng năm vào hiến cống phẩm hôm nay chính là cái này man quốc người đến hoàng triều biểu trung tâm lại tiến cống thời gian diệp nhị tần tuyên vân tại nữ hoàng truyền triệu người thời điểm mượn cho diệp thiều hoa rót rượu công phu nói hai chữ diệp nhị diệp nhị tiểu thư thật l à khéo quốc sư ngươi cũng ở nơi lây a diệp thiêu hoa trả lời thần tuyên vân n h í u lại mi tâm đột nhiên triển khai một mực lo sợ bất an tâm rốt cục rơi xuống ân ngươi lần này trở về chuẩn bị tại hoàng đô ở bao lâu diệp thiêu hoa hỏi hắn chín tháng a diệp thiêu hoa kinh ngạc dài như vậy không dài lúc đầu dự định ngốc một năm thần tuyên vân mặt không đổi sắc p h ú c ngồi ở tần tuyên vân sau tướng lĩnh một ngụm rượu còn không có nuốt xuống trực tiếp phú tới mẫu thân của nàng vạn lông mày đây là tại đại điện Ngươi l à một sao sẽ địa qua hoàn hoàng vô lễ như vậy? vượt không lệ lĩnh. lãnh như Tướng Tần tướng quân. Đến cùng tại khải hồi chiều thời điểm nói lãnh địa còn thiếu người chấn nhiếp, hắn sẽ không tại hoàng đâu ngốc khải hồi chiều thời thiếu tại tại đâu điểm m tháng. Một đoàn người chính lúc nói chuyện man quốc tiến cống người đã tới một đến e m thai thanh l u thanh em vang lên đây không phải nữ tôn vương quốc đàn tranh hoặc là cây sáo loại hình nhạc khí mà là nhất trung nữ tôn vương triều người chưa bao giờ thấy qua nhạc khí đàn tấu nhạc khí là một vị ăn mặc trường bảo màu xanh nhạt nam tử hắn mặt như hoa đào thần s á c thanh l ã n h tự mang một c ố kiêu căng cử chỉ hữu lễ không có nữ tôn vương triều nam nhân cao nhưng ngày thường là vì tinh xảo lại thêm thần bí nhạc khí trên đại điện không ít nữ tử đều nhìn chằm chằm vị này dị quốc vương tử nhìn chỉ có diệp thiều hoa cùng không có nhìn hắn chằm chằm chỉ là tiện tay loay hoay chén rượu một bộ mười điểm vô lại hoàn khố hình dáng tần tuyên vân còn chưa bao giờ thấy qua dạng này diệp thiều hoa ở kiếp trước nàng luôn luôn thanh l ã n h khắc chế phảng phất cái gì đều vào không ánh mắt của nàng cho dù đầy người tài hoa cũng sẽ không như diệp chiêu vân đồng dạng tại bên ngoài khoe khoang lúc này như vậy một bộ hoàn khố kêu căng hình dáng d i ệ m s ắ c vô song man quốc vào hiến xong tất cả chân bảo vị vương tử kia ánh mắt ở toàn bộ cung h i ế n bên trên dạo qua một vòng sau đó hơi xoay người đã sớm nghe nói quý hướng nhân tài đông đúc thậm chí có người phá tàn cuộc hôm nay ta nghĩ lanh giáo một chút quốc gia cùng quốc gia ở giữa tự nhiên có ganh đua so sánh đọ sức chi tâm cho dù man quốc về mặt sức mạnh còn có trên quân sự thua cũng không có thần phục chi tâm nữ hoàng tự nhiên biết rõ điểm này loại này q u ố c cùng q u ố c ở giữa tỷ thí sự tình vẫn luôn có tất nhiên dạng này cái kêu ta liền tùy tiện ngón tay một người đi nữ hoàng nở nụ cười dường như tiện tay một chỉ trực tiếp chỉ hướng nhị hoàng nữ đây là bản triều nhị hoàng nữ cầm kỳ thư họa trên đều rất bình thường vương tử đám người gặp nhị hoàng nữ làm vị trí liền biết nàng không được sủng ái cũng bởi vậy đối với nữ hoàng nói cầm kỳ thư họa đều rất đồng dạng không có cái gì nghi vấn nhưng man quốc vương tử những người này đều hết sức phẫn nộ cô gái này hoàng rõ ràng là xem thường quốc gia mình người nhị hoàng nữ nhìn xem dị vực vương tử đều có chút ốc không nghĩ tới hắn lại muốn cùng bản thân tỉ thí nhất là nhìn thấy người vương tử kia trên mặt đối với mình không thèm để ý c h i sắc liền như là cung bên trong trước đó những người kia nhìn bản thân cùng diệp thiều hoa ở giữa khác nhau đồng dạng lập tức cười lạnh một tiếng mẫu hoàng ta xuống dưới chuẩn bị một chút nhị hoàng nữ chắp tay nữ hoàng gật đầu sau đó đối với nghê lam nháy mắt nghê lam lập tức tránh đám người ra ngoài sau đó tìm được thay quần áo nhị hoàng nữ nhị hoàng nữ nữ hoàng nói nhờ ngươi không cần hạ thủ lưu tình hảo hảo dạy những cái này một mực xem thường ta hướng văn hóa man quốc người nghê lam đối với nhị hoàng nữ thái độ mười điểm cung kính đi theo nhị hoàng nữ đi ra thiếu niên mở to hai mắt nhìn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến nữ hoàng bên người người tâm phúc nhất đối với đại hoàng nữ bình thường thôi lại đối với nhị hoàng nữ cung kính như vậy khó trách khó trách hắn vẫn cảm thấy kỳ quái vì sao một chữ cũng không biết đại hoàng nữ như vậy được sủng ái mà mười điểm thông minh nhị hoàng nữ bừa bãi vô danh nguyên lai là dạng này n g h e lam đối với nhị hoàng nữ cung kính như vậy nhất định là thụ nữ hoàng ảnh hưởng nói rõ cách khác nhị hoàng nữ cùng tần phi mới là nữ hoàng đáy lòng sùng thiếu niên trước đó ở ngoài cửa nghe được diệp thiều hoa đối với quân nghi lăng câu kia đừng bẩn ngươi roi lúc cảm thấy phi thường khuất nhục lúc này trong lúc vô tình phát hiện loại sự tình này lập tức nhịp tim như sấm nhị hoàng nữ trận đấu này nếu là vang dội tên tuổi lại thêm trước đó tại tể tướng nơi đó lưu lại ấn tượng còn có đại hoàng nữ chuyện gì hắn muốn nhìn một chút không có nữ hoàng sủng ái liền không còn gì khác đại hoàng nữ đến lúc đó còn có thể có bao nhiêu phép lối hết chương này chương 656, 656 n ữ tôn đại thần ở trên 11, ờ ba cảng cái gì người kế vị dựa theo nữ hoàng đối với nhị hoàng nữ sủng ái chỉ cần có nhị hoàng nữ tại còn có nàng đại hoàng nữ chuyện gì nhị hoàng nữ đảm nhiệm thiếu niên cho nàng nịt lên dây lưng nàng phát giác được thiếu niên cái này mấy hơi ở giữa thần sắc biến hóa trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều không sai chính là như vậy những người này từ giờ trở đi muốn c h ậ m c h ậ m bắt đầu chú ý tới nàng mới là mẫu hoàng nhất nhìn chúng con gái nghe quản sự nói ngươi rất nghĩ đến ta trong cung thiếu niên cho nàng buộc đai lưng thời điểm nhị hoàng nữ không khỏi ôm lấy môi hỏi thiếu niên mặt đỏ lên lập tức thừa cơ quỳ xuống biểu đạt trung tâm quê nhà ta chính là phát sinh hồng thai một chỗ là nhị hoàng nữ cho tể tướng viết sách luận đã cứu chúng ta cả một nhà ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu nguyên lai、like、là dạng này nhị hoàng nữ cười cười đó bất quá là bản c u n g việc nằm trong phận sự sau khi nói xong nàng quần áo cũng đổi xong trước đó cung trang tay áo quá mức dài dòng không thích hợp chơi cờ vây cho nên nàng đổi một kiện đổi xong đi tới trên đại điện tiếp nhận rồi vô số người xem kỹ ánh mắt hôm nay là nữ hoàng vì xoa man quốc người dũng khí biểu hiện ra mênh n g ô n g đại quốc to to nhỏ nhỏ quan viên đều tới vô luận là địa phương nhỏ tuần phủ quan viên vẫn là hoàng đô đại thần có vài đại thần đã sớm biết nhị hoàng nữ học phú ngũ xa cho nên một chút cũng không lo lắng thậm chí hết sức cao hứng nhìn thấy những cái kia man quốc người một mặt cao cao tại thượng bộ giáng lúc bọn họ liền mười điểm tức giận có ít người tiểu quan viên địa phương không biết vị này nhị hoàng nữ tên tuổi nhưng lại đối với quan lại kinh thành tể tướng c h i tử ôn cần hết sức rõ ràng vào lúc đó nhìn xem nhị hoàng nữ ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong số ít hiểu cờ người đã trải qua nhận r a vị kêu man quốc vương tử ngồi ở tể tướng sau lưng lý thượng thư nhìn xem man quốc vương tử đống nhiên n h ư mày là hắn lý đại nhân ngươi biết hắn tể tướng mở miệng hỏi ba năm trước đây ta còn tại đại lý tự nhậm trước lúc đã từng đi qua biên cương địa khu người hầu nghe qua người này tên ôn công tử đại khái cũng là nhận biết ta Lý thượng thư h k ôn g trả lời, cẩn h ỉ l nghe ôn cần. Ôn cần nghe vậy ánh mắt từ trên người nhị hoàng nữ thu hồi đến sau đó trịnh trọng gật đầu lao sư dạy ta cờ nghệ thời điểm đã từng đã nói với ta man quốc có một con từng tại bảy tuổi thời điểm liền có thể hiểu thấu đáo linh lung vắng cờ chính là vị vương tử này bảy tuổi hiểu thấu đáo linh lung vắng cờ tể tướng sửng sốt một chút nàng nhìn xem ôn cẩn trịnh trọng nói ngươi xác định như thế không sai lão sư nói qua hắn là thiên tài cờ thủ ôn c ẩ n nói không nghĩ tới hắn sẽ bị xem như hòa thân đối tượng đưa tới còn muốn cùng ta hướng người tỉ thí c ờ nghệ cờ vây vốn chính là ta hướng đồ vật nếu là tại bản triều bại bởi man quốc người đằng sau lời nói ôn c ẩ n chưa hề nói nhưng lý thượng thư cùng tể tướng đều biết đến sự tình nặng nhẹ nữ tôn vương triều thổ địa là man quốc người gấp mấy chục lần nhân khẩu cũng không biết nhiều nho nhỏ nhật bản người tốt mấy lần nếu là tại hoàng cung đem bản thổ cờ nghệ bại bởi man quốc người mất thể diện chính là bọn họ vương triều nếu là không có thắng chắc hẳn man quốc người cho dù bị đánh bại cũng sẽ không chân chính thần phục ngược lại bọn họ nữ tôn vương triều sẽ bị cười vì man di người ngươi cảm thấy nhị hoàng nữ đối lên với vị vương tử này phần thắng như thế nào tể tướng t h ấ p giọng hỏi lấy liền xem như đối với nhị hoàng nữ mười điểm tín nhiệm ôn cẩn cũng có chút do dự nữ hoàng hẳn phải biết nhị hoàng nữ thực lực bằng không thì cũng sẽ không khâm điểm nàng hai người phần thắng chia năm năm nghe được cái này kết quả lý thượng thư cùng tể tướng nhìn lẫn nhau một cái sắc mặt nặng nề ta nói với hoàng thượng đổi lấy ngươi tể tướng v ặ n lông mày không cần ôn cần đã ngừng lại tể tướng nhìn thấy tể tướng ánh mắt nghi ngờ hắn cười nhẹ lắc đầu mâu thân ngài đại khái không biết ta theo nhị hoàng nữ đánh cờ qua ba cục hai thua ngài vẫn cảm thấy nàng tài trí hơn người nhưng lại không biết nàng tại cờ nghệ phía trên so với ta còn hơn một chút nữ hoàng lựa chọn nhìn như tùy ý trên thực tế nàng là đem nơi này nhất biết đánh cờ người điểm ra đi nếu là nhị hoàng nữ cũng xuống không thắng người vương tử kia nơi này những người khác cũng không có cách nào điểm này tể tướng còn có những quan viên khác là thật không biết mà tể tướng lúc này rốt cục kịp phản ứng khó trách n g ư ờ i một mực cùng nhị hoàng nữ đánh cờ nguyên lai nàng cờ nghệ cao như thế lý thượng thư nhìn về phía nhị hoàng nữ ánh mắt cũng chuyển thành tán thưởng nguyên lai là dấu tài bất quá đến bây giờ mới bộc phát quả thực không quá dễ dàng ôn c ẩ n thanh e m không tính quá thấp tể tướng bên người một số người đều nghe bảy tám phần nhất là so sánh đối diện chính đối với cái này thờ ơ mười điểm không thèm để ý diệp thiếu hoa bên này đại bộ phận quan viên tâm dần dần hướng nhị hoàng nữ bên này gần lại lũng trung gian các cung nữ đã mang tới cái ghế cùng cái bàn nhị hoàng nữ cùng vị vương tử kia phân ngồi ở một đoạn người đến đều là khách m ờ i nhị hoàng nữ trên mặt không có nửa phần e ngại mười điểm có phong độ đưa tay man quốc vương tử cũng không có xoắn suýt trực tiếp dưới một con nhị hoàng nữ mười điểm có công kích rơi xuống một con năm sau cá nhân có qua có lại một hồi hai người đều rơi xuống sáu con trai cổ đại thừa hành trắng là dương đen là âm cho nên tại cổ đại cùng hiện đại không giống nhau là cờ trắng đi đầu cho nên nhị hoàng nữ là cờ đen mà thế cờ bên trên hiển nhiên là nhị hoàng nữ cờ đen khí tương đối nhiều cờ vây mỗi một hạt quân cờ có thể có hướng ra phía ngoài kéo dài tuyến đường chính là khí nếu như một con cờ không còn khí biến thành từ cờ viên này quân cờ cũng sẽ bị đối phương ăn hết cờ vây thắng bại liền là ai trên bàn cờ chiêm lĩnh địa bàn nhiều người đó liền có thể thắng lợi liền như là chiến trường mô phỏng đồng dạng lúc này hiểu được chơi cờ vây người đều có thể nhìn ra được thế cờ bên trên hiển nhiên là nhị hoàng nữ khí đường nhiều nàng từ vừa mới bắt đầu liền đè ép người vương tử kia đánh mà người vương tử kia có một quân cờ đã chỉ còn lại một đầu khí đầu này khí bị c h á n man quốc vương tử liền bị nhị hoàng nữ ăn hết thứ nhất con cờ trong lúc nhất thời toàn bộ cung yến bên trên bầu không khí rất tốt mà một mực lo sợ bất an ôn cẩn cũng thở dài một hơi nhìn xem nhị hoàng nữ ánh mắt hiển nhiên là càng thêm ái mộ khoe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa chính giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn nhị hoàng nữ c ò n khẽ lắc đầu xem hồ ôn cẩn trên mặt thật bất ngờ liền hiện lên không kiên nhẫn cùng vẻ c h ắ n g ghét cái này đại hoàng nữ không hiểu liền không hiểu càng muốn ở nơi này c ù n g yến bên trên làm ra như vậy một bức bộ dáng ghê tởm ai đây hết chương này chương sáu trăm năm mươi bảy sáu trăm năm mươi bảy nữ tôn đại thần ở trên mười hai bốn cảng nghĩ đến người như vậy trước đó còn mê liên q u a bản thân ôn cẩn cũng cảm giác được mười điểm ghê tởm hắn quay đầu nhắm mắt làm ngơ sau đó một lần nữa nhìn về phía diệp minh tâm phương hướng tẩy con mắt hắn cùng diệp minh tâm trước đó phần lớn đều là đang thảo luận phong hoa tuyết n g u y ệ t sau đó chính là đánh cờ đối với diệp minh tâm cờ nghệ đương nhiên rõ n h ư lòng bàn tay cung yến hơn mấy hồ mỗi người đều ở chú ý diệp minh tâm cùng vương tử đánh cờ trừ bỏ diệp thiều hoa cùng tần tuyên vân hai người còn thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện người cảm thấy thế nào thần tuyên vân thấp giọng hỏi diệp thiêu hoa tại mấy cái thế giới đều chỉnh cơ nghệ còn chiếm được một cái cao cấp cơ nghệ kèm theo công năng tham tưởng qua không ít tàn cuộc nàng từ trước đến nay đã gặp qua là không quyết được một mực có đi một bước cường đại đại não liền hướng sau suy tính trăm bước tính toán tần suất lúc này liếc mắt quét tới đại khái liền có thể biết được người vương tử này cùng diệp minh tâm lại đi cái gì xáo lộ diệp minh tâm đối với người vương tử kia hiển nhiên đã là phất lờ mà người vương tử kia cũng ở đây giả heo ăn thịt hổ chính dụ diệp minh tâm đi từng bước một nhập bấy dập chờ xem t i ế p qua hai mươi quân cờ diệp minh tâm liền muốn khóc diệp thiêu hoa thờ ơ thu hồi ánh mắt cái thế giới này cờ nghệ phát triển không cao nàng không có hứng thú gì so với cái này nàng vẫn là đối với tần tuyên vân đến cái thế giới này thời gian một năm rốt cuộc làm những gì có hứng thú suy nghĩ một chút cao cao tại thượng quốc sư vừa đến cái này nữ tôn nam ti thế giới nếu là có thể nàng thật muốn xuyên thành bên cạnh hắn cái nào đó vật phẩm nhìn xem đường đường quốc sư một ngày khi tỉnh dậy là vẻ mặt gì bất quá lần này nàng tính ra thời gian có sai lệch vậy mà trước thời hạn một năm diệp thiêu hoa đưa tay gõ bàn một cái nói còn chờ cải tiến tám không muốn coi n ó không tồn tại a uy tần tuyên vân đương nhiên cũng là sẽ cờ vây nhìn thấy người vương tử kia thành thạo bộ dáng đại khái liền biết cờ đường nhưng hắn không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà liếc mắt liền điểm ra tiếp qua hai mươi quân cờ thế cục liền sẽ có biến hóa diệp nhị ngươi đối với cờ nghệ tinh như vậy không trước kia ngươi đều là đùa giỡn ta nhi hắn dùng con mỗi đại thanh em nói diệp thiều hoa rõ ràng khục một tiếng nghĩ thầm nàng đều là võ thần cấp bậc nhân vật hay là cái thần y nếu là đánh cờ quá yêu nghiệt còn không phải sợ các ngươi tự ti sao nàng cười ha hả liền đi qua tần tuyên vân sâu kín nhìn nàng một cái ta trước kia cũng ở đây nhiều ngươi ngươi phải cùng ta một lần nữa lần tiếp theo diệp thiêu hoa nàng cùng tần tuyên vân sau l ư n g tướng lĩnh cùng với nàng mẫu thân liếc nhau một cái đại hoàng nữ liếc mắt liền có thể nói ra hai mươi bức về sau thế cục liền sẽ có biến hóa tướng lĩnh đằng sau lời nói không có nghe được nhưng nghe được diệp thiều hoa phía trước nói diệp mình tâm liền muốn khóc lời nói đưa mắt nhìn nhau mẫu thân của nàng lắc đầu bất quá lại là kính sợ nhìn diệp thiều hoa liếc mắt tạm thời không biết chúng ta nhìn ki hăng nói đã sớm nghe nói đại hoàng nữ bất học vô thuật tàn bạo không chịu nổi nhưng bây giờ n ằ m sau cá nhân nhìn xem nàng cùng tần tuyên vân lui tới cảm thấy kinh hại không thôi nhưng đều không có lên tiếng trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng lớn hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu đếm hai người v ắ n cờ bao nhiêu tử tướng lĩnh mẫu thân đếm lấy đếm lấy không khỏi hỏi hướng bên người con gái tướng lĩnh không chớp mắt nhìn xem diệp minh tâm cùng man quốc vương tử đánh cờ tình huống mặc dù các nàng là con võ nhưng là không phải một chữ cũng không biết đối với cờ nghệ vẫn là biết rõ một chút đối với trên sân hết sức rõ ràng áp chế thấy rất rõ ràng ôn cẩn còn có nữ hoàng những người này trên mặt cũng là cực kỳ vui sướng quan mang nhưng nàng cũng biết đến kỳ quái phương người vương tử kia bị áp chế đến bây giờ vậy mà không hoảng không loạn rơi cờ quân cờ phi thường ổn nàng nói mười chín tử mười chín tử mẫu thân của nàng nhẹ gật đầu sau đó nhìn vương tử dưới thứ hai mươi con cờ ngay sau đó nhị hoàng nữ mỉm cười cũng xuống thứ hai mươi con cờ vương tử nhìn thấy nhị hoàng nữ dưới thứ hai mươi quân cờ về sau nhìn nàng một cái sau đó rơi xuống thứ hai mươi một con biến hóa cũng chính là giờ khắc này vương tử dưới thứ hai mươi quân cờ về sau bàn cờ ván trên thế lập tức liền thay đổi hắn rơi xuống một hạt quân cờ lập tức liền cải biến cờ t r a n g khí nguyên bản hắn mỗi một hạt cờ đều bị diệp minh tâm vây hai đầu tuyến đường khí tất cả mọi người tại cảm thấy hắn bị áp chế nhưng lại không biết hắn một mực tại bố cục đợi đến hết thứ hai mươi một hạt cờ thời điểm ván cờ mới hình thành một cái mở ra đến xem hắn quân cờ trên cơ bản đều bị diệp minh tâm áp chế nhưng từ toàn bộ trên ván cờ đến xem hắn đã sớm tại phạm vi lớn hơn khoanh vòng l ĩ n h lanh địa mình hai mươi mốt hạt quân cờ đã làm thành một đường phòng tuyến diệp minh tâm cờ đèn căn bản liền không khả năng lại thế cục này bên trong đang tìm ra một đầu khí ra ngoài nói cách khác ván này trên cơ bản đã trở thành định cục ngay cả ôn cẩn cũng đằng mà một lần đứng lên bất khả tư nghị nhìn xem người vương tử kia cái kêu man quốc người cờ nghệ đã cao thành như vậy sao vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền là lại bộ cục đừng nói ôn cẩn nữ hoàng còn có tể tướng những người này cũng là cực độ bất khả tư nghị loại này ván cờ liền xem như thua cũng không thể trách nhị hoàng nữ là bởi vì người vương tử này cờ nghệ là thật cao thực sự là thận trọng t ừ n g bước t ừ n g bước một đem diệp minh tâm dẫn tới trong cảm ấy nhị hoàng nữ trên c h á n đã xuất hiện mồ hôi dị nàng đương nhiên cũng phát hiện thế cục biến hóa tiếp đó mỗi một bước đều rất quan trọng nàng chỉ có thể từ bị vây quân cờ bên trong tìm tới một con đường ra ngoài nhưng mà nàng cùng vị vương tử này kém không phải một điểm nửa điểm hai chén trả thời gian về sau nhị hoàng nữ chán nản thả xuống trong tay cờ đen ta thua nàng có chút thất hồn lạc phách đứng lên cái kêu man quốc vương tử cũng không có xem nhẹ nhị hoàng nữ có thể cùng ta có nửa canh giờ đánh cờ ngươi đã coi như là đầu một cái nhưng câu nói này vẫn là tràn đầy khiêu chiến nhất là về sau man quốc sứ thần mặc dù cung kính nhưng lại lộ ra một vẻ vẻ đắc ý nhìn xem nữ hoàng không biết quý hướng còn có ai dám lên trước trong lúc nhất thời không nói chuyện thấy cảnh này sứ thần c ư ờ i khẽ vốn cho là quý hướng hiển nhân đông đảo bọn họ chỉ là một cái nhật bản người không đủ nơi này một phần mười cho nên lúc này vương tử thắng nhị hoàng nữ mà những người khác cũng không dám chiến về sau hắn tự nhiên sẽ cảm thấy mở mày mở mặt vương tử cho tới bây giờ đến cái cung điện này thời điểm vẫn luôn là k ê u căng trạng thái lúc này thắng nhị hoàng nữ thái độ này cũng không có biến cái này dương dương đắc ý thái độ đừng nói quan võ ngay cả quan văn còn có cái kia chút cung thị cùng cung nữ đều hận đến nghiến răng tất yếu đắc ý như vậy sao thật muốn đem bọn hắn đắc ý mặt đè vào trên mặt đất ma sát vương tử đối với loại ánh mắt này quen thuộc cũng không thèm để ý vào lúc đó trên sân một người khác thái độ lại đưa tới hắn chú ý đại hoàng nữ thế nhưng là xem thường ta vương triều cờ nghệ hắn nhìn xem trống càm buồn ngủ diệp thiều hoa mở miệm diệp thiêu hoa tỉnh táo lại a người tại nói ta nàng kinh ngạc n ư ớ n g mày vương tử nhìn ra nàng đối với mình là thật không thèm để ý từ nàng vị trí cũng biết nàng chính là nữ tôn vương triều người kế vị đại hoàng nữ tại chỗ khiêu khích hai đầu lông mày ngạo khí hiện thị rõ không biết đại hoàng nữ có dám cùng ta đánh cờ diệp thiêu hoa nhìn xem hắn đáy mắt kiêu căng chi sắc ta nhị hoàng n ộ i cờ vây toàn bộ vương triều đếm ngược đệ nhất ngươi thắng n n g à có gì đáng tự hào nàng đếm ngược thứ nhất vậy còn ngươi vương tử nhữ mày ta sao đương nhiên đếm ngược đệ nhị diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm nói đương nhiên chúng ta vương triều còn có một vị kỳ thánh lý tiên sinh hắn loại nhân vật này ngươi còn chưa xứng cùng hắn đánh cờ bất quá ngươi muốn so ta đây đếm ngược thứ hai liền cùng ngươi so t ả i một chút đ a nữ hoàng còn đến không kịp ngăn cản liền thấy diệp thiều hoa trực tiếp ngồi xuống nhị hoàng nữ trước đó trên ghế ngồi t h i ề u hoa quân khinh cũng quát k h ẽ nói diệp thiều hoa hướng hắn khoác khoác tay không để ý chút nào quân nghi lăng nhíu lại mi tâm nhìn về phía quân khinh biểu mội lúc nào sẽ chơi cờ vây quân khinh lắc đầu ta cũng không biết nàng đang làm gì ngữ khí phi thường lo lắng thính ngươi cũng đ ừ n g dạng này sợ cái gì quân nghi lăng mười điểm không quan tâm nếu là người vương tử kia khi dễ biểu mội chờ thêm mấy ngày ta liền đánh lại nhị hoàng nữ còn tại bị đả kích bên trong tần du minh đang tại an ủi nàng mà ôn cẩn cũng ở đây quan tâm nhìn xem nhị hoàng nữ vụng trộm đi đến bên người nàng thấp giọng an ủi cái này man quốc vương tử quả thật có chút môn đạo nhị hoàng nữ ngươi cũng không cần vì thua bởi hắn dạng này nếu là ta ta ở dưới tay hắn cũng sống không qua nửa canh giờ nghe được ôn cẩn lời nói nhị hoàng nữ rõ ràng khôi phục một chút nhưng mà một giây sau lại là nghe được diệp thiều hoa mười điểm phách lối lời nói nàng tức giận đến thân thể đều ở phát r u n nàng c ò n tưởng rằng đây là trò đùa sao nhị hoàng nữ cười lạnh nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng quả thực muốn làm trò hề cho thiên hạ hết chương này chương sáu t r ă n ư ơ năm mươi t nữ tôn đại thần ở trên 13. bổ canh ôn cẩn cũng không nghĩ đến cái này thời điểm diệp thiều hoa sẽ đứng đi ra hai đầu lông mày hiện lên vẻ không vui nhưng bởi vì đối phương là đại hoàng nữ cho nên không dám nói cái gì tể tướng cũng chừng mắt to nhìn diệp thiều hoa phương hướng không biết tình huống cụ thể như thế nào nhưng suy nghĩ một chút hôm qua cùng đại hoàng nữ trò chuyện với nhau kết quả trong lòng của hắn lại có chút do dự v ề p h ầ n nữ hoàng cùng lý thượng thư còn có ôn cẩn những người này đối với diệp thiều hoa không có cái gì chờ mong nữ hoàng bình tĩnh đôi mắt hiển nhiên là giận dữ người kế vị cũng phải cùng chúng ta vương từ so man quốc sứ thần rõ ràng là chiến bại một phương nhưng bây giờ nhìn xem diệp thiều hoa rõ ràng không có cung kính mà là mang chút cao cao tại thượng đắc ý trên thực tế cái này cờ vây chi thuật sớm nhất cũng là ở chúng ta vương triều n g ư ờ i nói b ậ y cung yến bên trong một cái chỉnh lý văn hiến quan viên lập tức đỏ ngầu mặt mũi mở miệng rõ ràng là ta tổ tiên truyền xuống cái kia sứ thần cười nhạo một tiếng cũng không để ý tới viên quan kia tức g i ậ n đến viên quan kia mặt đỏ dần diệp thiều hoa lúc đầu không có nghiêm túc như vậy nhưng nhìn lấy cái này sứ thần cao cao tại thượng đương nhiên bộ dáng cầm một con cờ các ngươi một cái bị tần tướng quân một người đánh cùng chó rơi xuống nước một dạng người ở trước mặt h ắ n rốt cuộc tại đắc ý cái gì ngươi sứ thần biến sắc nhưng tốt xấu vẫn là khống chế được bản thân ngoài cười nhưng trong không cười còn mời đại hoàng nữ bắt đầu chiến bại không quan hệ chỉ cần có một dạng hơn được các ngươi là được sứ thần sau lưng một số người vốn là không phục lúc này liền nghĩ bọn họ vương tử tại xoa xoa nữ tôn vương triều nhuệ khí các ngươi tổ tiên truyền xuống được đừng có gấp diệp thiều hoa vô cùng dứt khoát lưu loát cái này nữ tôn vương triều nàng là không có cái gì lòng trung thành nhưng nâng lên đạo q u ố c này cái này không có lòng trung thành vương triều cũng là nàng đồ đệ không phải lúc này làm sao cũng sẽ có loại dân tộc cảm giác hoa quốc nghe qua không chưa từng nghe qua cũng không sự tình lập tức các ngươi liền sẽ biết rõ cho dù không phục cũng không được tần tuyên vân tự diệp thiều hoa ngồi vào trên ghế ngồi thời điểm liền có thể rõ ràng cảm giác được diệp thiều hoa khí thế biến hóa vô luận lúc trước quốc gia hay là tại cái này nữ tôn quốc diệp thiều hoa đều có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm trước kia nàng làm cái gì cũng là thờ ơ tần tuyên vân trên thực tế vẫn luôn đối với diệp thiều hoa nhìn không thấu tổng cảm thấy người này phiêu hốt bất định hắn bắt không được trước kia là dạng này như bây giờ cảm giác càng thêm rõ ràng rõ ràng chưa từng gặp qua nàng cái này một mặt có thể ở sâu trong nội tâm đã có cảm thấy tất cả đương nhiên đúng là điên hắn nghĩ diệp thiêu hoa tại hoàng cung địa vị quá cao cho dù là cung yến nàng cũng tương đối tùy ý vẹn vẹn người mặc màu vàng nhạt phổ thông quần áo không có những người khác dườm già trang phục cũng không cần đi thay quần áo nhìn thấy man quốc vương tử cũng ngồi lại đây đầu nàng cũng không c h u y ể n bay thẳng đến đại cung nữ búng tay một cái không nói gì nhưng mọi người lại kỳ dị minh bạch đây chính là yên tĩnh tín hiệu trong lúc nhất thời tất cả thanh âm chất vấn đều biến mất hết tất cả đều an tĩnh nhìn xem nàng trời cờ vây diệp thiêu hoa không có lựa chọn mới mở một câu mà là để cho người ta lấy về lại vừa mới nhị hoàng nữ dưới tử cục n g ư ờ i xác định vương tử khuôn mặt biến đổi diệp thiêu hoa gật đầu bắt đầu đi trước đó vương tử rơi xuống một con định nhị hoàng nữ tử cục cho nên nhị hoàng nữ không tiếp tục dưới một cái khắc tử diệp thiều hoa không nói nhảm vây lên một hạt cờ cờ đen ba một tiếng rơi xuống bàn cờ bên trên nàng một cầm lấy tại quân cờ thời điểm tất cả mọi người dưới ánh mắt ý thức rơi vào trên người nàng vừa mới nhị hoàng nữ cũng ở đây cùng vương tử đánh cờ nhưng phần lớn người ánh mắt đều ở vương tử trên người bởi vì hắn đầy đủ trầm ổn nhị hoàng nữ đánh cờ kỳ phong cũng rất lớn cũng đủ đủ cảm nhiễm người nhưng diệp thiều hoa hoàn toàn không giống nàng ngồi phi thường thẳng có thể nói nhận biết đại hoàng nữ người liền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đại hoàng nữ thật tình như thế như thế có khí thế thời điểm mọi cử động dẫn động tới tất cả người vây quanh ánh mắt tất cả mọi người cảm thấy đại hoàng nữ không thông cơ nghệ đem nàng rơi xuống quân cờ thời điểm trên sân hiệu cờ người nhịn không được kinh hô lên một tiếng trên sân ván cờ người bình thường đều thấy rõ ràng cờ trắng đã chiếm thượng phong thông hướng cờ trắng cơ hồ cũng là tử lộ thế nhưng là thế nhưng là lúc này kỳ tích thật đã xảy ra cờ đen rốt cuộc xuất hiện lịch chuyển vương tử cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà không lo chuyện khác quân cờ mà là đột nhiên g ầ n tay đem diệp minh tâm vừa mới loại kém bảy mươi lăm con cờ từ v i ệ n dính biến thành một mắt ngay tại lúc đó thành công dự phòng cờ trắng dưới đường đi v i ệ n cờ đen đại thuật phong nếu như lúc này cờ trắng còn muốn khăng khăng v i ệ n rơi cờ đen cờ trắng thật vất vả bố trí xuống ván cờ muốn sụp đổ lúc đầu đối với diệp thiều hoa không có cái gì chờ mong tể tướng lập tức ngồi ngay ngắn so với đại hoàng nữ nhưng hoàng nữ vừa mới cách là nữ còn Mang vừa v mới tầm mắt là thật hiểu. cục có quốc thật ơ thật ử mở to a kia i hiếp cảm giác. đi. mắt cảm cảm muốn Hắn gắng rốt thấy tướng cục hướng bản thân trước kia trên t nhìn, hướng bản bên Nhưng h cố cục cờ cục uy sáo lộ đáng tiếc hắn gặp được là diệp thiều hoa đã từng đem vô địch thế giới ngược đến khóc biến thái cấp bậc nhân vật là một cái có thể trực tiếp sát kỳ liền trực tiếp giết chết ngoan nhân ngươi phải cùng ta s á o lộ có thể ngươi cũng phải nhìn ta có cho hay không ngươi cơ hội ngươi mới vừa tiếp theo tử ta liền có thể nghĩ đến ngươi tiếp đó về sau năm mươi bức có thể muốn bước đi cùng biến hóa ngươi nói ngươi phải cùng ta chơi như thế nào vương tử từ vừa mới bắt đầu nhàn nhã đến bị uy hiếp được dấn thân vào mồ hôi lạnh chảy r ò n g đến cuối cùng cờ tâm đều không yên hắn mỗi một b ư ớ c từng cái bố cục đều bị diệp thiều hoa xáo trộn hắn bận bịu bổ nhà tù bản thân cờ trắng một phương sống sừng nhưng một phương khác trực tiếp bị diệp thiều hoa trực tiếp chặn đứng diệp thiều hoa loại kém tám mươi sáu t ử trực tiếp kiến huyết phong hầu đem so sánh với vương tử bối rối nhìn cờ đám đại thần chỉ cảm thấy phấn khởi không thôi huyết dịch khắp người cơ hồ sôi trào lỗ chân lông đều nổ lên đến rồi trước đó nhị hoàng nữ hai mươi quân cờ về sau liên tiếp bị vương tử áp chế biệt khuất cực cuối cùng còn bị cái kia sứ thần trào phúng hiện tại tốt rồi các ngươi vương tử không phải sẽ bố cục sao nhưng hắn còn chưa bắt đầu chúng ta đại hoàng nữ liền trực tiếp chặn lại ngươi bước kế tiếp kinh hoàng sao sợ hãi sao nên lúc này vương tử cùng ôn cẩn còn có tể tướng đại nhân rốt cuộc hiểu rõ không phải là ảo giác cũng không phải may mắn đại hoàng nữ tại cờ vây bên trên tạo nghệ thực sự là cao cao đến người vương tử kia tiếp theo tử nàng hầu như không cần phản ứng liền biết hắn đang bố cái gì cục tiêu chuẩn sách giáo khoa hiện trường bổ sung một lần thiếu càng a thu tiên đến bây giờ rốt cục bù đắp đồng học nói ta cây kia ngón tay gân lửa nhìn thấy đồng học phát tới chữ lúc trên thực tế ta còn không biết nó làm sao đọc dán đồ vật hy vọng nó đương nhiên tốt bằng không thì hai ngón tay gõ chữ quá ảnh hưởng ta h uy m á n h tốc độ ngủ ngon các vị mặt dễ thương hết chương này chương 659, 659 n ữ tôn đại thần ở trên 14, một càng man quốc vương tử từ nhỏ đã tại cờ vây bên trên biểu hiện ra hơn người thiên phú cùng nhị hoàng nữ đánh cờ căn bản cũng không có tốn tâm tư mà đối mặt diệp thiều hoa thời điểm đối phương từng bước ép sát hắn vừa mới tiếp theo hạt đối phương liền đem hắn đường lui tất cả đều chặt đứt chơi cờ vây nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ gặp được dạng này ngăn trở ba một tiếng một hạt cờ trắng lăn dưới đất bên trên hắn vô lực tựa lưng vào ghế ngồi nhị hoàng nữ dùng nửa canh giờ thời gian lại bị đối phương g i ế t thất bại thẳng hại đại hoàng nữ dùng một chén trà không đến thời gian không chỉ có đem ván cờ lật về đến còn lại tới nữa một ván hoàn toàn nghiền ép thức đơn phương đ ổ sát liền xem như không tinh cờ nghệ người cũng biết cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp lên diệp t h i ề u hoa tiện tay đem quân cờ trả về đứng lên nhìn man quốc vương tử liếc mắt trên mặt không có cao ngạo cũng không có vui sướng đến thời điểm vẻ mặt gì dưới song sau vẫn là vẻ mặt gì bất động như sơn nhưng lập tức chính là dạng này vẫn là để vương tử cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác bất lực cảm giác chán nản nói ta thua lúc đầu đứng ở sân bãi mặt mũi tràn đầy đắc ý man quốc các sứ thần lúc này đã cương ở nơi này mà nữ tôn vương triều các vị đám đại thần cũng không nói gì nguyên một đám phảng phất là yết hầu bị cái di b o t không chỉ có vì cái này một trận đánh cờ mà là bởi vì đối phương cái kia tinh xảo cờ nghệ có người kích động đ è xuống cái bàn nghĩ đến đây là cung yến cố gắng khắt chế mình muốn tiếng hò hét thanh âm nhưng cặp mắt kia chưa bao giờ rời đi diệp thiều hoa các cung nữ đến đem bàn cờ lấy đi tể tướng đám người vội vàng mở miệng đừng máy loạn bàn cờ chờ một lúc khôi phục bàn cờ lại là một cái có thể lưu truyền thiên cổ v ă n cờ nghe được những đại thần này lời nói cung nữ sách bàn cờ động tắc càng cẩn thận kỹ càng thoáng một cái man quốc sứ thần còn có vương tử viên kia cao ngạo đầu đều rủ xuống bọn họ dùng mấy phút đồng hồ mới tiếp nhận bọn họ vương tử ở tại bọn hắn quốc gia am hiểu nhất cờ nghệ bên trên thua sự thực quý triều quả nhiên địa linh nhân kiệt vừa vặn phách lối cao ngạo vô cùng các sứ thần vui lòng phục tùng nói chúng ta nguyện ý quy thuận tại nữ tôn vương triều câu này đi ra đừng nói tể tướng đám người liền xem như nữ hoàng cũng cảm thấy c h â n kinh man quốc mặc dù không lớn nhưng man quốc người đều mười điểm thông minh coi như tần tuyên vân dùng vũ lực chấn nhiếp bọn họ bọn họ mặc dù mặt ngoài quy thuận nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là k h ô n g phục man quốc vấn đề trước hoàng khi đó bắt đầu vẫn tồn tại nữ hoàng cũng không có tìm được cái gì phương pháp giải quyết không nghĩ tới hôm nay lại bị đại hoàng nữ giải quyết nàng nhìn xem lần thứ nhất quỷ xuống man quốc sứ thần nội tâm c h ấ n kinh khó có thể tin xen lẫn diệp t h i ê u hoa để cờ xuống về sau liền trở về bản thân trên ghế ngồi phần lớn người ánh mắt đều đi theo nàng nàng không có vì cái này ánh mắt đ ộ n g dung cũng không có hưng phấn cùng khẩn trương cảm giác cái này ánh mắt nàng cơ hồ tại mỗi cái thế giới đều có thể trông thấy nhất là tại giới giải trí vị diện thời điểm so sánh với những cái kia phan cuồng cái này mấy chục người tại nàng nơi này gây nên không nửa điểm gợn sóng phụ trách tiếp đai sứ thần lễ bộ thượng thư tâm tình đừng loạn lục soát có bao nhiêu thoải mái ngay từ đầu đến thời điểm man quốc mấy người kia xa cách đến bây giờ đối với hắn mười điểm cung kính mười điểm có lễ phép hoàn hư cảm thấy hỏi trận này cung yến tổ chức mười điểm thành công man quốc vương tử bị lưu lại nghe nói hoa thân biểu muội ngươi theo ta nói ngươi làm sao sẽ đánh cờ còn lợi hại như vậy quân nghi lăng bưng ly rượu nhỏ liền ba bước cũng làm hai bước bước đi thong thả đến diệp thiều hoa bên người diệp thiều hoa liếc nàng một cái vẫn luôn biết chơi a có thể ngươi tựa hồ là biết rõ quân nghi lăng muốn hỏi điều gì diệp thiều hoa trực tiếp trả lời các ngươi cũng không hỏi qua ta có thể hay không dưới cái này còn muốn hỏi sao người xem một chút diệp minh tâm cùng ôn cẩn hai người kia cũng không người hỏi bọn hắn có thể hay không đánh cờ nhưng toàn bộ hoàng thành người đều biết rõ bọn họ tại cờ nghệ bên trên rất có tạo nghệ nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy lấy quân nghi lăng nhìn xem diệp thiều hoa bên người tần tuyên vân lại không dám nói ra một bên khác tể tướng cùng lý thượng thư năm sau cá nhân còn tại khen lấy đại hoàng nữ nữ hoàng nghe trên mặt mang cười nhưng rủ xuống đôi mắt lại là có chút chìm lúc đầu ngồi ở nhị hoàng nữ bên người an ủi nhị hoàng nữ ôn cẩn lúc này chỉ cảm thấy lòng có điểm loạn đại hoàng nữ nguyên lai biết đánh cờ sao hơn nữa cờ nghệ còn xa vượt qua bản thân biết rõ chuyện này ôn cẩn nội tâm nói không kinh ngạc là không thể nào nhị hoàng nữ chấp nhận chén đập trên bàn thanh âm đánh thức ôn cẩn cũng làm cho hắn một lần nữa nhớ tới nhị hoàng nữ coi như đại hoàng nữ sau đó một thì có ích lợi gì nhị hoàng nữ là hắn nhận định người đối phương mặc dù cờ nghệ không thể so với đại hoàng nữ nhưng nàng tính tính tốt cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua còn có lần trước chút ngày đó kinh tài tuyệt diễm sách luận liền xem như tân khoa trạ nguyên n g cũng không sánh được hai người kia căn bản là không thể so sánh a nghĩ tới đây ôn cần một chút có chút chấn động tâm rốt c ụ c bình tĩnh trở lại bất quá chỉ là sau đó cờ vây mà thôi tần du minh nhưng không có nhị hoàng nữa như vậy c h ấ n kinh thanh âm mười điểm đ ạ m nhiên nhìn xem hết sức kích động quân kinh trong ánh mắt còn có chút trâm trọng minh tâm ngươi phải nhớ kỹ ngươi là làm đại sự người đem ánh mắt thả trên triều đình nhưng cái này tiểu đà tiểu nháo liền có thể lực lượng triều đình sao nghe được tần du minh lời nói nhị hoàng nữ lúc đầu bị đả kích tâm cũng hướng lòng tin kia cũng một lần nữa linh hoạt tới đúng à hiện tại nàng đã có được đại bộ phận quan viên ủng hộ diệp thiều hoa cho dù là biết chơi cờ thì có ích lợi gì nàng hiểu sử sách sao nàng sẽ trị lý thủy thai sao nàng khả năng giúp đỡ nữ hoàng bài y ê u giải nạn sao những năm này diệp thiều hoa trôi qua ngơ ngơ ngác ngác chưa từng có đi theo thủ phụ hoặc là tể tướng đại nhân nghiêm túc học qua nhị hoàng nữ vốn là đối với mình rất có lòng tin cũng bởi vậy tọa ủng vô số tài nguyên lại không hiểu vận dụng diệp thiều hoa nàng vừa ghen tị lại là cảm thấy thoải mái cho dù cho nàng như vậy tài nguyên thì có ích lợi gì bất quá lãng phí thôi nếu là nàng nếu là nàng man quốc vương tử lần này là lưu lại hòa thân man quốc người rời đi nhưng man quốc vương tử nhưng không có hắn cùng những người khác không giống nhau man quốc mặc dù nhỏ nhưng thế lực cũng là không thể khinh thường lần này hòa thân đối tượng là mười điểm quan trọng bởi vì tần tuyên vân trở về nữ hoàng cảm thấy không tất yếu lại vì tần du minh lựa chọn tấm mục vậy liền đem vương tử bàn cho nhị hoàng nữ nữ hoàng mỉm cười nhìn về phía nhị hoàng nữ nhị hoàng nữ lập tức kinh hỷ tạ ơn n g ồ i đ â y đại thần liếc nhìn nhau nữ hoàng đây là những người này không nói gì trong lòng lại biết cái này mãi cho tới nên đứng đội thời điểm trừ bỏ quân ra người những đại thần khác muôn cũng không có ý kiến mặc dù vừa mới trận kia ván cờ làm cho người kinh tâm động phách có thể so sánh tương đối cùng đại hoàng nữ vẫn là tài hoa hơn người nhị hoàng nữ tương đối thích hợp làm người kế vị trên sân trong lòng nhất không thoải mái hẳn là ôn cần hắn một mực ưa thích nhị hoàng nữ cũng biết nhị hoàng nữ về sau khẳng định ba phu bốn tùy tùng nhưng chân chính nhìn thấy nữ hoàng tứ hôn hắn trong lòng vẫn là khó chịu bất quá so với những người kia nhị hoàng nữ đã tốt hơn rất nhiều chờ chút nếu như phải ban cho cưới ta sẽ chỉ gả cho nàng hết chương này chương sáu trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi nữ tôn đại thần ở trên mười lăm hai cảng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới mở miệng dĩ nhiên là man quốc vương tử mà hắn ngón tay phương hướng dĩ nhiên là đại hoàng nữ ở đây nam nam nữ nữ không một không mở to hai mắt nhìn cái này man quốc vương tử là điên rồi sao nữ hoàng đem hắn tứ hôn cho nhị hoàng nữ l i ê n phế hiện tại vương tử tâm tư người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lần này nữ hoàng thiên vị chớ nói chi là tăng thêm tần g i a hiện tại thế lực nhị hoàng nữ về sau kế vị có thể nói có chút đương nhiên liền xem như những đại thần này trong lòng bây giờ đều đã bắt đầu chọn tốt chiến đội cái này man quốc vương tử đầu g ó c là không rõ ràng hay là thế nào tích man quốc sứ thần nhìn lẫn nhau một cái bọn họ nhìn thấy ở đây đại thần còn có cung nữ ánh mắt lúc đều ám chỉ vương tử không cần nói nhưng mà man quốc vương tử căn bản là không nghe ngươi xác định nữ hoàng sắc mặt chỉ một lần man quốc vương tử gật đầu phúc diệp t h i ê u hoa lại bị cả kinh một ngụm rượu đều cho phun ra ngoài ngồi ở bên người nàng cách đó không xa quân nghi lăng lại là mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn xem nàng biểu mụi ngươi diễm phúc không cản à cái này man quốc vương tử tướng mạo mười điểm tuấn mỹ còn mười điểm có tài hoa ta xem cũng chỉ có ôn cẩn có thể cùng hắn một so quân nghi lăng còn muốn nói điều gì nhưng mà nàng đ ố n g nhiên cam quýt đến bên người một cỗ hơi lạnh đ ố n g nhiên đánh tới để cho nàng không khỏi dùng mình một cái trên người nổi r a gà đều nấp đi cảm giác được bên người tần tuyên vân đ ố n g nhiên chìm xuống mặt quân nghi lăng lập tức cầm chén rượu chạy xa sờ lấy trên cánh tay mình nổi r a gà đi xa lẩm bẩm tần tướng quân quả nhiên đáng sợ cái này man quốc vương tử tất nhiên bị đưa tới hòa thân tự nhiên tướng mạo mười điểm xuất chúng còn có cái kia cờ nghệ càng là siêu q u ầ n không có nữ tử đối mặt đẹp như vậy sắc sẽ không động tâm chớ nói chi là sau lưng của hắn còn đại biểu cho toàn bộ quốc gia nhị hoàng nữ không nghĩ tới nữ hoàng sẽ đem man quốc vương tử ban cho bản thân nàng kích động còn đến không kịp làm sao sẽ cự tuyệt thế nhưng là nàng không nghĩ tới là cự tuyệt lại là man quốc vương tử bản nhân hắn coi trọng diệp t h i ể u hoa cái gì cái kia khuôn mặt hay là cái kia cơ nghệ nhị hoàng nữ càng nghĩ trong lòng càng là tàn nhẫn nàng l ệ n h lùng chuyển hướng bên người man quốc vương tử dùng chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói ngươi khẳng định muốn cùng ta hoàng tỷ tự nhiên man quốc vương tử căn bản không có nhìn nàng mà là nhìn về phía diệp thiều h ò a phương hướng tốt rất tốt như thế nhị hoàng nữ cũng không có ép ở lại chỉ là dùng lệnh leo ánh mắt c h à o phúng nhìn xem hắn vương tử ngươi cho rằng biết chơi cờ vẫn là người kế vị chính là bên thắng ân man quốc vương tử không hiểu nhị hoàng nữ ý tứ nhị hoàng nữ ngươi nói cái gì nhưng mà nhị hoàng nữ căn bản không có giải thích chỉ là dùng thương hại lại lạnh lùng ánh mắt liếc hắn một cái không nói gì chính là nhắc nhở ngươi một câu man quốc vương tử không muốn mắt cho coi thường người khác ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây về sau còn không chừng cái dặn gì hy vọng ngươi về sau đ ừ n g quỳ cầu ta mới tốt tại nhị hoàng nữ trong lòng cái này man quốc vương tử nhất định là bởi vì diệp thiều hoa thân phận mới có thể lựa chọn diệp thiều hoa nhưng hắn không biết nàng mới là nữ hoàng chân chính sùng á i người hắn nhìn chúng diệp thiều hoa bất quá chỉ là một cái liền ủng hộ đại thần đều không có bài trí mà thôi nghĩ tới đây nhị hoàng nữ liền không nhịn được cười lạnh chờ chút diệp thiều hoa lập tức nhấc tay mẫu h o à n g ta không m u ố n nếu như nói man quốc vương tử phản ứng các vị đại thần cảm thấy vương tử mới đến không hiểu rõ đại hoàng nữ tình huống còn có thể thông cảm được có thể đại hoàng nữ lời nói liền để đám đại thần hận không thể gõ diệp thiều hoa đầu góc nhìn trước kia nữ hoàng nếu là còn s ủ n g diệp thiều hoa coi như xong hiện tại rất rõ ràng nữ hoàng có chút thay lòng đại hoàng nữ nếu là nghị vững chắc địa vị mình người bình thường đều biết chắc muốn t r ư ớ c vững chắc tốt man quốc vương tử có thể nàng nói cái gì nàng không muốn là cảm thấy không có hy vọng không còn tranh thủ nhận thua c h ư vị đại thần liếc nhìn nhau lúc đầu dao động không biết cũng bắt đầu có mới chọn đội không có cách nào nếu là đại hoàng nữ còn có thể cứu lời nói bọn họ sẽ còn cân nhắc một phen hiện tại xem ra đại hoàng nữ căn bản cũng không có muốn tranh đoạt hoàng vị ý tứ dạng này đại hoàng nữ sao có thể chơi đến qua nhị hoàng nữ nên đứng ai đội đã cực kỳ thanh hồ nữ hoàng vốn là không vừa ý đại hoàng nữ trước kia giả vờ giả vịt đã để nàng buồn nôn hiện tại có cơ hồ nàng đương nhiên sẽ không muốn thấy được quân gia thế lực lại một bước mở rộng gặp đại hoàng nữ cự tuyệt tràng hôn sự này nàng cũng không có phản đối trực tiếp q u o á c tay trước hết để cho m a n quốc vương tử ở lại trong cung sau này hay nói trận này cung yến ngay tại bảy c o n giảm còn tám mươi phần trăm bên trong vừa qua tan cuộc về sau diệp thiều hoa cùng tần tuyên vân cùng nhau xuất nhập tần tuyên vân bây giờ đang ở hoàng triều địa vị mười điểm siêu nhiên mọi cử động có người chú ý vẫn là tần phi cháu trai lúc này nhìn thấy hắn vậy mà cùng đại hoàng n ữ đi r a nhập một nhóm đám đại thần bước chân lại dừng một chút ôn cẩn nhìn thấy man quốc vương tử lựa chọn diệp thiều hoa về sau tâm thả có thể đứng lên nhìn thấy tần tuyên vân vậy mà cùng diệp thiều hoa cùng đi hai người mặc dù không có nói chuyện nhưng ai nấy đều thấy được giữa bọn hắn bầu không khí ngoại nhân cơ hồ rất khó cắm vào hắn m ắ t sắc không rõ mà nhìn xem hai người nguyên bản nghe được tần tuyên vân trở về hắn sẽ cho là hắn địch nhân lớn nhất lại là tần tuyên vân hắn nghe người nghe qua rời đi hoàng đô trước đó tần tuyên vân cùng nhị hoàng nữ tình cảm mười điểm muốn tốt lúc này tần tuyên vân công thành danh toại trở về còn muốn nhị hoàng nữ cho thấy có lòng gia tâm rất lớn nhị hoàng nữ xác định vững chắc sẽ không cự tuyệt nhưng bây giờ tần tuyên vân làm sao sẽ cùng đại hoàng nữ đi gần như vậy hắn làm một cái nam tử có thể làm tới mức này ôn cẩn không cảm thấy tần tuyên vân ánh mắt sẽ kém như vậy nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra hết chương này chương 661, 661 nữ tôn đại thần ở trên 16, ba cảng dù hắn nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra được nhìn thấy một màn này nhị hoàng nữ thấy cảnh này thời điểm ngón tay bóp gấp vô cùng tại chỗ cửa lớn nhìn thấy diệp thiều hoa cùng tần tuyên vân tách ra nàng rốt cuộc tìm được cơ hội đi tới diệp thiều hoa bên người không có lập tức đi mà là dùng phi thường thấp giọng nói hoàng tỷ từ giờ trở đi ngươi tốt nhất phù hộ bản thân a nhị hoàng nữ một mực đối với phía trước vài chục năm đại hoàng nữ đoạt nàng quang mang mà ghi hận lúc đầu nàng còn nghĩ nếu là đại hoàng nữ thức thời nàng sẽ còn thả diệp thiều hoa một ngựa hiện tại không cần bởi vì từ giờ trở đi nàng sẽ không lại tận lực che giấu bản thân lại cũng không trốn ở diệp thiều hoa phía sau có phải hay không cảm thấy ngươi rất biết đánh cờ cũng đã rất giỏi đáng tiếc nếu muốn trở thành nữ hoàng điểm này hoàn toàn không đủ nhị hoàng nữ trước kia tại diệp thiều hoa trước mặt cũng là n ị n h nọt nhét vào hiện tại người tần ra trở lại rồi nàng cảm thấy mình tự nhiên không cần lại n ị n h nọt hoàng tỷ ta biết đồ vật thế nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi từ bé mẫu hoàng liền sẽ trong bóng tối dậy nàng rất nhiều quản lý quốc gia đồ vật đây đều là cao cao tại thượng đại hoàng nữ cho tới bây giờ cũng sẽ không nàng nhất định sẽ làm cho man quốc vương tử còn có cái kia chút đã từng người xem thường nàng hối hận nàng muốn để toàn bộ vương triều người thấy rõ ràng nàng so đại hoàng nữ phải ưu tú bao nhiêu mà nữ hoàng chân chính sùng ái là ai nhị hoàng nữ không biết trước mặt đại hoàng nữ đã đổi người thật đúng là cho rằng đối phương là lấy trước kia cái phóng đãng đại hoàng nữ ôn cẩn theo sát lấy nhị hoàng nữ sau lưng nhị hoàng nữ lời nói hắn bao nhiêu nghe được một chút sau đó dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem diệp thiếu hoa sau đó liền đi theo nhị hoàng nữ cùng rời đi ôn cẩn nhìn thấy ôn cẩn theo sát lấy bản thân trong ánh mắt chỉ có bản thân nhị hoàng nữ dừng bước không khỏi lôi kéo ôn cẩn tay ôn hòa nói ngươi yên tâm ta biết tâm tư ngươi mặc kệ về sau thế nào ngươi đều là ta nhất để ở trong lòng cái kia liền xem như biểu ca cũng không có cách nào cùng ngươi so nhị hoàng nữ thấp giọng nói ta sẽ không theo mẫu hoàng một dạng tam cung lục viện chỉ cần một cái chính thêm mấy cái phi tử là đủ rồi nghe được nhị hoàng nữ lời nói ôn cẩn trong mắt lóe không thể tưởng tượng nổi nội tâm nói không kích động là không thể nào đầu năm nay nam tử địa vị quá thấp liền xem như phổ thông thương nghiệp giáp người ta cũng đều là mấy phòng chớ nói chi là về sau có thể sẽ trở thành nữ hoàng nhị hoàng nữ tự mình lựa chọn quả nhiên không sai nhị hoàng nữ quả nhiên là một cái tốt vợ chủ ôn cần cúi đầu mặt có chút trở nên có chút đỏ về phần đại hoàng nữ ôn cần đem trong lòng cái kia một k i a rung động áp xuống tới đi theo phía sau hai người cách đó không xa thiếu niên tự nhiên cũng là nhị hoàng nữ thanh n â m nghe vào trong hai nhìn về phía ôn cẩn ánh mắt không khỏi nhiều một chút hâm mộ cùng ghen ghét ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì về sau thiếu niên lập tức thong xuống ánh mắt bên này nhìn thấy diệp minh tâm sau khi nói xong liền r ơ i lên cái cằm rời đi diệp thiều hoa một mặt một b ớ c nàng không dám tin nhìn về phía diệp minh tâm phương hướng tám ngươi vừa mới có nghe hay không nàng nói cái gì tới 008 g i a n nan mở miệng nghe được nhị hoàng nữ nói nàng khả năng không muốn sống hy vọng ngươi nhanh lên giết chết nàng mặc dù nhị hoàng nữ nguyên ý là không cho diệp thiều hoa tốt hơn nhưng đứng ở 008 t r o n g lỗ thai chính là nhị hoàng nữ không muốn tốt hơn ý tứ được sao cái kia ta liền cố hết sức thỏa mãn nàng một lần a diệp thiều hoa thở dài một hơi 008. h a ha biểu muội biểu muội nhìn thấy tần tuyên vân đi thôi quân nghi lăng mời dám đuổi theo vừa mới nhị hoàng nữ nói gì với ngươi không có gì diệp t h i ề u hoa lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước quân nghi lăng vừa nhìn liền biết diệp thiều hoa không có nói thật nhưng là nàng đối với diệp mình tâm nói cái gì cũng không thèm để ý mà là nhớ tới một chuyện khác vừa mới nữ hoàng chuyện gì xảy ra làm sao lại muốn muốn đem man quốc vương tử tứ hôn cho nhị hoàng nữ nữ hoàng không phải một mực cực kỳ sủng ngươi sao ai biết được diệp t h i ề u hoa cười nhạo một tiếng ngươi làm sao một chút cũng không ngoài ý quân nghi lăng nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt nhàn nhạt không có một chút phẫn nộ hoặc là lộ ra vẻ gì khác bộ dáng tựa hồ là đối với đây hết thể sớm có đ o á n trước diệp thiều hoa khoát tay không phải liền là cho nhị hoàng mội tứ hôn sao có cái gì tốt ngoài ý muốn khoát tay về sau nàng trực tiếp rẽ ngoặt quân nghi lăng không cùng lấy nàng rời đi mà là nhìn thấy tể tướng vậy mà đuổi theo diệp thiều hoa rời đi còn đối với nàng mười điểm cung kính bộ dáng không khỏi mở to hai mắt nhìn ta đây biểu m ộ i liên t ể tướng dạng này lão ngoan cố đều có thể thu phục quân nghi lăng mặc dù là thất phu một cái nhưng không có nghĩa là nàng không có đầu óc hôm nay nữ hoàng biểu hiện rất có vấn đề vốn là nghĩ ra được an ủi một chút diệp t h i ể u hoa không nghĩ tới đối phương một chút cũng không để ý nàng không khỏi nhữ mày một cái hôm nay sự tình rất có kỳ quặc vẫn là về sớm một chút đem chuyện này cho mâu thân đại nhân còn có mãi mãi bọn họ nói một tiếng sớm làm quyết sách nữ hoàng hiện tại đối với nhị hoàng nữ cùng tần du minh tâm tư đã hết sức rõ ràng sau khi trở về liền đem điều cho nhị hoàng nữ trưởng quản cùng lúc đó man quốc vương tử cũng bị an trí tại hoàng cung một cái trong sân nhỏ man quốc sứ thần không có lập tức đi hôm qua cung yến bên trên những đại thần kêu biểu hiện quá rõ ràng mà nữ hoàng đem vương tử bàn cho nhị hoàng nữ cái này một động tác cũng rất k h ô n g phục cực kỳ lẽ thường cũng bởi vậy bọn họ trước khi đi đặc biệt tìm người t r a n g một lần nơi này sự tình cái này t r a n g một cái man quốc sứ giả điều hoàng vương tử nhanh lên chúng ta đi tìm nhị hoàng nữ nhận cái sai chuyện này còn có cứu vãn ngọc chỗ trống bọn họ vừa nói đi một bên kéo vương tử hết chương này chương sáu trăm sáu mươi hai sáu trăm sáu mươi hai nữ tôn đại thần ở trên mười bảy bốn canh làm sao vậy vương tử nhữ mày nhìn xem bọn họ tránh thoát tay không cha không biết cha một cái giật mình các sứ thần lập tức đem bọn hắn cha được đồ vật nói cho hắn biết sự tình chính là như vậy nữ hoàng này lúc trước tuyển hoàng chữ thời điểm căn bản không chăm chú trên triều đ ỉ n h chân chính ủng hộ đại hoàng nữ cũng không nhiều ngươi vừa mới còn kể tội nhị hoàng nữ nói thật lúc này đối phó với nhị hoàng nữ không kết quả gì tốt không đúng vương tử lắc đầu không có người so với ta càng h i ể u cờ chúng ta không phải là đang nói cờ đều là giống nhau vương tử ngồi xuống ghế hắn nhìn xem sứ thần ánh mắt bình tĩnh các ngươi cũng là xem cuộc chiến người biết rõ ta vừa mới đánh cờ thời điểm l à như thế nào cảm giác sao mỗi một bước đều bị nàng bước đến ngõ cụt mặc dù chúng ta đánh cờ dùng một chén trà thời điểm nhưng các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nàng cơ hồ mỗi một lần đều ở một hơi ở giữa trọn xong b ư ớ c kế tiếp vị trí ngược lại là ta hoa phần lớn thời gian nghĩ v ắ n cờ cho dù là dạng này nàng đều có thể không uổng phí mảy may khí lực liền thắng ta nàng đã là đi một bước liền nghĩ đến đằng sau trăm bước tình huống các ngươi một mực nói ta bài binh bố trận liền xem như chiến thần cũng không sánh được nhưng ta ở trong tay nàng căn bản đi không qua mấy chiêu cơ nghệ tốt như vậy người đầu góc nơi nào sẽ đơn giản như vậy mấy vị sứ thần đầu tiên là bị cha được tin tức làm kinh sợ lúc này nghe được vương tử lời nói cũng dần dần kịp phản ứng trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau mặc dù nói không dám hoàn toàn tin tưởng nhưng ít ra không tiếp tục thúc giục vương tử đi xin lỗi nhị hoàng nữ tiếp quản lại bộ trên triều đình dần dần đứng vững triều đình hướng gió cũng dần dần biến trong hậu cung phi tử cũng kịp phản ứng từ cục tần tuyên vân rơi xuống cuối cùng một con sau đó thu hồi bàn cờ ngươi hắn nhìn xem diệp thiều hoa không muốn biết nói cái gì diệp thiều hoa thợ ơ hôm nào đem chân chính linh lung ván cờ cho ngươi khôi phục tốt cái kia ván cờ thật có ý tứ hai người đang nói quân nghi lăng cùng tần tuyên vân thủ hạ tướng lĩnh tại cách đó không xa câu cá ngay vào lúc này quân nghi lăng cùng tướng lĩnh con ngươi cũng là co r ụ t lại sau đó lập tức xuất ra vũ khí mình hướng diệp thiều hoa cùng tần tuyên vân bên này nhìn thấy hai người còn tại đánh cờ không khỏi kinh hãi mở miệng cẩn thận Trang! một đạo hàn quang tại diệp thiều hoa cái cổ bên cạnh phản x ạ diệp thiều hoa cũng không quay đầu lại trên tay nắm vút một quân cờ ném đi qua cái kia đem đến rơi xuống nàng cái cổ d a o trợn bị đánh rơi xuống đất ngay sau đó chính là một cái thích khách bị bắn rơi trên mặt đất tướng l ĩ n h cùng quân nghi lăng kéo xuống thích khách trên mặt che đậy là trên giang hồ có tên sát thủ hai người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn các nàng trong mắt cơ hồ cái gì cũng không biết đại hoàng nữ võ công vậy mà như thế cao cường thần tuyên v â n ánh mắt nhìn về phía thích khách ngươi trước trở về diệp thiêu hoa gật đầu cũng tốt nàng trở lại cung nội quân khinh chính cầm điểm tâm đi ra ngoài thiếu hoa ta đi đưa điểm tâm cho ngươi mẫu hoàng quân khinh là quân gia nhỏ nhất con trai xem như nam tử từ nhỏ đã bị sùng ái lớn lên về sau tiến cung nữ hoàng cũng bên ngoài che chở hắn chưa có tiếp xúc qua cái gì lục đục với nhau bởi vậy còn không có ý thức được nữ hoàng thái độ biến hóa trên mặt bàn còn lại là ngươi đến bây giờ cũng là để vì nữ hoàng là thật sùng bọn họ diệp thiều hoa nhìn xem quân khinh trên mặt cười thuận tay cầm lên quân khinh lưu lại cho nàng điểm tâm mở miệng một tiếng ăn hai cái về sau mới quay lại ánh mắt như có điều suy nghĩ đại hoàng nữ quân phu nhân đã tới bên ngoài cung nữ cung kính nói mấy ngày nay cung nữ nhìn thấy tể tướng còn có tần tuyên vân tấp ngập tới nơi này còn c u n g diệp thiều hoa rất quen thuộc biết bộ dáng liền biết hôm nay còn không có biến đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định diệp thiều hoa lập tức đứng lên mời hai người tiến đến đại hoàng nữ quân phu nhân nhìn thấy diệp thiều hoa từ trên xuống dưới nhìn nàng một cái nhìn thấy nàng không có việc gì về sau mới hỏi một câu quân hậu đâu hắn đi nữ hoàng c h â ấy diệp thiều hoa không nguyện ý nhiều lời ngoại tổ mẫu ngài làm sao sẽ tới cung nội không phải muốn cho biểu tỷ làm mai sao nói xong nàng nhìn thoáng qua quân nghi lăng quân nghi lăng so diệp thiều hoa lớn hơn hai tuổi theo lý thuyết sớm nên thành thân bất quá mấy năm trước bởi vì tại chiến trường chưa kịp tìm kiếm hiện tại trở lại rồi quân gia người tự nhiên vì nàng tìm kiếm một môn tốt việc hôn nhân hôm nay ta chính là vì chuyện này đến nâng lên nơi này quân phu nhân trên mặt cũng bịt kín vẻ lo lắng cùng quân gia làm mai sự tình lúc đầu nói chuyện là lễ bộ thị lang trường tử không nghĩ tới đến bên cạnh thời điểm lễ bộ thị lang tránh không gặp trả lại cho nàng trường tử định xong một mối hôn sự không phải người xa lạ chính là tần du minh mội mội con trai không nói lễ bộ thị lang lúc này triều đình trình biến nguyện ý đem con trai đưa đến quân gia người không nhiều thậm chí vì để tránh cho đến quân gia trong nhà n i ê n kỷ đến nam tử đều bị trưởng bối trong nhà vội vàng đính hôn sự tình l i ê n sợ chọc tới quân gia sự tình không đúng đúng là ta tới nhắc nhở ngươi cùng quân hậu vạn sự cẩn thận quân phu nhân thở dài một tiếng nữ hoàng sợ là đối với chúng ta quân gia quân hậu lúc này làm sao vẫn đi tìm nữ hoàng cũng trách ta môn một mực sùng á i hắn để cho hắn đến bây giờ còn thấy không rõ thế cục quân phu nhân còn muốn đề điểm vài câu lúc này có người đến thông chi diệp thiều hoa nói nữ hoàng tìm bọn hắn quân phu nhân đằng sau lời nói liền không có nói liền dặn dò diệp thiều hoa vạn sự cẩn thận sau đó cùng một chỗ tiến đến diệp thiều hoa đi thời điểm phát hiện ngự thư phòng có không ít người tại diệp minh tâm cũng ở đây lúc này nàng nhìn thấy diệp thiều hoa ánh mắt liền nhàn nhạt, nhạt thu về sau đó cung kính xoay người tạ ơn mẫu hoàng nữ hoàng mỉm cười nhìn nàng một cái sau đó mới nhìn về phía diệp thiều hoa lần này giang nam phát sinh phản loạn bách tính tiếng buồn bã oán giận nói vốn nên là người kế vị tiến đến lập uy nhưng lại bộ thỉnh cầu nhị hoàng nữ đi cùng hoàng nhi ta không ý kiến diệp thiều hoa m ộ ư ơ i điểm lên đường mỉm cười chuyện này nguyên nội dung cốt chuyện bên trong cũng có nguyên nội dung cốt chuyện còn không có tần biên vân là nguyên chủ cầu quân gia người cùng diệp minh tâm cùng đi sau đó diệp minh tâm tại quân gia dưới sự trợ giúp lắng lại chiến loạn cũng nhờ vào đó trừ đi quân gia mấy cái có Cảng chút, cái cái hoạch được nhờ quân lớn trong lòng. Lần này, không có quân gia, Tần Tuyên Vân Cảng sẽ không xuất thủ. Diệp thiều hoa muốn nhìn này mình muốn đến lòng người. gia gia, gì họa thủ, Thiều Hoa thu vào vào là đó đi trừ xuất một tâm Diệp Diệp dựa mấy sẽ nàng muốn làm sao đem nàng diệp thiều hoa từ hoàng chữ trên ghế ngồi kéo xuống nghĩ tới đây diệp thiều hoa khẽ mỉm cười trong ngự thư phòng đám đại thần đưa mắt nhìn nhau tại dân gian lập xuống công lao cũng vì bách tính biết được loại này đã có thể dương danh lại có thể được lòng người sự tình nhị hoàng nữ chỉ cần làm tốt dồn xuống nhị hoàng nữ leo lên hoàng vị chắc chắn trước kia còn cảm thấy nữ hoàng đối với đại hoàng nữ có bao nhiêu sững ái lúc này nhìn đến so sánh tại nhị hoàng nữ là ở tính không được cái gì diệp minh tâm tự cho là sự tình đã định cục nàng dung t r e o tức ánh mắt nhìn diệp thiều hoa lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa sẽ nói cái gì hoặc là cảm giác được nữ hoàng biến hóa sẽ có đến thất lạc ghen ghét cái k h á c cảm xúc lại không nghĩ rằng từ đầu đến cuối diệp thiều hoa biểu hiện trên mặt liền không có gì thay đổi diệp minh tâm cảm thấy không thú vị ngu xuẩn bất quá dưới mắt gặp nữ hoàng đem chuyện nào giao cho mình làm nàng không nghĩ để ý nữa diệp thiều hoa nàng nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt phun trào lần này đi ra ngoài trở lại cái này người kế vị vị trí liền rõ ràng muốn đổi người diệp minh tâm cũng không có cảm thấy bản thân lần này sẽ không thành công chớ quên thần tuyên vân là dũng mánh đại tướng quân lấy một đương thiên lấy tần tuyên vân đối với mình tâm tư hắn sẽ c h ơ mắt tự mình đi giang nam nghĩ tới đây diệp minh tâm khỏe miệng nụ cười có chút làm sâu sắc rời đi thư phòng thời điểm nàng còn mỉm cười nhìn về phía quân phu nhân quân đại nhân nghe nói quân tiểu thư cũng muốn cưới lễ bộ thị lang con trai bất quá đáng tiếc hắn càng vừa ý biểu nội ta đâu sau khi nói xong lưng nàng bắt tay vào làm rời đi quân phu nhân ngăn lại muốn động thủ quân nghi lăng diệp minh tâm rời đi hoàng cung về sau liền đi tìm tần tuyên vân mà ôn cẩn cũng biết diệp minh tâm sự tình tính nghiêm trọng chỉ có thể nhịn đối phương đi tìm tần tuyên vân nội tâm mười điểm đ á n g chát tần tuyên vân lúc đầu nghĩ đến cái này việc phải làm là diệp thiếu hoa đều chuẩn bị kỹ càng nhân mã ở kiếp trước hai người cơ hồ đều ở riêng phần mình bận điệu lần này hắn cảm thấy bình định giang nam sự tình về sau hai người chơi một đoạn thời gian trở lại dĩ nhiên là người đi tần tuyên vân sắc mặt tối đen trực tiếp quay người ta muốn về biên cương không có thời gian đi chung với người nam nữ hữu biệt nhị hoàng nữ mời trở về đi ngươi chính là ghi hận lúc trước ta không có đáp ứng ngươi sao diệp minh tâm nhìn xem tần tuyên vân mặt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại trước kia không có chú ý tới hiện tại mới phát hiện tần tuyên vân gương mặt này thực sự là cực kỳ xuất sắc có lẽ là bởi vì thường thấy ôn c ẩ n ôn c ẩ n tấm kia thanh mỹ mặt tại hắn bậc này diễm tuyệt chi sắt trước mặt căn bản là không kịp hắn một hai phần mười nàng cảm thấy tần tuyên vân một mực tại dùng diệp thiều hoa kích thích bản thân là được vì kích nàng nói ra lời nói kia lấy lại tinh thần về sau không khỏi cười nói ta biết ngươi trong lòng vẫn là thích ta ta lúc ấy cái kia thân phận cũng thân bất do kỷ hiện tại hai người chúng ta rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ngươi nghe được diệp minh tâm lời nói tần tuyên vân lần thứ nhất cảm thấy mình hẳn là lỗ thai có vấn đề nhị hoàng nữ ngươi cho là mình cấu kết thượng thư còn có lại bộ thủ phụ những người kia là có thể đem đại hoàng nữ vặn xuống đến hắn lúc đầu phải đi nghe được câu này dừng bước lại dùng mười điểm lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nàng Ngươi có phải hay không cho là ngươi là những hoàng nữ đó bên phải có cho đó hay là là thần r o n n g xuất sắc ấ t một cái? Đối với mình không hiểu tự tin. Cực kỳ đáng tiếc, ta thích tú mình cái? Cực đáng Đối với hiểu người、so、ngươi phải vạn không kỳ ưu so l Ngươi điểm ấy tuyên r ò siết tại thế trước ôn cẩn như thế người trước mặt còn h mặt ữ dụng, chứ ở trước ở mặt ta tú ai q u Tiếng、khách. Thần t khách. u y vân tiếp tục đi trở về bởi vì chính mình kế hoạch bị cái này nóng lòng cầu thành nhị hoàng nữ xáo trộn hắn mặt đen không được n h ì n xuống không đánh chết nhị hoàng nữ coi như hắn tu dưỡng tốt đối với thân thể này trước kia vị này ánh mắt cảm thấy mười điểm hoài nghi nhị hoàng nữ mời đi tần tuyên vân thị vệ lập tức mời diệp minh tâm rời đi một chút cũng không có những người khác đối với nhị hoàng nữ lúc mười điểm cung kính bộ dáng nhị hoàng nữ đối với tần tuyên vân thái độ cực kỳ kinh ngạc trước kia viết cho bản thân thơ tình cũng là giả không chỉ có tần tuyên vân dạng này liền hắn thị vệ cũng là thái độ như thế nhị hoàng nữ sững sờ về sau khó thở mà cười t ố t rất tốt t ầ n tuyên vân nguyên lai、like、ngươi là nhìn như vậy không nội ta ngươi cho rằng leo lên đại tướng quân vị trí cánh cứng cắp rồi đừng quên quân g i a là thế nào biến thành như bây giờ ta sẽ nhường ngươi nhìn ta diệp minh tâm là thế nào thu phục l o ạ n dân làm sao từng bước một leo lên hoàng chữ thậm chí nữ hoàng vị trí nhường ngươi biết rõ ngươi hôm nay quyết định này có bao nhiêu ngủ xuẩn mở cửa t ỉ n h thu phiếu một chương này viết nhiều một chút chữ cho nên muộn thời gian rất lâu bất quá vẫn là ngủ ngon các vị mặt dễ thương hết chương này chương 663, 663 nữ tôn đại thần ở trên 18, ờ m ộ t càng diệp minh tâm trước hơn nửa đời người tự giác quá mức biệt khuất nóng lòng cầu thành lại thêm tần tuyên vân kích thích nàng nghĩ lập tức chứng minh năng lực chính mình để cho những người kia đánh mặt trước khi đi nữ hoàng còn cùng diệp minh tâm trắng đêm tâm tình một đêm bảo nàng như thế nào vững chắc lòng người như thế nào thu nạp lòng người nữ hoàng t r ư ớ c lúc này cũng d ạ y qua diệp minh tâm không ít quân vương bàn về nhưng chúng quy là đảm bình trên giấy diệp minh tâm mới vừa đi giang nam liền ra nhiễu loạn nàng một cái hoàng nữ chỗ nào nếm qua đắng giang nam thủy thai hậu loạn dân tràn lan nàng không thể nói xa xỉ nhưng là sẽ không làm loan chính mình có thể giang nam quan viên nhìn thấy cũng không giống nhau lại thêm đại hoàng nữ quản lý những cái kia mệnh lệnh bất quá chỉ là máy móc căn bản không được căn bản tính tác dụng nguyên bản đối với nhị hoàng nữ đến hết sức kích động giang nam quan viên dần dần đối với nhị hoàng nữ đã mất đi lòng k í n h sợ nhị hoàng nữ đối với những quan viên này thái độ m ư ơ i điểm phẫn nộ còn liên tấn i nhiều ế p bên trên thật nhiều số g p cho ữ hoàng. Nguyên nội du n truyện quân gia dẫn đầu quân nhân giúp nhị hoàng nữ chấn、áp. lần này không có binh lực chấn áp lại không thể thu nạp lòng người, nhị hoàng nữ còn dân thương. hoàng Tần g gia giúp cốt có lực đắc được thể thu Bất đầu Du là lại đà đưa dĩ đô. áp, áp bị bạo về minh đang tại trong cung chờ lấy nhị hoàng nữ trở lại đón đảm nhiệm người kế vị vị trí sao có thể cũng không nghĩ tới trở về nhị hoàng nữ còn có mọi mọi mình con gái đều chật vật trở về trong lúc nhất thời trên đại điện quan viên đều trố mắt nhìn nhau nhị hoàng nữ cánh tay phải bị chặt tổn thương đến bây giờ còn rơi tại trên cổ nàng trong cuộc đời này vẫn còn chưa qua khó như vậy có thể thời điểm quỳ trên mặt đất hướng về phía nữ hoàng nói mẫu hoàng cái này giang nam bạo dân số thực ngang b ư ớ n g nhi thần thẹn đối với mẫu hoàng nữ hoàng cái này cùng nhị hoàng nữ không liên hệ tần đại nhân quỳ xuống trực tiếp mở miệng mọi người đều biết bạo dân ngang b ư ớ n g nhị hoàng nữ luôn luôn trạch tâm nhân hậu bậc này bạo dân nên phải dùng binh chấn áp mới lạ tần đại nhân xem như nhị hoàng nữ ngoại tổ mẫu tự nhiên sẽ đứng ở nhị hoàng nữ bên này thần tán thành trong lúc nhất thời đứng nhị hoàng nữ bên cạnh quan viên tất cả đều vì nhị hoàng nữ nói chuyện nữ hoàng nhìn thấy hào hào hào quỳ xuống một nửa người vốn định chuẩn tấu có thể trong nháy mắt nhìn thấy tể tướng còn đứng ở trái dưới tay không khỏi nói tể tướng đại nhân có gì dị nghị không hoàng triều không chỉ có là nhị hoàng nữ một vị hoàng nữ tất nhiên nhị hoàng nữ không giải quyết được nữ hoàng không bằng phái hoàng chữ tiến đến tể tướng chắp tay xoay người sau đó thẳng thắn nói đại hoàng nữ nhị hoàng nữ đều không giải quyết được phái đại hoàng nữ đi có làm được cái gì nữ hoàng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa hoàng nhi cảm thấy tể tướng chủ ý như thế nào nhị hoàng nữ còn quỳ trên mặt đất nghe vậy cũng không nói lời nào chờ lấy diệp thiều hoa cự tuyệt đại hoàng nữ tàn bạo không chịu nổi lại tham sống sợ chết nhìn thấy nàng bị thương thành dạng này trở về lại thêm xưa nay lại bị nữ hoàng nung c h i ề u nơi nào sẽ dám đi giang nam sợ là sẽ phải tại chỗ cho nữ hoàng khó xử cứ như vậy nàng vốn là không thế nào vững chắc hoàng chữ vị trí liền càng thêm nguy hiểm diệp thiều hoa nhìn tể tướng lên mắt nhi thần nguyện ý vì mẫu hoàng phân ưu hôm nay buổi chiều liền bắt tay vào làm chạy tới giang nam trên đại điện trừ bỏ tể tướng không ai kịp phản ứng ngay cả quân gia người đều bị diệp thiều hoa câu nói này cho sợ ngây người đừng nói những quan viên khác t h i ề u hoa ngươi tại cung bên trong lốc hảo, hảo tại sao phải đi giang nam a quân khinh nghe được diệp thiều hoa muốn rời khỏi tin tức vội vàng về, đi tìm nữ hoàng thu hồi khi hoàng hoàng nào muốn nữ mệnh lệnh đã ban、ra. Hắn nghe được nhị hoàng nữ bị thương sau khi trở về, chỗ nào yên tìm tâm thu sau đã được để trở chỗ cho bị ra. d i ệ p thiều hoa tiến đến. Diệp Thiều Diệp đến. Hoa không có nghe hắn khuyên can sau khi trở về đơn giản thu thập một vài thứ liền đi giang nam giang nam bạo dân không chỉ là hồng thai về sau nạn dần còn có hồng thai về sau người bị dịch bệnh bệnh nhân một khi người không có nhà không có thân nhân bạo loạn đứng lên không phải ai đều có thể trấn trụ diệp thiều hoa không có mang một bệnh nhân Đi đơn để viết liệu người về sau trước viết xuống có người ta xuống thuốc, trước thể trị có dịch cho bệnh một u đầu xuống quan Thiểu thuốc. đều a Giang nam Hoa mang ta thảo tại tán thường thèm chút tứ tới, thi tránh phố phi không không hoàng không binh chúng hành chính bệnh dịch, nhị hoàng không nào coi dược dưới. Diệp dặn cân cũng Cái đại viên đối với Đối với nàng căn dặn lời nói liền đi đến để để để Đây kịp. nàng này nữ liền nữ gì, m ý. ý. ý là tên quan viên cầm phương thuốc nhũ mày đứng ở bên người nàng mô phòng viết tấu trương quan viên c h â m trọng nói còn có thể làm gì loẹ người mà thôi ngươi không có ở đây hoàng đô nhận thức tự nhiên không biết vị này đại hoàng nữ bất học vô thuật hiện tại đang cùng nhị hoàng nữ đánh cờ tự nhiên muốn đến tranh bên trên một công toa thuốc này rốt cuộc là giết người vẫn là cứu người đều không biết một người khác nghe xong trên mặt hoàng hốt muốn trong ngắn hạn k h ô n g chế lại dịch bệnh tốt nhất chính là đem gặp thời dịch người giết chết sau đó đốt cháy để tránh dịch bệnh quyết tán nhưng mà nàng không nghĩ tới diệp thiều hoa đã vậy còn quá lớn mật bất quá đám quan chức đều không nói gì dựa theo diệp thiều hoa phân phó đem phương thuốc tán đi xuống một ngày này diệp thiều hoa cùng tể tướng dẫn quan viên xem xét dân tình lại không nghĩ rằng trở về thành thời điểm tao nộ g lưu lạc bên ngoài giặc cỏ lít nha lít nhít một nhóm lớn trong đó cầm đầu chính là trên mặt có một đường xẻo nữ tử bảo hộ đại hoàng nữ cùng tể tướng giang nam đám quan chức dối loạn đem diệp thiều hoa cùng tể tướng bảo hộ ở sau lưng lần trước nhị hoàng nữ chính là như vậy bị làm bị thương may mà không có thương tổn đến tính mệnh lần này tể tướng nếu là cùng đại hoàng nữ đã xảy ra chuyện gì các nàng những người này nguyên một đám đầu đều muốn rơi cậu hoa người đang làm gì ngay tại đám quan chức trong lòng run sợ thời điểm một đường thanh âm giản u a vang lên nói chuyện lao thái thái còn lưng lưng xuyên qua đám người t i ế n đến một câu cũng không nói bay thẳng đến diệp thiều hoa quỳ xuống thảo dân tham kiến đại hoàng nữ sau đó lại nghiêng đầu chỉ mặt kêu bên trên có sẻo nữ tử mắng còn chưa tới cho đại hoàng nữ quỳ xuống ngươi cái này không phải sao hiếu tử c ầ u hoa một mặt mẫu bức ngay sau đó đầy mắt đỏ bừng mẹ mẹ ngươi không phải là bị nhốt vào khu cách ly cái gì nhốt vào khu cách ly lão thái thái đứng lên vặn lấy c ầ u hoa lỗ thai để cho nàng cho diệp thiều hoa quý xuống đó là đại hoàng nữ muốn quan sát chúng ta tình hình bệnh dịch hằng ngày cùng chúng ta cùng ăn cùng chỗ không ra năm ngày chúng ta đều có thể xuống giường đi lại ngươi đệ đệ mội còn có các bạn hàng xóm hiện tại cũng hào hào ở tại nội thành ở lại đại hoàng nữ đang tại phân phối vùng đất mới chúng ta rất nhanh liền có thể xây nhà mới đại hoàng nữ chính là trên trời thần tiên hạ p h à m phái tới cứu chúng ta ngươi vậy mà cầm đao chỉ đại hoàng nữ ngươi ta đánh chết ngươi ta hết chương này chương sáu trăm sáu mươi bốn sáu trăm sáu mươi bốn ữ tôn đại thần ở trên mười chín hai cảng đừng nói cậu hoa ngay cả đồng hành quan viên cũng đều một mặt một b ư ớ c đối với diệp thiều hoa có hiểu biết tể tướng cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn cho rằng diệp thiều hoa lấy ra đơn thuốc là nói đùa ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà thật chữa khỏi bệnh dịch rõ ràng cùng nhị hoàng nữ là không sai biệt lắm kịch bản có thể các nàng đoán chúng mở đầu nhưng không có đoán đúng phần cuối diệp thiều hoa tại giang nam cẩn trọng dẫn đầu bách tính xây nhà trồng cây dễ như t r ở bàn tay giải quyết bệnh dịch có thể có tốt hơn sinh hoạt hai nguyện ý làm giặc cỏ báo danh nguyên một đám bị nàng chị ngoan ngoan dễ bảo đồng hành quan viên cả đám đều đối với diệp thiều hoa đổi mới đến cuối cùng đối với nàng kính nể không thôi mười điểm tôn sùng còn kém không quỷ đối với nàng cho thấy tâm ý hoàng đô nhị hoàng nữ trên cánh tay băng gạc mở ra có thể khó tránh khỏi lưu lại vết sẹo tổn thương dưỡng tốt nàng lập tức đưa tới hướng mình quy hàng quan viên một đoàn người tại bí mật thương lượng tiếp đó động tác đại hoàng nữ còn có tể h tướng bên kia lý đại nhân đã sớm hướng nhị hoàng nữ quy hàng mấy ngày nay giang nam vẫn không có tin tức chuyển tới trong nội tâm nàng vô ý thức cảm thấy có chút không nỡ không có người so bản cung cũng biết r ằ n g nam có bao nhiêu hiểm ác lần này đại hoàng nữ liền quân g i a quân đội đều không có dẫn đi đã không đủ vì theo nhị hoàng nữ không ra gì để ý những người khác đều là gật đầu một đoàn người thương lượng một đêm mới trở về nhị hoàng nữ tốt rồi lúc trước cùng quân gia đính hôn cuối cùng lại chuyển hướng lễ bộ thị làng con trai cùng người tần gia cũng đáng hỏi ngay đại hôn công tử cái này tần gia quả nhiên ra đại nghiệp đại hiện tại nhị hoàng nữ lại được sủng ái ngươi tốt thời gian còn phía sau đâu bên người gã sai vật đem hắn trên người gánh nặng h ỉ phục thối lui ngài cũng đừng nhớ cái kia quân gia tiểu thư đại hoàng nữ tại giang nam một đi không trở lại ngươi muốn là gả đi quân g i a ai biết về sau có thể hay không bị liên lụy lễ bộ thị lang con trai ngồi ở phòng cưới bên trong trước mắt quân nghi lăng gương mặt trợt lóe lên hắn gật gật đầu tần gia tiểu thư hiện tại đang tại mẫu thân dưới tay hiện tại nhị hoàng nữ như mặt trời ban trưa cùng quân gia quá gần s á t thực không có bao nhiêu chỗ tốt kỳ quái làm sao phòng trước những người kia vẫn chưa về gã sai vật nhìn thấy đến giờ những cái kia nháo phòng cưới người không có tiến đến coi như xong liền tần tiểu thư đều không có ở đây không khỏi mở cửa hỏi vẫn như cũ bọn họ đều đi hoàng cung trước cổng chính tần gia thị vệ nghe vậy hưng ơ phấn nói đại hoàng nữ trở lại rồi không chỉ có trở lại rồi còn tiêu diệt giang nam phỉ đem những cái kia đến bệnh dịch người tất cả đều cứu tốt rồi trở về trên đường phá không ít bản án cứu không ít dân chúng bình thường nguyên bản những cái k i a giặc c ó từ giang nam một đường hộ tống đến hoàng đô xưng đại hoàng nữ là thần tiên hạ phàm đâu bách quan nào dám lãnh đạo tất cả đều đi nên h đón trong tân phòng lễ bộ thị lang c h i tử nghe được câu này không khỏi ngồi ở trên giường vậy mà vậy mà lập công lớn như vậy vậy trước đó nhị hoàng nữ tại giang nam chỗ kinh lịch tất cả không chính là một chuyện cười sao đại hoàng nữ vốn chính là hoàng chữ có công lao này liền xem như nữ hoàng cũng không động được nàng vị trí quân gia đương nhiên sẽ không xuống dốc so sánh với mà nói cái này nhị hoàng nữ trước đó nói chi s ắ c thực s á c thực nói giang nam bạo dân không cách nào quản lý liền lúng túng không chỉ có xấu hổ sợ là tại triều đình liền uy tín cũng không có mà cùng nhị hoàng nữ nhất mạch tần ra nghĩ đến đây lễ bộ thị lang con trai toàn thân phát lệnh trước đó bởi vì diệp thiều hoa biểu hiện cùng nhau đi giang nam quan viên về sau đều bị nàng đã thu phục được nguyên một đám đem giang nam chuyện phát sinh bưng bít g á c gao thẳng đến về tới hoàng đô mới để cho người chuyển tới c h ấ n kinh rồi toàn bộ triều chính ai cũng không nghĩ tới ngày bình thường bị sủng thành dạng này đại hoàng nữ lại có như thế thủ đoạn ngay tại lúc đó cơ hồ hai tháng đều không thấy người tần tướng quân cũng thả ra một cái l i ề u đạn hai tháng trước đó ám sát đại hoàng nữ thích khách dĩ nhiên là nhị hoàng nữ người nhân chứng vật chứng đều ở thậm chí còn có nhị hoàng nữ trong tay mấy phong mật tín nữ hoàng muốn bao che nhị hoàng nữ cũng không có cách nào chỉ có thể đem nhị hoàng nữ nhốt vào thiên lao cuối cùng cho dù nhị hoàng nữ được thả ra lúc trước thế lực cũng tất cả đều tan rã mẫu hoàng nhị hoàng mội cũng là mội mội ta liền ban cho nàng ngoài cung một cái viện phái người chặt chẽ trông coi a diệp thiêu hoa ở đại điện vào c h i ề u nữ hoàng nói nếu là ngày trước nữ hoàng chỗ nào bỏ được đối với nhị hoàng nữ dạng này nhưng bây giờ nàng cười đến phi thường hòa ái hoàng nhi nhân tử vậy liền nghe ngươi chuẩn bị cho nàng một chỗ biệt viện hiện tại diệp thiều hoa không chỉ có vững vàng ngồi ở hoàng chữ trên ghế ngồi thậm chí nữ hoàng trong tay thế lực cũng bị nàng mất quyền lực bách quan trên cơ bản đều ở nghe nàng mệnh lệnh làm việc nữ hoàng trong tay nắm giữ thực lực cũng là hư ôn cẩn tại đại lao trước mặt chờ lấy nhị hoàng nữ đi ra trên thực tế hiện tại hắn đối với nhị hoàng nữ tình cảm hết sức phức tạp trước đó bởi vì đối với diệp thiều hoa mang một chút thành kiến từ đầu đến cuối không có cầm mắt nhìn thằng nàng bây giờ nghe lấy người khác đối với nàng tôn sùng để cho hắn mười điểm mờ mịt chẳng lẽ mình chọn sai sao không phải nhị hoàng nữ thủy chung là không giống nhau nàng như thế tài hoa còn có cái k i a dạng đại khí nghiêm nghị chữ nghĩ tới đây hắn lại dần dần định ra rồi bản thân tâm nhị hoàng nữ ngươi chờ ta ta trở về thì cùng mẫu thân đại nhân nói ôn c ẩ n yên lặng nhìn nhị hoàng nữ liếc mắt liền trở về tìm tể h tướng diệp minh tâm bây giờ nói là chúng bạn xa lánh cũng bất quá không nghĩ tới ôn c ẩ n dĩ nhiên là một cái duy nhất để ý chính mình người nàng không phải không biết ôn c ẩ n giá trị c o i ôn c ẩ n nàng ngày tháng sau đó muốn tốt qua rất nhiều bởi vậy đối với hắn càng thêm ôn hòa ôn c ẩ n càng thêm kiên định bản thân tâm trở lại tể tướng phủ về sau liền đi tìm tể tướng đối với ôn c ẩ n lớn mật cầu xin tể tướng kinh ngạc không thôi ngươi muốn gả cho nhị hoàng nữ ngươi cũng đã biết bản thân lại nói cái gì tể tướng nghiêm túc nhìn xem ôn c ẩ n ôn c ẩ n quỳ trên mặt đất thỉnh cầu tể tướng đáp ứng đối với ôn cần quyết định tể tướng cũng không tiện nói gì chỉ là loại đại sự này nhị hoàng nữ liền đầu cũng không lộ trước kia đối với nhị hoàng nữ hảo cảm đều bị thua sạch đã ngơi ư khăng khăng như thế ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi bất quá ôn cẩn hy vọng ngươi ngày sau sẽ không hối hận nghĩ đến hôm nay nhị hoàng nữ đối với mình thề non hẹn biển nói về sau tuyệt đối sẽ không có cái khác quân tùy tùng ôn cẩn nhìn xem tể tướng kiên định lắc đầu mẫu thân đại nhân ta sẽ không hối hận hết chương này chương sáu trăm sáu mươi lăm sáu trăm sáu mươi lăm nữ tôn đại thần ở trên 20. b à cảng tể tướng cuối cùng đáp ứng rồi ôn cẩn cùng nhị hoàng nữ hôn sự chỉ là nhị hoàng nữ đều thành hôn một mực còn đơn lấy đại hoàng nữ liền để một đám quan viên tối xoa xoa từ nhỏ chủ ý đại hoàng nữ dung mạo xuất sắc lại bị bách tính truyền đi vô cùng kỳ diệu lúc trước những cái kia bọn nam tử có bao nhiêu chán ghét nàng hiện tại thì có nhiều hâm mộ nàng ba ngày sau ôn cẩn mang theo nhị hoàng nữ lại mặt nghe nói tể tướng cùng đại hoàng nữ tại thư phòng ôn cẩn dừng một chút ôn cẩn tể tướng không nhất định nguyện ý gặp ta ngươi trước đi thôi nhị hoàng nữ mười điểm ôn hòa nhìn về phía ôn cẩn ôn cẩn biết rõ tể tướng đối với nhị hoàng nữ một tấm không hài lòng cho nên không nói gì thêm một người hướng thư phòng đi đến bên ngoài thư phòng bên cạnh không có người trông coi đại hoàng nữ nghe nói ngươi hôm qua phạt thủ phụ đại nhân cháu trai không chỉ có như thế còn đổi một cái giường ngài ai ngài cũng không nhỏ hoàng phu vị trí cũng nên có nhân tuyển nghe được mẫu thân thanh âm ôn c ẩ n không không sang ngừng lại. Một đường thanh đạm thanh âm vang lên, đúng là ta nhìn hắn là thủ phụ cháu trai, mới hắn, nếu để cho người kêu biết do hắn vậy mà nằm ở trên giường của ta, không chỉ có riêng là hắn đơn giản như kêu phát cách thủ phụ cháu phạt cho chỉ phạt Ôn gì biết biết cái tại lại. trai, mới xuất từ tâm Một ta ta, cửa của có c âm mà đạm mà lý, là là là vậy vậy vậy. số đó để ở ẩ n ngón tay nắm thật chặt tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa nói người kia là tần tuyên vân tần tướng quân nghe được nàng đã vậy còn quá để ý tần tuyên vân cái nhìn không biết vì sao hắn lại có chút hâm mộ Thần、tướng ầ n t quân tạm thời mặc kệ nhưng ngày sau đ ă n g vị hậu c u n g cũng nên có người a quân hậu nói ngươi hậu cung hiện tại một người cũng không phái ta tể tướng ngay trước thuyết khách đầu năm nay mỗi cái ba phu bốn tùy tùng đều không có ý tứ nói mình là quyền quý chớ nói chi là nữ hoàng hậu cung cũng nên nhét những cái này những người kia để duy trì cân bằng diệp thiều hoa buông xuống bút lông tể tướng đại nhân đừng nói nữa đời ta sẽ chỉ cưới một người chờ đến mai ta liền đi nói với bọn họ ai còn lại muốn nhét người cẩn thận nàng trên cổ đầu người câu nói này tể tướng cũng đã sớm đã nghe qua nghe cũng không cảm thấy kinh ngạc có thể đứng ở bên ngoài ôn c ẩ n bị triệt để sửng sốt thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến diệp minh tâm mặc dù nói với ôn c ẩ n qua về sau không có những người khác nhưng đối phương tại vẫn là nhị hoàng nữ thời điểm hậu cung liền đã có bốn năm cái mỹ mạo thị quân ôn c ẩ n làm sao cũng không nghĩ tới nhìn xem phóng đáng không bị trói buộc đại hoàng nữ cho dù là ở vào vị trí này vậy mà chỉ cần một người thằng đến lấy lại tinh thần thời điểm đại hoàng nữ đã đi ra ôn cẩn ngơ ngơ ngác ngác vào thư phòng trong đầu trợn nhớ tới khi đó đại hoàng nữ đối mặt bản thân ánh mắt khi đó hắn là chán ghét nàng căn bản là không nghĩ biết đối phương nhưng bây giờ nội tâm của hắn vậy mà dâng lên ghen ghét thật sâu ghen ghét cái này ghen ghét thẳng đến hắn vào thư phòng nhìn thấy mâu thân trên bản sách b ả y biện một tấm viết thơ trang giấy lúc bị chấn kinh đến quên đi trên giấy bản thân cứng cấp h ữ lực hiển thị do khí khái đúng là hắn trước đó nhớ mãi không quên chữ viết lúc trước hắn đối với nhị hoàng nữ là thưởng thức không sai nhưng chân chính nhận định nhị hoàng nữ chính là bởi vì tể tướng mang về sách luận từ chữ viết đến nội dung không một không sâu sắc hấp dẫn lấy hắn phía trên mực nước còn chưa khô cạn có thể thấy được mới vừa viết xong không lâu ôn cẩn là biết mình mẫu thân chữ viết đây không phải mẫu thân viết hắn nghe được bản thân có chút lơ mơ thanh âm mẫu thân đây là ai viết đại hoàng nữ tể tướng không có chú ý tới ôn cần dị dạng chỉ là than thở nhìn xem chữ này lúc trước ta còn cho rằng đại hoàng nữ hoàn khố không chịu nổi chỗ nào có thể nghĩ đến nàng chiêu này chữ thế nhưng là tuyệt có thể có như thế kiên nhẫn luyện được dạng này chữ sao lại là tầm thường cho nên ta mới kiên quyết đứng ở đại hoàng nữ bên này ngươi thế nào tể tướng còn chưa nói xong liền thấy con trai mình ngồi trên ghế hai mắt nhắm nghiền khoe mắt vậy mà chạy xuống nước mắt không có gì sau một lúc lâu ôn cẩn mới đứng lên thất tha thất thểu đi ra thư phòng bên ngoài mặt trời rất lớn nhưng ôn cẩn cảm giác không thấy nửa điểm ấm áp thì ra là thế thì ra là thế ta liền nói nhị hoàng nữ tất nhiên sẽ thua trong hoàng cung một chỗ cung điện man quốc vương tử đem quân cờ hướng xuống q u o n g r a thừ nhẹ một tiếng cái khác sứ thần đều đi về chỉ còn lại có một cái chiếu cố hắn sứ thần cái này sứ thần chính là trước đó cực lực thuyết phục man quốc vương tử đi cùng diệp minh tâm xin lỗi cái kia lúc này ân thật là thơm hắn đi theo liên tục gật đầu vương tử quả nhiên mắt thật là tốt đại hoàng nữ quả nhiên anh minh bất quá vương tử chúng ta muốn hay không về trước đảo đại hoàng nữ rõ ràng không muốn ngươi ta không quay về vương tử v ậ n lông mày vì sao tần tuyên vân có thể cùng với nàng đánh cờ ta liền không thể có thể ngươi sứ thần muốn nói người ta tần tướng quân có đôi khi còn có thể cùng đại hoàng nữ hạ cái ngang tay ngươi đi mỗi lần đều chẳng qua nửa chén trà nhỏ liền bị ngược chết nàng đều l ư ỡ i n h ắ c cùng người dưới bất quá vẫn là muốn cô kỵ nhà mình vương tử mặt hắn nghẹn dưới đằng sau lời nói đối với vương tử không quay về hắn cũng không có thuốc d i ụ c nữa cô gái này tôn vương triều dân phong quá tốt rồi đại hoàng nữ cũng không có ước thuốc bọn họ sứ thần mình cũng chơi đến thật quá mức nói thật trở về trên đảo trong lòng của hắn trên thực tế cũng là không nguyện ý nữ hoàng chưa tới một năm liền tự xin thoái vị đại hoàng nữ thượng vị trước tiên liền phân phát cung nội niên kỷ đến cung nữ cùng cung thị không chỉ có như thế còn phân phát nữ hoàng hậu cung đối với phía d ư ớ i quan viên đưa tới mỹ nam đại hoàng nữ không phải phái đi làm cung thị liền đều còn nguyên đưa trở về trong lúc nhất thời toàn bộ nữ tôn vương triều nam nhân đối với tần tuyên vân phẫn hận không thôi bị phân phát xuất cung thì có lúc trước đi theo đại hoàng nữ bên người hầu hạ thiếu niên hơn một năm nay phát sinh biến hóa quá nhanh hắn đi theo nhị hoàng nữ phía sau người thấy tận mắt nữ hoàng cùng nhị hoàng nữ cầm đuốc soi dạ đàm thấy tận mắt nữ hoàng phượng nam hiên đối với nhị hoàng nữ sùng ái hắn nguyên lai tưởng rằng đại hoàng nữ đến cuối cùng làm sao cũng sẽ không lên làm nữ hoàng nhị hoàng nữ xem như nữ hoàng để trong lòng trên ngọn sủng người sớm muộn có một ngày sẽ lên đài hắn còn từng trải qua châm chọc nhận làm con thừa tự tiếp theo đi theo đại hoàng nữ bên người đồng hương làm thế nào cũng không nghĩ tới nhị hoàng nữ bại hắn đồng hương thành đại nội tổng quản áo gấm về quê mà hắn bị phân phát về đến nhà thôn bất quá làm cho người kinh hỉ là cha mẹ của hắn cùng t ỷ t ỷ đều còn khỏe mạnh ngươi vậy mà phụng dưỡng quốc đại hoàng nữ t ỷ t ỷ của hắn hết sức kích động nói nàng thế nhưng là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng a hắn xứng sở không phải nhị hoàng nữ sao hết chương này chương sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu toàn cầu idol cv xuất đạo một bốn càng hắn nhớ kỹ ngày ấy rõ ràng là đại hoàng nữ thay nhị hoàng nữ viết sách luận cái kia thời điểm đối với đại hoàng nữ động tác cảm thấy mười điểm k i n h thường cái gì nhị hoàng nữ nàng đến giang nam cái rắm cũng sẽ không tỉ tỉ của hắn nâng lên nhị hoàng nữ thời điểm còn phi một tiếng cũng là đại hoàng nữ khẩn cấp rút lui lệnh không chỉ có như thế chúng ta bệnh dịch cũng là nàng c h ữ a cho tốt thiếu niên xứng sở nghĩ đến bản thân xem nhị hoàng nữ vì ân nhân còn vì này chối bỏ đại hoàng nữ có nghĩ đến đồng hương hiện tại lẫn vào tốt như vậy trong lúc nhất thời biết vậy chẳng làm đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng bốn tích phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 400 không điểm đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong tỉnh lại lần nữa chung quanh họ hét t m ĩ thỉnh thoảng có người đi lại ta mãi đâu một đường giọng nữ vội vội vàng vàng nói tìm được tìm được ở chỗ này diệp thiều hoa lần này tố chất thân thể còn có thể chí ít xuyên tới thời điểm không có cái gì cảm giác khó chịu nàng quan sát đến cảnh vật chung quanh giống như là một tống nghệ tiết mục hậu trường ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này một cái nam nhân nhìn thấy diệp thiều hoa c a o mày không kiên nhẫn thúc giục nhanh đi thay quần áo chờ cố hàm ra sân về sau liền đến ngươi hắn đối với nguyên chủ mười điểm không kiên nhẫn sau khi đi mấy bước nhìn thấy phòng thay đồ đi ra tướng mạo tinh xảo nữ nhân trên mặt không kiên nhẫn lập tức tan đi biến thành mỹ xác cố hàm đến ngươi ra sân thế nào còn khẩn trương sao cố hàm một bên mang theo mải một bên đi về phía trước đi khi đi ngang qua diệp thiều hoa thời điểm nàng không có tận lực tránh đi mang mãi động tác không cẩn thận đánh tới diệp t h i ế u hoa nàng động tác một trận đen kịt ánh mắt tại diệp t h i ế u hoa trên người quan sát một chút không có ý tứ thế nhưng thanh â m còn có cái kia ngự khí lại không có nửa điểm không có ý tứ cảm giác diệp t h i ế u hoa bị nàng cái kia ánh mắt nhìn đến cực kỳ không thoải mái nàng hướng bên cạnh lui một bước không có việc gì nghe được diệp t h i ế u hoa t h a nhâm cố hàm ý vị thâm trường nhìn nàng một cái nghe được hiện trường đạo diễn bảo nàng tên nàng không nói gì nữa trực tiếp chuẩn bị đi chờ sau khi hai người đi một cái mang theo sợi vàng gọng kính nữ nhân mới đi tới ngạc nhiên nói thiếu hoa ta vừa mới nhìn thấy cố hàm ngươi biết nàng sao diệp thiêu hoa nghĩ đến vừa mới cái kia cố hàm biểu lộ không giống như là nhận biết nàng ý tứ nàng lắc đầu nữ nhân có chút thất vọng bất quá lúc đầu cũng không có bao nhiêu chờ mong ngươi đi thay quần áo à? diệp thiêu hoa vừa gật đầu đi một bên phòng thay đồ tám nội dung cốt truyện chờ một lát không qua mấy giây một đây ố cốt tốt n nội dung truyện liền xuất hiện ở náng trong、đầu. Nguyên chủ là truyền hình điện ảnh trường học tốt nghiệp người mới, dưới cơ duyên xào hợp, bị hiện tại người đại diện, cũng chính là vừa mới mang theo vàng gọng kính nữ n g mới, dưới tại đại mới sợi xuất đầu. chủ học cơ theo là là xào hợp, h ở bị vừa n vương đánh vặn gặp bên trên toàn cầu top 10 thập gia công Vừa gặp gia tỷ thủ top thập t hạ. dấu cầu giải tiết i trí tổ chức tiết mục, toàn chức mục, cầu o d là Đây l một cái cùng loại với thi đấu loại tiết mục mỗi một kỳ tiết mục cũng là trực tiếp cũng từ người xem hiện trường bỏ phiếu mỗi người một phiếu tiết mục về sau tự đình chỉ mỗi lần đều đào thải một số người tại cái tiết mục này bên trong muốn sống sót không chỉ có phải có mặt còn muốn có tài hoa tổng cộng có mười cái quốc gia tham dự mỗi cái quốc gia trước tuyển gia ưu tú nhất ba tên lại từ ba người này tụ tập cùng một chỗ ba mươi người đoàn tuyển gia ưu tú nhất một người chính là toàn cầu idol có được đỉnh cấp lưu lượng hiện tại nội dung cốt truyện chính phát triển đến z quốc tổng quyết tái nguyên chủ là thanh thị hạng nhất sông đến cả nước tổng quyết tái nàng vũ đạo ca hát bình thường thôi bất quá dựa vào mặt lấy mười nghìn phiếu nhỏ bé kém thắng hạng hai từ hơn đồng cái này từ h â n đồng là vòng tròn bên trong hàng hai nữ tinh vậy mà bại bởi một người mới truyền đến trên mạng thời điểm bị không ít người chế giễu hết lần này tới lần khác nguyên chủ nhan tốt ca hát vũ đạo đều có thể gặp người cũng không tồn tại cái gì điểm đen trong lúc nhất thời trên internet cũng là chế giễu từ h â n đồng lại thêm tài khoản kinh doanh tận lực mang tiết ấu từ h â n đồng kém chút không có sụp đổ cố hàm là từ h â n đồng bạn tốt nhất tại biết rõ sau chuyện này đặc biệt nhìn video t r á n h tài nguyên chủ thực lực chỉ có thể coi là được đồng dạng so với từ hân đồng còn kém một chút cái này một vạn phiếu rõ ràng chính là người xem xem mặt cố hàm ca kh hát khiêu vũ hoặc là phương diện k h á c cũng là đỉnh tiêm nữ tinh càng là kinh thị hạng nhất nguyên chủ thanh thị hạng nhất bất quá bốn trăm ộ t tám năm hai hai tám phiếu cố hàm hạng nhất lại là lấy được một nghìn tám trăm linh một năm một phiếu tại mỗi người chỉ có thể tặng một phiếu tình hồn giới địa khu hơn một nghìn vạn phiếu cơ hồ đã coi như là vương giả đồng dạng tồn tại xa xa đem những tuyển thủ khác ném ra sau đầu tiếp cận gấp năm lần t r i n h lệnh nàng cảm thấy từ hân đồng so nguyên chủ lợi hại hơn rất nhiều lần cũng bởi vậy đối với từ hân đồng cảm giác được bất công cố hàm muốn tại cả nước thi đấu bên trên thay từ hân đồng h ả o h ả o chút cơn giận tiếp thu được nơi này thời điểm diệp thiều hoa cũng đổi xong quần áo nàng đổi là một thân màu vàng nhạt múa áo phi thường ngắn quần ngắn phía trên là một kiện không có tay áo sơ mi biên giới buông thóng nhỏ vụn tua cờ là vì lúc khiêu vũ thời gian biểu hiện ra rõ ràng hơn sống động mặc dù là công ty một cái duy nhất đi vào cả nước thi đấu nhưng cả nước to to nhỏ nhỏ cùng sở hữu ba mươi người vào trận chung kết nguyên chủ thực lực bình thường thôi đại khái là trung du dựa vào vị trí công ty đối với nàng không có ôm kỳ vọng gì cả nước thi đấu phân ba lần lần này là ba mươi tuyển trước mười lăm chỉ hy vọng nàng soát soát tồn tại cảm giác là được cho nên quần áo cái gì cũng không có chuyên môn chuẩn bị đều chỉ là đạo u chỉ cụ c h là tổ ẩ nàng bị. bên Vương、Thị、chính n g Tỷ chờ ở o i lấy, h thấy、diệp、Thiều Hoa đi ra thời điểm, lúc đầu có chút bơi thần ì n n n Diệp đi điểm, bơi đầu ra lúc có à hai mắt tỏa mắt sáng. Nàng vẫn luôn biết rõ diệp thiều hoa nhìn rất đẹp nhưng bây giờ nàng cảm thấy diệp thiều hoa so trước kia càng đẹp mắt hiện trường đạo diễn thúc giục nữa vương tỷ bồi tiếp diệp thiều hoa đi đợi lên sân khấu khu n g ư ờ i xếp tại cố hàm đằng sau người xem xem hết cố hàm biểu diễn đối với n g ư ờ i biểu diễn hưng thu không lớn bất quá lấy thực lực ngươi lan lộn đến đợt thứ hai không có vấn đề kỳ thứ ba cũng không cần miễn cưỡng trở lại công ty sau nàng đang nói bên hai chợt nhớ tới một đường quen thuộc âm nhạc đây là hiện trường trực tiếp hiện trường có chừng một vạn người xem nhìn thấy cố hàm đi ra nguyên một đám liều mạng vỗ tay coi như ở phía sau đài cũng có thể nghe được mấy tiếng nữ thần vương tỷ nói với diệp thiều hoa đến một nửa đ ỗ n g nhiên tạm ngừng thiếu hoa cái này đây không phải ngươi tuyển ca sao có một cái chớp mắt như vậy ở giữa vương tỷ còn tưởng rằng đến diệp thiều hoa ra sân có thể rõ ràng cố hàm còn tại biểu diễn cầm một chén nước tới trợ lý cũng ngây ngẩn cả người sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo vương tỷ hôm qua cố hàm tập luyện thời điểm rõ ràng không phải cái này bài cho nên là cố ý đổi vương tỷ trầm mặc một hồi về sau kịp phản ứng thiếu hoa ngươi ngươi có phải hay không đắc tội cố hàm diệp t h i ế u hoa tự nhiên hiếp mắt không biết vương tỷ một mực mang theo diệp t h i ế u hoa nàng có hay không đắc tội cố hàm nàng rất rõ ràng có thể vương tỷ không minh bạch diệp thiều hoa đối với cố hàm rõ ràng không có một k i a uy hiếp tại sao phải làm như vậy lúc đầu xếp tại cố hàm đằng sau diệp thiều hoa cũng rất bị thua thiệt hiện tại cố hàm còn tuyển một bài cùng diệp thiều hoa giống như l ú c t ừ khúc tại đủ loại tiết mục bên trong không nói biểu hiện liền xem như đụng áo cũng phi thường xấu hổ cố hàm thực lực vốn là mạnh hơn diệp thiều hoa quá nhiều nếu là còn tuyển cùng diệp thiều hoa giống như l ú c t ừ khúc khán giả bị cố hàm biểu diễn kinh diễm về s a đối với diệp thiều hoa liền không hưng lắm nơi nào sẽ cho diệp thiều hoa bỏ phiếu cố hàm làm như vậy rõ ràng chính là muốn để diệp thiều hoa tại thời kỳ thứ nhất bị đào thải rơi hôm qua tập luyện thời điểm còn rất tốt hôm nay trực tiếp đ ố n g nhiên đổi từ khúc diệp thiều hoa coi như đổi cũng không kịp nói cố hàm không phải cố ý ai sẽ tin tưởng không sai cố hàm chính là cố ý nàng hơn 1,80 không phiếu tại hoa quốc có được hoàn toàn xứng đáng hạng nhất lần nàng đã sớm lấy được diệp thiều hoa muốn biểu hiện khúc mục hôm qua tập luyện thời điểm nàng cố ý cùng hiện trường đạo diễn nói một lần biểu diễn một cái khác khúc mục chờ ngay tại lúc này cố hàm thỏa thích ở trên sân khấu biểu diễn nàng thiên phú là thật tốt tiếng nói tại giới giải trí bên trong cũng phi thường đặc biệt được người xưng là giao nhân thanh âm lại thêm nàng mười điểm mềm dẻo thể chất đủ loại độ khó hết sức lớn vo đạo động tác tại nàng nơi này đều trở nên mười điểm đơn giản nữ thần nữ thần biểu kết thúc rồi một lần cao âm về sau cố hàm lại ở trên sân khấu làm một cái mười điểm khó vũ đạo động tác để cho nhìn trên đài những cái kia người xem không ngừng vung vẩy trong tay que huỳnh quang cố hàm nhảy niềm vui chẳng trề rốt cục bày xong một cái động tác sau cùng nàng đứng ở trong sân khấu ở giữa hướng người xem xoay người nói một lần bỏ phiếu tử khoe mắt liếc qua nhìn thấy tại đợi lên sân khấu khu diệp thiều hoa cố hàm rủ xuống đôi mắt lướt qua một đường châm t r ọ c hân đồng thấy không cái này diệp thiều hoa lại ở thời kỳ thứ nhất đều không kiên trì được cái gì thanh thị nữ thần đến cả nước thi đấu chẳng phải là cái gì nàng sẽ để cho diệp thiều hoa biết rõ coi như thắng may mắn đi tới cả nước thi đấu thì sao người xem xem xong rồi ta biểu diễn tiếp đó sẽ có ai chú ý tới nàng thanh thị thứ nhất nữ thần đi tới cả nước thi đấu thậm chí ngay cả một trăm vạn phiếu cũng sẽ không có lại nhiều viết một chút cho nên lại trễ một chút anh a n h anh hôm nay xong cơm tối còn không có ăn lặng lẽ meo meo đi ăn cơm tất cả mọi người ngủ ngon nha hết chương này chương sáu trăm sáu mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy toàn cầu idol c v xuất đạo hai một càng cố hàm xem như tuyển thủ hạt giống t h â n viên truyền thông phi thường trọng thị nàng tuyển biên vũ lao sư cũng là cùng Z é p quốc phi thường chứ danh biên vũ lao sư lại thêm đỉnh tiêm âm nhạc đoàn đội Z é p quốc ba mươi tên tuyển thủ vô luận là ai cùng cố hàm trước sau biểu diễn đều phi thường ăn thiệt thòi chớ nói chi là vẫn là giống như đúc khúc mục diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt đem hai trở lại đeo lên được rồi lần này trở về chúng ta tiếp một cái tống nghệ tiết mục vương tỷ h vô vô diệp thiều hoa bả vai nhìn xem nàng trong ánh mắt mang một chút đồng tình chuẩn bị cẩn thận một lần đợi lát nữa cô hàm xuống tới ta liên lạc một chút nàng người đại diện thần viễn truyền thông là châu á thứ nhất ông trùm ngành giải trí dưới cờ tập đoàn cơ hồ lũng đoạn toàn bộ châu á truyền hình điện ảnh sàng nghiệp vòng tròn bên trong có thể đếm được ra nghệ nhân có một nửa cũng là xuất từ thần viễn truyền thông diệp thiều hoa củng cố hàm cũng là truyền hình truyền thông đi ra người mới có thể danh khí lại là kém gấp mấy chục lần cố hàm không chỉ có đang hát khiêu vũ bên trên tiềm lực không kém đang diễn kỹ bên trên cũng phi thường có tiềm lực là thuộc về toàn năng hình nghệ nhân t h ầ n viễn truyền thông nhìn chúng cố hàm tiềm lực cho nên hoa giá thật lớn đến nâng cố hàm lúc này đắc tội cố hàm công ty tại diệp thiều hoa củng cố hàm ở giữa muốn lựa chọn một cái lời nói bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn cố hàm nghĩ tới đây vương tỉ thở dài một tiếng bất quá vẫn là cổ vũ mà nhìn xem diệp thiều hoa hy vọng nàng chớ bị cố hàm ảnh hưởng hào hào ủng hộ ân ta sẽ diệp thiều hoa một tay đ ệ xuống t hai nghe một tay tùy ý đặt ở bên người trên hàng rào nghiêng mắt nhìn về phía vương tỷ thanh tuyến lười biếng trong suốt nơi này là đợi lên sân khấu khu ánh đèn cũng không rõ ràng chỉ có sàn nhảy chính ngẫu nhiên bắn tới hiệu quả sân khấu đèn nhìn xem diệp thiều hoa vương tỷ lại là ngây dại diệp thiều hoa tướng mạo mười điểm tinh xảo nàng làn da rất trắng lúc này bị ánh đèn một chiếu chiết xạ ra đến diễm sắc để cho người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng càng thêm sáng trói vương t ỷ trong ngày thường nhìn diệp thiều hoa cặp mắt kia luôn luôn h i ể n lộ ra một cỗ nhát gan cùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tự ti ảm đạm vô quang rõ ràng là mười điểm xinh đẹp tướng mạo bị nàng mạnh mẽ hao t ổ n bá p h ậ n nhưng bây giờ đôi mắt này lại cực đen cực sáng lên liếc mắt nghiêng khi đi tới thời gian ngay cả nàng cái này nữ cảm thấy cũng là nhảy một cái biểu diễn xong cố hàm cầm trong tay mịt rổ phồn đưa cho người chủ trì tại d ư ớ i tiệc cùng nhìn trực tiếp người xem không muốn phía dưới n g ệ n bước y ưu nhã bước chân rời sân tại hậu tràng khu vừa vặn đi ngang qua diệp thiều hoa bởi vì vừa mới khiêu vũ tăng thêm ca hát dù là cố hàm cũng có chút thở vượt xa bình thường phát huy cố hàm ngươi thực sự là tranh tài hình tuyển thủ hiệu quả sân khấu nổ tung cố hàm người đại diện lâm sinh sống lên gặt mở vương t ỉ cho đi cố hàm một cái phi thường lớn ôm Khoe miệng đây ề u muốn liệt đến sau đó. Vương Thị chỉ là một cái tiểu nhanh đến Vương người đại diện, cùng Thị một liệt là l cái đại đó. chỉ m sinh loại n à kim bài người đại diện chính ă n bản là k ô không không n sánh bằng. Nàng g thể thể một chút chỉ có có x u ộ k í còn cùng nhất định phải là â m sinh cười l là một lành. là chính Đây m cái tiểu người đại diện cùng một cái không coi là gì nghệ nhân đối mặt kim bài người đại diện cùng công ty chuẩn bị muốn nâng người mới ở giữa khác biệt cố hàm cùng lâm sinh ôm một cái đi ngang qua diệp thiều hoa thời điểm lại liếc đều không có liếc diệp thiều hoa liếc mắt hẳn là căn bản cũng không có coi diệp thiều hoa là thành đối thủ diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt trực tiếp ra sân đi tới trận chung kết tổng cộng có ba mươi cá nhân vì để tránh cho người xem quên mỗi năm tổ đều sẽ tiến hành một lần bỏ phiếu diệp thiều hoa là tổ thứ ba cái cuối cùng ra sân lúc đầu cái này sắp xếp phi thường tốt cho dù tại cố hàm đằng sau số phiếu cũng sẽ không h ạ n chót vương tỷ bọn người mới sẽ chắc chắn diệp thiều hoa có thể đi vào đợt thứ hai nhưng bây giờ cố hàm tuyển cùng diệp thiều hoa giống như lúc ca cho nên vương tỷ còn có trợ lý bọn người mới sẽ như vậy tang lâm sinh củng cố hàn băng đi ra đợi lên sân khấu khu xuống dưới lúc nghỉ ngơi thời gian hắn mới thấp giọng hỏi ngươi cùng diệp thiều hoa có thủ trên thực tế lâm sinh cũng nhận biết diệp thiều hoa đối phương bị săn tìm ngôi sao phát hiện thời điểm lâm sinh từng có muốn bản thân mang diệp thiều hoa ý nghĩ diệp thiều hoa gương mặt kia là thật đẹp mắt lại thêm thực lực cũng vẫn được cho nên thần viễn truyền thông ngay từ đầu có muốn bồi dưỡng diệp thiều hoa ý nghĩ nhưng ở đào móc đến ảnh đế nhan chít phát hiện cố hàm lúc công ty cùng lâm sinh đều từ bỏ muốn mang diệp t h i ể u hoa ý nghĩ không có cách nào so với diệp t h i ể u hoa h i ệ n nhiên cố hàm càng thêm ưu tú thần v i ệ n truyền thông một thời đại chỉ có thể có một cái nhất tỷ trong công ty tốt tài nguyên đều muốn đến nâng cái này tương lai nhất tỷ lâm sinh biết rõ tham thì thâm đạo lý cho nên từ bỏ diệp t h i ể u hoa giới giải trí cũng không lại dáng dấp như diệp t h i ể u hoa đồng dạng đẹp mắt nghệ nhân nhưng so với gương mặt này nổ tung tài hoa mới càng có thể lưu lại fans hâm mộ không có đơn thuần nghĩ hát bài hát này loại chuyện này cố hàm tự nhiên không thể thừa nhận nàng thay quần áo song sau cũng không có đi mà là chờ lấy diệp thiều hoa hát xong năm tên ca sĩ diễn tiếp chờ đợi bỏ phiếu nhìn thấy cố hàm phủ nhận lâm sinh cũng không nói gì thêm khoảng trưng một cái diệp thiều hoa mà thôi không bay ra khỏi cái gì bọc nước hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ là nợ nụ cười được an bài tại phía sau ngươi nàng cũng bị người mắng chết nghe được câu này cố hàm cười lạnh một tiếng yên tâm ta sẽ không để cho ngươi đầu tư thất bại nhìn xem vương tỷ cùng trợ lý lo lắng ánh mắt diệp thiều hoa nở nụ cười sau đó xoay người đài lên đài thời điểm người chủ trì không có giống giới thiệu những tuyển thủ khác đồng dạng giới thiệu diệp thiều hoa chỉ là tùy ý nói một lần diệp thiều hoa tên liền xuống đài sân khấu ánh đèn toàn bộ tối diệp thiều hoa cụt mắt nhắm mắt trong nguyên bản nội dung cốt truyện nguyên chủ chính là như vậy bị cố hàm từng bước một phá hủy nguyên chủ nguyên bản là một cái bình thường gia đình c ù n g cố hàm không cách nào so sánh được cả người ở trên sân khấu còn có chút nhát gan lại bị cố hàm biểu diễn ảnh hưởng lúc đầu thanh thị hạng nhất thành tích tại cố hàm tận l ự c dưới hiện trường biểu diễn hỏng bét muốn mạng nhất là so sánh cố hàm nổ tung sân khấu trước kia nàng còn có một số f a e n hâm mộ lần này trực tiếp dưới phấn chuyển đường đường biến thành đen người không biết có bao nhiêu cuối cùng chỉ lấy đến bốn mươi vạn phiếu loại này cả nước trực tiếp dưới Coi như đ ế m ngược hạng hai cũng có hai trăm vạn phiếu chớ nói chi là củng cố hàm cuối cùng hơn ba nghìn vạn phiếu thành tích so sánh quá khốc liệt tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn diệp thiêu hoa l ă n ra giới giải trí bình hoa không xứng tham gia toàn cầu idol tấm màn đen đạo văn cố hàm tiết mục diệp thiêu hoa chính là một thằng hề nguyên chủ khi đó quả thực trở thành toàn mạng đen nàng muốn giải thích là cố hàm lâm thời đội ca thế nhưng là không có người sẽ nghe nàng l ờ i nói không ít tài khoản kinh doanh dẫm lên máu người màn thầu liên tiếp đưa tin mà cố hàm nương tựa theo cái này nhân khí bên trên một tầng lầu leo lên một đường minh tinh nguyên chủ mụ mụ không hiểu nàng ra ngoài liền bị người mắng cuối cùng mắc phải bệnh trầm cảm nhảy lầu sau đó soát một tiếng đ è n t i ự u quang đánh ở trên người nàng diệp thiêu hoa bỗng nhiên mở mắt đỏ t h â m khỏe môi chậm rãi câu lên cố hàm muốn ở nơi này bài hát bên trên đả kích nàng có thể nàng không phải nguyên chủ cố hàm sợ là không biết Nàng từng tại cái nào đó vị diện đứng ở giới âm nhạc đ ỉ n h tiêm hết chương này chương 668, 668 t o à n cầu idol c v xuất đạo ba hai càng đông tiếng trống vang lên ngay sau đó liền là phi thường gấp rút dốc ẻn dồn tiếng đi về trước hôn tạp giá đỡ cổ còn có đàn guitar thanh âm dần dần đàn p i a n o cỡ lớn cùng điện bối ti thanh âm lẫn vào giao hội nhau đủ để dẫn bạo toàn bộ tú để án trận theo âm nhạc cắt vào trong sân khấu ở giữa đèn t i ể u quang cũng đầu nhập đến diệp thiều hoa trên người quay phim cho đi một cái cảnh gần diệp thiều hoa mở ra cặp kia đen kịt con mắt bắn ra tại trên màn hình lớn hiện trường cùng nhìn trực tiếp người vốn đang trở về cố lấy vừa mới cố hàm biểu diễn bị tiếng chống nổ một lần sau đó lại bị trên màn hình lớn tấm kia có thể sưng hoàn mỹ mặt trò kinh động có thể một giây sau quen thuộc yêu giai điệu vang lên hiện trường người cũng dần dần kịp phản ứng không đúng đây không phải vừa mới cố hàm âm nhạc sao nhìn trực tiếp cùng hiện trường người xem vừa mới bị diệp thiều hoa gương mặt kia kinh ngạc đến ngây người suy nghĩ cho kéo lại sau đó đưa mắt nhìn nhau đây là có chuyện gì công nhiên khiêu khích không cần nói là tranh tài coi như là bình thường tiết mục bên trong đụng ca đều phi thường xấu hổ mỗi cái tới tham gia tuyển thủ đều sẽ sớm đem chính mình ca báo cáo đạo diễn loại này quạ đen rất ít xuất hiện nhưng bây giờ không chỉ có xuất hiện vẫn là một cái không biết tên nghệ nhân đụng phải ngôi sao mới cố hàng ca lần này cố hàm phèn hâm mộ không vui trực tiếp mưa đạn bên trên nhanh như chấp cũng là cố hàm phèn hâm mộ mưa đạn số mười lăm quả thực r ắ t r ư ỡ i liền tôn trọng tiền bối cũng không hiểu sao tập luyện thời điểm đụng phải cũng không đổi nghĩ phải cùng chúng ta cố hàm một sò、so、cao thấp đụng ca không đáng sợ a i đồ ăn ai xấu hổ khiêu khích nhà chúng ta cố hàm không biết chúng ta cố hàm toàn n ă n g sao khó trách người chủ t r ì đều không có giới thiệu ta đều không muốn xem van cầu n g ư ờ i muốn chút mặt được không cái này số mười lăm tình huống như thế nào biết rất rõ ràng cố hàm tuyển bài hát này nàng lại còn nhảy đây không phải cùng một thằng hề tự d ứ t lấy nhục sao khúc nhạc dạo vừa ra tới người qua đường cùng cố hàm fans hâm mộ đều đối với diệp thiều hoa không có hảo cảm gì người xem trên đài cũng có diệp thiều hoa fans hâm mộ la ngọc chính là trong đó một thành viên trên tay nàng còn cầm diệp thiều hoa đèn bài la ngọc đây chính là người ưa thích số mười lăm bên người nàng bạn cùng phòng thần sắc hết sức cổ quái ngươi làm sao sẽ ủng hộ người như vậy à vậy mà học cố hàm còn không bằng ủng hộ cái khác tiểu t ỷ t ỷ ta hiện tại cũng xấu hổ không dám nhìn là xấu hổ trên sân tràn ngập một cỗ xấu hổ một cái xem tranh tài người trên cơ bản không thế nào chú ý một người vậy mà c ù n g cố hàm tuyển cùng một bài hát liền xem như người qua đường đều cảm thấy xấu hổ như vậy không biết tự lượng sức mình loại này so sánh cũng quá thảm thiết một chút ta la ngọc cầm đèn bài tay nắm thật chặt chính là cái này thời điểm một đường trầm thấp bên trong thẩm thấu lấy trong trẹo thanh âm vang lên ngay sau đó là một đến cao quãng tám chuyển thanh âm từ c một đến a hai chuyển đổi nước chảy mây trôi tại điện bối ti còn có đàn ti a nô cỡ lớn giá đỡ cổ bên trong như là một đường băng mang đâm rách bầu trời đem kinh diễm cảm giác diệp thiêu hoa âm nhạc là trải qua chuyên môn âm nhạc đừng nói cố hàm liền xem như cái thế giới này chuyên nghiệp cái ca sĩ nàng đều có thể cùng hắn so sánh trước kia thế giới kia nàng mỗi một trận âm nhạc hội cũng là b ạ mãn còn có người chống đơ chi nàng vì linh hồn ca sĩ nàng ngỗi một câu ca từ từng cái phát âm cũng là có thể dung nhập người xương tủy bên trong nguyên bản tràn đầy nghi vấn cùng phẫn nộ hiện trường người xem ngay trong nháy mắt này đều biến mất hết c 5 chuyên nghiệp ca sĩ cũng rất khó sướng lên đi c 5 vô luận là tham gia náo nhiệt vẫn là hiểu việc ánh mắt nhao nhao rơi vào trên màn hình lớn tất cả mọi người tâm thần đều bị hấp dẫn tất cả mọi người trong ánh mắt đều chỉ có nàng la ngọc cầm đèn bài mặt kích động đỏ b ừ n g diệp thiêu hoa biểu diễn bài hát này là một bài bài hát tiếng anh có thể nói ở đây rất nhiều người thậm chí đều không biết nàng dài ca từ là có ý gì nhưng lại có thể cảm nhận được nàng biểu đạt tình cảm nghe là không bị trói buộc sức tưởng tượng đã mải tiến lên sinh tồn vẫn là hủy diệt tuyệt cảnh vẫn là kỳ tích mệt mỏi nhưng ta sẽ không dừng lại mỗi người tế bào đều đang run g d ậ y trên người huyết dịch đều lại sôi trào mỗi một tế bào đều ở run dày đông theo một tiếng cắm vào tiếng trống thợ quay phim kéo gần lại diệp thiều h ò a gương mặt kia thợ quay phim cũng hẳn là bị cao siêu bộ phận âm nhạc rung động video run một cái nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy tấm kia có một không hai vô song trên mặt loại kia bệ nghệ thiên hạ tuyệt không chịu thua hai con mắt đây là so với kia âm nhạc còn muốn rung động giờ này khắc này tất cả mọi người bị trên đài thiếu nữ kia rung động đây là không cách nào hình dung sức cuốn hút liền xem như bắt đầu một mực chửi bới diệp thiều hoa những cô hàm đó fans hâm mộ giờ này khắc này đều bị diệp thiều hoa sức cuốn hút chỗ thiêu đốt phá hủy lần thứ nhất toàn bộ vạn người quảng trường hiện trường tất cả người xem cũng đứng đứng lên đong đưa trên tay que huỳnh quang đi theo diệp thiều hoa tiết tấu lắc lư hò hét giờ khắc này diệp thiều hoa chính là trên đài vương giả đến trung gian thời điểm âm nhạc đột nhiên ngừng một chút tất cả mọi người động tác nhất trí trên màn hình diệp thiều hoa biểu lộ không có đổi nàng cả người từ cao hai mét nhìn trên đài nhảy xuống màn ảnh đi theo nàng mà đến nàng không có thụ thương một chút đều không có làm bị thương ngược lại là một cái độ khó cực kỳ lớn độ cao xoay tròn động tác ngay sau đó tiếp một đoạn c năm âm điệu điên ở đây người tất cả đều điên rồi số mười lăm cái kia tuyển thủ gọi là cái gì nhỉ diệp thiêu hoa đối với diệp thiếu hoa trung thân phấn ngươi trực tiếp mưa đạn trên một tầng trồng lên một tầng tất cả đều là a a a bọn họ chưa từng có nhìn qua như vậy nổ tung sân khấu toàn bộ tranh tài đến bây giờ không ai có thể hoàn chỉnh tại c năm điệu bên trên sẽ không pha âm liền xem như chuyên nghiệp ca sĩ cũng không có dạng này âm điệu còn có vừa mới đó là thanh sướng a đại thần ngươi là tự mang trăm vạn kỹ sư âm thanh sao đây quả thực là trên quốc tế đỉnh tiêm ca sĩ âm nhạc hội mà không phải một cái toàn cầu idol tranh tài hiện trường nửa đ ư ờ n g không có âm nhạc không có âm nhạc thì thế nào thì sao a coi như không có âm nhạc diệp đại thần hiệu quả sân khấu cũng nổ tung bọn họ lúc này cái gì đều cũng không nhìn thấy cái gì đều nghe không gặp trong lỗ thai cũng là đại thần thanh âm diệp t h i ê u hoa chuyển cái cuối cùng thanh âm sau đó thu tay lại trong nháy mắt trên người khí thế thay đổi hoàn toàn mười điểm ưu nhã hướng hiện trường người xem xoay người biểu diễn im bặt mà dừng a a a thẳng đến lúc này hiện trường người xem tất cả đều đứng lên điên cuồng hò hét hôm nay thời gian không kịp ta còn muốn ăn cơm trước hai canh sau đó ngày mai bổ sung được không các ngươi không nên bởi vì ta chưa kịp liền không cho cao lớn h ò a phiếu a ngủ ngon hết chương này chương 669, 669 t o à n cầu idol cv xuất đạo bốn một càng lần này người xem trên cơ bản cũng là ba mươi vị tuyển thủ fans hâm mộ nhưng bây giờ hiện trường mỗi người đều điên nhìn trực tiếp khán giả cũng có thể cảm giác được toàn thân tế bào đang run sợ liền lỗi chân lông đều gian ra trên sân nữ người xem cùng nam người xem đều có đối với nguyên lai tiểu tỷ tỷ không phải thật sự yêu phấn trên cơ bản đều đã đường c h u y ể n phấn giống la ngọc loại này diệp thiều hoa tỷ tỷ phấn mụ mụ đám phan hiện tại bọn hắn chỉ muốn làm cái bạn gái phấn a la ngọc dùng lực vung vẩy lên trong tay đèn bài bên người bạn cùng phòng không biết lúc nào cũng đứng lên hô đến mặt đỏ dần la ngọc vị này đại l a o kêu cái gì a ta muốn cho nàng bỏ phiếu a về sau phiếu cũng là nàng đều là nàng la ngọc kiêu ngạo ngẩng đầu lên ngươi không phải cảm thấy xấu hổ sao không phải còn nữa thích cố hàm sao nàng chưa từng có một khách như vậy vì chính mình idol cảm thấy như thế kiêu ngạo qua đây cũng quá x o á y r ồ i a bất kể là hiểu việc vẫn là ngoài nghề tất cả mọi người không thể phủ nhận diệp thiều hoa cuộc biểu diễn này căn bản cũng không phải là nơi này những tuyển thủ khác có thể so sánh bởi vì cái này biến thái mẹ nó cùng những người khác căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc a thối lui đến hậu trường người chủ trì cũng là giới giải trí l a o nhân xem như có thể ứng phó đến đủ loại tràng diện khéo đưa đẩy nhân vật có thể dù là như thế diệp thiều hoa mới vừa hát xong trong vòng một phút bọn họ cũng chưa kịp phản ứng trong đó có một người tại diệp thiều hoa biểu diễn thời điểm còn đi theo khoa tay múa trần một phen trơ trở về qua thần thời điểm hán hậu trường tiết mục người lên kế hoạch mới vừa cúp điện thoại lại có một chiếc điện thoại đưa vào hán cầm điện thoại tâm huyết sôi trào bạo đạo diễn chúng ta áp bạo có hơn bốn trăm vạn người xem đều ở xếp hàng vào trực tiếp gian lần trước nhan chết trực tiếp thời điểm cũng không có bước lửa như vậy a phá kỷ lục a hơn bốn ngàn vạn nhìn trực tiếp người xem đạt tới hơn bốn ngàn vạn còn có mấy trăm vạn người xem bị ngăn ở bên ngoài nhân số còn t ạ i dâng lên lập tức năm mươi triệu a bộ phận kỹ thuật nhân viên tranh thủ thời gian sửa gấp cần phải để cho tất cả người xem đều có thể nhìn thấy trực tiếp đạo diễn tại toàn trường chạy trước mặt đỏ tới mang thai phân phó toàn cầu idol là toàn cầu đại hình tuyển tú tiết mục cũng là cùng một thời kỳ bắt đầu trực tiếp mỗi cái quốc gia trực tiếp thời gian đều như thế có thể z quốc nghệ nhân chất lượng luôn luôn rất kém cỏi so với e dơ quốc m m quốc F quốc còn có hát quốc những cái này đã có thực lực lại có mặt tuyển thủ z quốc ở trên mặt còn miễn cưỡng có liều mạng tại trên thực lực còn kém nhiều lắm chỉ có một cái cố hàm có thể miễn cưỡng cầm ra tiết mục cũng liền dựa vào nàng tới kéo lưu lượng giống còn chưa bắt đầu toàn cầu tranh cử đứng lên quốc gia k h á c liền đã gấp đến z quốc tứ vương tuyển thủ c u n g cố hàm cũng không phải là một cái cấp độ đại đa số người tại cùng một thời kỳ tình nguyện đi xem những quốc gia này trực tiếp cũng bởi vậy phân lưu rất nghiêm trọng bọn họ z quốc trực tiếp tại r quốc em m quốc hát quốc những cái này trực tiếp bên trong nhiệt độ xem như tiểu hát quốc cao nhất nhân khí đạt tới quá trăm triệu đó là t ứ vương một trong người đột phá bản thân lĩnh vực biểu diễn tiết mục mới rét quốc toàn cầu idol không có ở đây bất kỳ một cái nào video app bên trên trực tiếp mà là thần viễn truyền thông tự phát trên bình đài trực tiếp thần viễn truyền thông t r ư ớ c lúc này cao cấp nhất lưu lượng cũng chỉ có hơn 2.000 vạn thật không nghĩ đến đêm nay đạt đến hơn 4.000 vạn cái này hơn 4.000 vạn không phải tặng quà không phải mưa đạn nhiệt độ mà là đầu người số hơn 4.000 vạn đầu người số cái này mẹ nó cũng thật là đáng sợ đạo diễn khoe miệng đều nhanh muốn liệt đến sau thai can cầm mạch trực tiếp cho người chủ trì còn có máy vị nói xong màn ảnh nhanh cho cái này diệp thiều hoa màn ảnh muốn đ ặ t tả nhớ kỹ cái này tuyển thủ nàng nhất định có thể tại trên quốc tế c h ổ hết tài năng trên hậu trường lâm sinh xem như thần viễn truyền t h ô n g kim bài người đại diện cũng có thể nhìn thấy trực tiếp số liệu hắn không có nhìn diệp thiều hoa biểu diễn nhưng là nghe được nàng ca hát lúc thanh âm so trước đó hắn nghe qua một lần kia tiến bộ nhiều lắm hắn là người đại diện tự nhiên biết rõ một cái tuyển thủ tiềm lực đạt tới diệp thiều hoa loại trình độ kia trước lúc này hắn biết rõ diệp thiều hoa tại từng cái phương diện đều có tính sáng tạo nhưng là hắn tương đối chú trọng toàn năng hình phát triển cố hàm cùng công ty tại ở một phương diện khác không như mà hợp cho nên hắn lựa chọn cố hàm cái này toàn cầu tuyển tú tuyển ra đến cuối cùng ba người coi như trở thành một cái tổ hợp cũng không khả năng cùng một chỗ dựa vào mặt coi như hỏa đó cũng chỉ là nhất thời cho nên tại diễn kỹ ca hát khiêu vũ đều giỏi vô cùng cố hàm mới đáng giá đầu tư nhưng bây giờ hắn nhìn xem hậu trường hưng phấn không thôi kích động không thôi đạo diễn sắp đặt còn có các nhân viên làm việc lâm sinh cho dù là cố gắng bình tĩnh trong lòng cũng vẫn là dâng lên một loại cảm giác có phải hay không không nên từ bỏ diệp t h i ế u hoa hắn biết rõ hiện tại loại tình trạng này không nên còn như vậy nghĩ có thể loại cảm giác này một khi xuất hiện không chỉ không có lối bước ngược lại như cái tuyết cầu đồng dạng càng thêm q u a n g đại diệp t h i ế u hoa không có bỏ phiếu cũng không nói gì thêm trực tiếp xuống đài chỉnh đốn một lần đổi một bộ quần áo sau đó chờ lấy người chủ trì triệu hoán vương tỷ nhìn thấy còn sững sờ ở đợi lên sân khấu khu vương tỷ diệp thiều hoa bước chân d ừ n g một chút vương tỷ cùng trợ lý nghe được diệp thiều hoa thanh âm mới phản ứng được a a a a thiều hoa ngươi thực sự là quá tuyệt vời hoàn toàn là vượt xa bình thường phát huy chúng ta tuyệt đối sẽ không bị đào thải vương tỷ cùng trợ lý đều nhiệt tình ôm diệp thiều hoa thật sự là quá vui mừng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tại loại áp lực này dưới diệp thiều hoa còn có loại này phát huy có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hai người bọn họ người đều có chút ghen ghét ngồi ở hiện trường người xem có thể nhìn thấy diệp thiều hoa ngay mặt ta trợ lý một tay cầm giấy một tay cầm nước khoáng trên mặt nhuộm đỏ bừng nhanh đi trước đ ổ i bộ y phục lập tức phải diễn tiếp chờ đợi thành tích tuyên bố vừa mới cao như vậy tiếng nói xác thực đối với cuống họng phụ tải rất lớn diệp thiều hoa tiếp nhận nước vặn ra uống vào mấy ngụm vừa uống một bên đi lên phía trước lấy đúng rồi ngươi vừa mới điện thoại di động có một cái điện thoại chưa nhận lên đài trước đó vương tỷ đem diệp thiều hoa điện thoại di động lấy được đang biểu diễn trước đó liền vang ba cái điện thoại bởi vì so tương đối tư nhân trước đó diệp thiều hoa có kêu lên vương tỷ không muốn tiếp nàng điện thoại cho nên vương tỷ cũng không có giúp diệp thiều hoa nghe diệp thiều hoa tiếp đi tới nhìn một chút thời gian là m ộ ư ơ i phút đồng hồ trước kia mỗi thông điện thoại đều đánh chung nửa phút ba cái điện thoại chưa nhận đều là cùng một người không có tên chỉ có một cái dòng họ nhan hết chương này chương sáu trăm bảy mươi sáu trăm bảy mươi toàn cầu idol c v xuất đạo nam hai cảng thay quần áo xong chờ đợi diễn tiếp diệp thiều hoa nhìn thấy cái họ này thời điểm trong đầu liền lục giai đoạn này ký ức nguyên chủ cùng nguyên chủ mẫu thân vốn chính là phổ thông giai cấp thợ thuyền lại thêm cha ruột mất sớm một nhà trôi qua phi thường túng quẫn diệp mẹ cảm thấy nàng liên lụy căn bản là không thế nào quan tâm nàng trước lúc này nguyên chủ mười điểm tự ti thậm chí có chút bi quan c h á n đời thằng đến nhan chết một bộ gọi ánh sáng điện ảnh cải biến nguyên chủ khi đó nhan chết vẫn chỉ là một người mới học ngành biểu diễn thời điểm mụ mụ căn bản là không ủng hộ nàng nhưng là nguyên chủ phi thường cố chấp học phí đại học cùng tiền sinh hoạt không có cần mẫu thân một phân tiền nàng là vì nhan chết mới vào giới giải trí muốn khoảng cách nhan chết gần hơn một chút gian nan nhất thời gian nhan chết chính là nàng trong lòng ánh sáng hai tháng trước Nhan tốt diễn tốt ảnh nhan chết biến thành nàng minh. Không sai, nguyên chủ mẫu thân làm mấy tháng trước làm nhan cung, ba ba mình biến hoa biến thành nhân. chết chủ chết hoa hào phú phu sai, ba ba tốt tốt trước dây kỹ kế kế đế lắc làm làm mẫu mấy vì ngồi vững vàng bản thân vị trí nàng để cho diệp thiều hoa cố gắng được nhan chết thừa nhận biết rõ diệp thiều hoa cùng nhan chết đều ở thần viễn truyền thông thời điểm diệp mẹ còn nói động nhan chết ba ba một nguyên chủ tạm thời không có ở chỗ vì nguyên do để cho nguyên chủ tạm thời ở tại nhan chết nhà trong lòng đẻ nén đối với nhan chết hảo cả nguyên chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt càng kích động không thôi nhan chết người đại diện đối lên với vội vàng đi lên nguyên chủ phi thường chán ghét vẫn cảm thấy nguyên chủ là tìm đến cơ hội cọ nhan chết nhiệt độ nhan chết mặc dù không nói gì thêm nhưng trở lại hắn cái này t r ỗ ở thời gian ít đi rất nhiều trên cơ bản cũng là đi t r ỗ ở khác một tháng có thể trở về hai ngày thế là tốt rồi hắn mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là cho tới nay không thừa nhận nguyên chủ là mình cấy muội ở, ở công ty gặp được nguyên chủ thời điểm liền xem như không có trông thấy coi như xem ở cha của hắn trên mặt mũi lưu điện thoại nhưng là chưa từng có gọi qua lúc này đánh ba cái hẳn là có chuyện gì gấp nghĩ tới đây diệp thiều hoa trở về một chiếc điện thoại đi qua đánh tới điện thoại là nhan chết người đại diện tiếp buổi tối hôm nay lúc trở về cẩn thận một chút cầu tử nhan chết người đại diện mở miệng nói chuyện thời điểm mười điểm lãnh đạo trên thực tế nhan chết cho nguyên chủ dãy số chỉ là hắn công việc số vẫn luôn là từ người đại diện phụ trách hắn còn có một cái tư nhân số nguyên chủ nhưng lại không biết tâm tâm niệm niệm vẫn cho là đây là nhan chết d â y số ân diệp thiều hoa thờ ơ trả lời một câu sau đó liền cúp điện thoại bên này người đại diện gặp diệp thiều hoa không có giống trước kia như thế đổi theo hỏi hắn nhan chết tin tức có chút kỳ quái nàng thái độ này bất quá không có suy nghĩ nhiều với hắn mà nói nếu là nhan chết có thể thoát khỏi cái này thuốc cao da chó hắn sẽ thả pháo đốt chúc mừng bất quá quay người lại nhìn thấy nhan chết gian phòng sắt vách giam giữ gian phòng hắn không khỏi nhúng mày diệp thiều hoa không biết nhan chết người đại diện ý nghĩ nàng c ú t điện thoại về sau liền hướng trên sân khấu đi đến vương t ỷ trên mặt mừng k h ắ p khởi thiều hoa ngươi yên tâm lần này coi như x ế p tại cố hàm đằng sau cũng nhất định có thể được năm trăm vạn phiếu tiểu trợ lý đi theo điên cuồng gật đầu năm trăm vạn diệp thiều hoa yên lặng nhìn nàng một cái khẽ cười một tiếng mượn ngươi chúc lành trực tiếp sân khấu diệp thiều hoa về tới trên sân khấu lúc này hai cái người chủ trì cũng đi ra thuận tiện tuyên bố để cho phía trước bốn vị tuyển thủ đi ra năm vị tuyển thủ đều cùng về sau liền chờ đợi dân mạng bỏ phiếu so sánh với mở màn trước lần này người chủ trì đối mặt diệp thiều hoa thời điểm thái độ không biết tốt hơn bao nhiêu lần cố hàm không nhìn thấy diệp thiều hoa biểu diễn nhưng l à ở phía sau đài bao nhiêu nghe được một chút diệp thiều hoa thanh âm không thể không nói diệp thiều hoa ca hát kỹ xảo còn có âm vực để cho nàng cảm thấy uy hiếp lúc này lên đài về sau nàng cực kỳ thấy rõ cơ hồ tất cả mọi người người xem đều đứng lên thậm chí trong miệng còn tại hô hào diệp thiều hoa tên liên đến từ thần viễn truyền thông người chủ trì cũng ở đây nói chuyện với diệp thiều hoa nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được máy vị đều ở diệp thiều hoa trên mặt lần thứ nhất cố hàm cảm thấy có chút bất an trên mặt cũng không có vừa mới bắt đầu loại kia ẩn ẩn cao cao tại thượng cảm giác nàng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có áp lực nội tâm còn có một số sợ hãi sẽ không nàng hiện tại nhân khí so hạng hai tốt nhiều gấp đôi nàng không tin một cái ngành biểu diễn đi ra tân sinh một cái trước đó chỉ có mấy trăm vạn phiếu người mới ở trên sân khấu sẽ vượt qua bản thân năm phút đồng hồ bỏ phiếu hết hạn hiện tại chúng ta tới nhìn màn hình lớn người chủ trì nghiêng người nhìn về phía màn hình lớn năm vị tuyển thủ bỏ phiếu sẽ một lần hiện hiện tại trên màn hình lớn xuất tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chuyển đến trên màn hình lớn t ừ tên thứ mười một đến người thứ mười lăm tổng cộng năm tên tuyển thủ nhìn hiện trường biểu diễn một vạn tên người xem mỗi người trên tay đều có máy bỏ phiếu những cái này chỉ là một phần nhỏ chân chính số phiếu lại nhìn trực tiếp người xem trong tay tất cả mọi người lại nhìn trên màn hình lớn số phiếu ngay cả cố hàm cũng duy trì lấy trên mặt cười tay trái lặng lẽ nắm lấy nhìn không chuyển mắt nhìn xem màn hình lớn đầu tiên đi ra ngoài là tên thứ một ư ơ i một tuyển thủ số phiếu một trăm á m chín năm bảy bốn một phiếu tên thứ một mươi hai hai bảy bốn năm tám bảy năm phiếu tên thứ m ộ ư ơ i ba 242 1563 phiếu. số phiếu cực kỳ tập trung sắp đến mình cố hàm ngón tay bóp rất căng người chủ chỉ bán đủ cái nút sau đó trên màn hình lớn bắt đầu một chữ một chữ biểu hiện cố hàm số phiếu một trăm l n h năm một h a i bốn hai tám phiếu lấy mười triệu số phiếu chính là một cái đứt gãy trước đó phía trước mười tên tuyển thủ cao nhất số phiếu cũng bất quá hơn sáu triệu nhìn thấy cái này số phiếu cố hàm rất rõ ràng thở dài một hơi sau đó chính là vạn chúng chú mục diệp thiều hoa số phiếu cố hàm biết rõ tiết mục này lưu lượng hơn một vạn lại thêm những tuyển thủ khắc phiếu lưu cho diệp thiều hoa không nhiều lắm diệp thiều hoa cái thứ nhất xuất hiện con số là hai cố hàm nhìn thấy con số thời điểm biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều trên mặt ý cười đều sâu hơn nàng thở sâu thở ra một hơi còn tốt khán giả nhìn thấy cái số này thời điểm cũng kinh ngạc một chút la ngọc vung vẩy lên đèn bài tay đều dừng lại cái này sao có thể máy tính phiếu hỏng nhưng mà nàng một câu lời còn chưa nói hết trên màn hình lớn hoàn toàn cho thấy diệp thiều hoa số phiếu đạo diễn nhìn xem hậu trường kịch liệt gia tăng nhân số cười hẳn là tiết mục tổ tận lực thiết t r í diệp thiều hoa điểm số xuất hiện so với những tuyển thủ khác muốn chậm nhiều có thể chậm nữa cuối cùng điểm số còn là xuất hiện ở trên màn hình lớn hai trăm tám hai năm m ộ t hai không bảy phiếu cỡ mờ nở vương nổ hai chương này b ổ canh hết chương này chương sáu trăm bảy mươi mốt sáu trăm bảy mươi mốt toàn cầu idol cv xuất đạo sáu ba cảng trong đấu trường tuyển thủ hạt giống cố hàm dòng giã nhiều một ư ơ i tám triệu phiếu hiện trường bên trên một mảnh xôn xao tất cả mọi người thét lên gần như sắp muốn s ố c hết lên nóc nhà cái này số phiếu cao là thật cao mười cái quốc gia toàn cầu tính trực tiếp z quốc cho đến nay xuất hiện qua cao nhất số phiếu là cố hàm hơn một tám trăm linh vạn cao phiếu có thể so sánh diệp thiều hoa cũng thiếu một ư ơ i triệu hai trăm l i n tám trăm vạn trong nước trước đó chưa từng có điểm cao đi qua chỉnh hợp bài danh về sau 28251207 số phiếu cao cao treo ở hạng nhất so sánh tại hạng 210512428, cái này số phiếu hiện cao cao tại thượng cơ hồ cùng một thời kỳ không người nào có thể siêu việt độc chiếm vị trí đầu trước đó chưa từng có ở nơi này trận tiết mục đường giữa chuyển phấn đám f a n hâm mộ đều hết sức điên cuồng bất kể là mưa đạn bên trên vẫn là hiện trường cả đám đều điên hướng kỳ mười cái quốc gia bên trong xuất hiện cao nhất số phiếu là hát quốc vị kia đánh vỡ bản thân lĩnh vực tuyển thủ năm mươi triệu vị này hát quốc tuyển thủ là đã đi ra nói ca sĩ có thể nói là tự mang fans hâm mộ thực lực cao hơn người bình thường không chỉ một bậc hai chủ càng là toàn cầu idol bên trong tứ vương một trong mà mười cái quốc gia mỗi một kỳ tổng hợp bài danh dòng d ã là cái quốc gia có thể xếp tới mười vị trí đầu muốn đạt tới hai mươi lăm triệu trở lên số phiếu trước đó z quốc điểm cao nhất cũng không có ai có thể xông vào thế giới bài danh lại thêm trừ bỏ cố hàm không có có thể cầm ra nhân khí quá ít cùng phi thường hút phấn tứ vương căn bản không có cái gì có thể so tính lúc ấy trong nước vô số người xem nổ nước bọt trong nước nghệ nhân chỉ cần l a n lộn khuôn mặt liền tốt cùng quốc gia khác bồi dưỡng chuyển chức tính nghệ nhân căn bản cũng không có biện pháp so ngay cả cố hàm tạm thời cũng phải tại mười tên có hơn bất quá cố hàm là trưởng thành hình tuyển thủ đến quốc tế thi đấu bên trên rất có thể sẽ xông vào mười vị trí đầu trở thành hạt giống hình tuyển thủ bởi vì thực lực trình độ tương đối tứ vương quốc gia quá thấp thu chúng thiếu tự nhiên số phiếu cũng sẽ không rất nhiều có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì sắp tiếp cận ba mươi triệu số phiếu thẳng bức quốc tế hình tuyển thủ ai dám lại nói bọn họ quốc gia không có quốc tế hình tuyển thủ đi ra đánh không chết các n g ư ờ i vừa mới phấn bên trên diệp thiều hoa fans hâm mộ bị kích động hiện tại cái gì còn không sợ bọn họ muốn thổi bạo diệp đại lão thậm chí muốn lập tức đến quốc tế thi đấu bên trên tứ vương đúng không các ngươi có tiểu thư của chúng ta tỷ nộ sao có sao liền xem như hai cái người chủ trì nhìn thấy số điểm này lúc cũng bị hung hăng giật này mình cái này ba mươi triệu số phiếu các ngươi là nghiêm túc sao nhìn trực tiếp nhân số có nhiều người như vậy có sao tất cả nhìn trực tiếp khán giả đều muốn nói cho người chủ trì làm hiểu có bây giờ nhìn trực tiếp nhân số đã đạt tới bốn mươi chín triệu c â y gã thần viễn truyền thông áp ta xem hảo hảo đ ố n g nhiên bị người chen đi ra sắp xếp mấy phút đồng hồ đội lại đi vào thời điểm bỏ phiếu liền kết thúc n g ư ờ i chơi ta đây cay gà áp ta đầu nhập diệp đại lão thời điểm ngươi theo ta nói hệ thống bận rộn sau đó quăng một dưới cố hàm thành công có thể đi ngươi đi a a a nhất định chính là dẫn đầu độc chiếm a h ạ m nhất ai dám lại cười chúng ta rét quốc không có thế giới cấp bậc i đ o l liền nhanh như vậy kết thúc nữ thần cầu lộ mặt cầu đường đi a mà ở người xem không muốn cùng trong tiếng vỗ tay diệp thiều hoa xuống đài vương tỷ cùng trợ lý ở phía sau đài nghe được phía trước người chủ trì khó mà tự kiểm chế mà nói ra diệp thiều hoa hơn hai ngàn vạn số phiếu sau khi khiếp sợ mặt tay chân đều không biết để vào đâu chơi ạ nếu không phải là thể lực không đủ vương tỷ hận không thể đem diệp thiều hoa dơ lên bằng không thì khó tỏ bày nàng kích động vượt qua cố hàm ngươi biết không xem như người đại diện diệp thiều hoa cho vương tỷ rung động quá lớn lần này ba mươi tên tuyển thủ bên trong có một nửa cũng là thần viễn truyền thông nghệ nhân diệp thiều hoa ở nơi này chút nghệ nhân bên trong cũng không xuất sắc nhất là củng cố hàm so sánh liền lăn lộn cái người qua đường độ thiện cảm nhất là ở cố hàm tận lực nhằm vào dưới nàng cảm thấy diệp thiều hoa liền thời kỳ thứ nhất cũng không qua vừa mới đều đã chuẩn bị kỹ càng thu dọn đồ đạc trở về tiếp mới tiểu tống nghệ cuộc sống côn đồ vương tỷ duy nhất cầu xin liền là chuyện này đừng làm rộn lớn diệp thiều hoa không nên bị đả kích không nên bị đen coi như tốt rồi có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà cho đi nàng lớn như vậy một kinh hỷ tuyên bố điểm số trước đó chính mình nói cái gì tới nói diệp thiều hoa lần này phát huy tốt như vậy nhất định có thể được năm trăm vạn phiếu cái này diệp thiều hoa giấu đủ sâu bất quá vương tỷ phi thường hy vọng loại này xảy ra bất ngờ kinh hỷ hiện tại nàng rốt cục có chút minh bạch vì sao trước đó diệp thiều hoa nói sẽ không để cho nàng đầu tư thất bại vương tỷ hiện trường đạo diễn còn đặc biệt đến cùng vương tỷ chào hỏi ngươi mang nghệ nhân không sai rất có tiềm lực không biết toàn cầu idol về sau có hứng thú hay không đến ta chủ trì tiết mục đại bát quái đại bát quái là hiện tại rét quốc lưu lượng cao nhất tống nghệ tiết mục một tuần lễ về sau chủ nhật sẽ lợi ích dễ ả một lần đồng dạng mười tám tuyến tiểu minh tinh căn bản là lên không được cái này tống nghệ chỉ có loại kia đỉnh tiêm minh tinh hoặc là lập tức lưu lượng minh tinh mới có thể bị đại bát quái mời giống trước đó nguyên chủ chỉ có ngoài trời cầu sinh loại này mười tám tuyến tiết mục mới mới có thể mời cho nên nghe được đạo diễn vậy mà mời diệp thiều hoa đi đại bắt quái vương tỷ kích động đến không biết muốn nói gì vương tỷ vương tỷ đi theo diệp thiều hoa hướng phòng nghỉ lúc đi trên đường đi đi ngang qua nhân viên công tác còn có những tuyển thủ khác cùng những tuyển thủ khác trợ lý người đại diện đều sẽ gọi nàng một câu trong ánh mắt mang một chút kính sợ vậy mà bồi dưỡng được dạng này nghệ nhân vị này vương tỷ chắc hẳn hậu trường cùng tài nguyên đều phi thường thâm hậu chỉ là trước kia chưa từng gặp qua không biết là công ty nào giống vương tỷ loại này không có danh tiếng gì gà rừng người đại diện trước kia nào có loại đãi ngộ này được thỉnh mời đại b á t quái bị những người khác hữu hảo trở thành vương tỷ nàng trong lúc nhất thời l ă n g l ă n g bản thân ở những người khác nơi đó cũng thay đổi thành tỷ chữ lót có thể từ mình rõ ràng chính là không có cái gì làm a vậy đại khái chính là những người tuổi trẻ kia nói bị mang bay cảm giác ca diệp thiều hoa bên này mừng khấp khởi nhưng là cố hàm cùng lâm sinh bên kia khí áp có chút thấp một đoàn người ngồi ở bọn họ chuyên môn trong phòng nghỉ cố hàm sắc mặt đặc biệt khó coi trợ lý an ủi nàng cố tiểu thư không có cái gì phía trước mấy đợt ta đều nhìn qua cái này diệp t h i ể u hoa thực lực rất bình thường lần này bất quá chỉ là đột nhiên b ộ c phát mà thôi chỗ nào thu về đối thủ của ngươi hết chương này chương sáu trăm bảy mươi hai sáu trăm bảy mươi hai toàn cầu idol cv xuất đạo bảy bốn cảng lâm ca cố tiểu thư các ngươi nhìn đây chính là diệp thiều hoa hơn mấy kỳ tranh tài trực tiếp ghi chép màn hình trợ lý lập tức đem trên điện thoại di động lục x o á t giao diện đưa cho lâm sinh nhìn lâm sinh không thế nào chú ý qua diệp thiều hoa căn bản không biết nàng thực lực lúc này nghe được trợ lý lời nói lập tức đem điện thoại di động nhận lấy nhìn diệp thiều hoa lấy được hơn 2,800 vạn phần gần 30 triệu phần so cố hàm nhiều hơn 1 8 t t vạn p h ầ n trước đó lâm sinh đem ánh mắt tất cả đều bỏ vào trên quốc tế đã điều tra nước ngoài tra thể nước có lâm sinh muốn biết cái này diệp thiều hoa đến tột cùng là làm sao ngoi đầu lên cho dù bọn họ bất công tại cố hàm nhưng là không thể không thừa nhận cái này diệp thiều hoa sân khấu sức cuốn hút quá mạnh nàng nhất định chính là vì sân khấu mà sống xem xong rồi diệp thiều hoa tất cả tranh tài ghi chép màn hình về sau lâm sinh lông mày cũng nhíu lại cái này diệp thiều hoa trước kia cũng quá bình thường rồi a cả người cũng chỉ có gương mặt kia săn g trói làm sao hiện tại cảm giác giống như là biến thành người khác đồng dạng loại cường độ này biểu diễn nhất là cái kia tiếng ca có thể nói là chuyên nghiệp tính theo lý thuyết loại này tranh tài bên trên bất quá một tháng coi như tiến bộ lại lớn cũng sẽ không có dạng này biểu diễn a có thể là bị cố hàm kích thích mới có trạng thái người xem một trận trước tranh tài nàng cũng không có cái này âm vực lâm sinh an ủi cố hàm cái này dùng cái này nàng rất có thể chính là vượt xa bình thường b ộ phát đằng sau còn có hai trận tranh tài đến cuối cùng còn có toàn cầu thi đấu không nên bị nàng ảnh hưởng đứng ở một bên quan sát video biên vũ cũng gật đầu chỉ trên màn hình nói nàng thanh niêm còn có đối với âm nhạc trưởng khống ta không có cái gì có thể bắt bẻ địa phương nhưng là nàng có một cái yếu kém điểm chính là nàng vũ đạo không có được khảo nghiệm thấy không hắn tạm ngừng một chút chỉ diệp thiều hoa tạm dừng một động tác động tác không phải rất nhuẩn nhuyễn không có đủ chuyên nghiệp tính c h ỉ ít tạm thời không có cách nào củng cố hàm so sánh mặc dù biểu diễn trên sân khấu cực kỳ nổ nhưng là tại trên quốc tế điểm này khẳng định phải trừ điểm một đoàn người nói xong vừa nói đối với diệp thiều hoa cũng không phải vừa mới như thế kiên kỵ đối với trong nước người xem thưởng thức trình độ bọn họ tổng cảm thấy người xem nhảy qua cảm xúc hóa cũng chính là bọn họ cảm thấy diệp thiều hoa bây giờ được số phiếu quá cao căn bản không xứng nàng thực lực chân chính mặc dù cố hàm người bên cạnh đều rất tán đồng thuyết pháp này nhưng trên thực tế đ ấ y lòng đ a n g suy nghĩ gì chỉ có chính bọn hắn biết rõ chính là lúc này lâm sinh điện thoại vang là nhan chết người đại diện tiếng c h u n g nhìn thấy điện báo d â y số hai mắt tỏa sáng cố hàm nhất định là quan tâm ngươi biểu hiện đến chính ngươi nói với hắn hắn đem điện thoại di động đưa cho cố hàm đêm nay thần viễn truyền thông trực tiếp tại diệp t h i ể u hoa ra sân đạt tới một cái cao trào cao nhất nhân khí tại năm mươi triệu đằng sau m ộ ư ơ i năm vị tuyển thủ thời điểm nhân khí mặc dù chậm rãi giảm bớt nhưng là duy trì tại hơn ba vạn về sau tất cả tuyển thủ diễn tiếp thời điểm nhân khí lại trở về hơn bốn vạn cái này khiến hiện trường đạo diễn càng thêm kiên định phải thật tốt n ắ m chắc diệp thiều hoa cái này lưu lượng siêu sao ý nghĩ điểm này người chủ trì cùng máy vị tổng đạo diễn tự nhiên cũng ý thức được cho diệp thiều hoa màn ảnh trong bất chi bất giác trở nên rất nhiều thời kỳ thứ nhất diệp thiều hoa lấy hạng nhất thành tích xa xa dẫn trước tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì nghi vấn cái này kỳ trực tiếp ngày thứ hai cắt nối biên tập sau phóng tới trên mạng về sau lại đưa tới sóng to do lớn bất quá chuyện này tạm thời không nói trực tiếp xong diệp thiều hoa từ chối nhã nhặn đạo diễn mời khách đi theo vương tỷ cùng một chỗ trở về bởi vì diệp thiều hoa chỉ là một cái tiểu nghệ nhân thần viễn cũng không có cho diệp thiều hoa xứng bảo tiêu còn có cái khác trợ lý nghệ nhân cái gì cho nên chỉ có vương tỷ còn có một cái tiểu trợ lý ba người vừa ra tới liền thấy chờ ở ngoài cửa một nhóm lớn fans hâm mộ a a a đại lao a đại lao đi ra một đoàn người kêu gạo vương tỷ còn có trợ lý ngay từ đầu căn bản cũng không biết những này là diệp thiều hoa fence hâm mộ dù sao trước đó diệp thiều hoa căn vốn liền không có cái gì nhân khí gặp nàng fence hâm mộ cũng bất quá mấy cái bị dìm ngập tại cố hàm fence hâm mộ bên trong ngay cả nhìn cũng không thấy khi có người hô lên diệp thiều hoa tên vương tỷ cùng trợ lý mới phát hiện cái này vậy mà đều là diệp thiều hoa fence hâm mộ hai người mở to hai mắt nhìn vạn năng dân mạng không có bao lâu thời gian liền điều tra ra diệp thiều hoa tất cả tư liệu Đối gia Diệp Thiều hoa người đại diện ra Hoa vương tỷ Vương Tỷ, làm ơn tất chiếu cố tốt đại lão nàng hôm nay hát cao như vậy âm điệu cúng họng nhất định không thoải mái ngươi trở về muốn cho nàng pha ly chân cổ trà hoa quả. a thằng đến ngồi lên xe vương tỷ vẫn là sững sờ chưa kịp phản ứng nàng cái này cũng đỏ thằng đến lái xe đến trên nửa đường vương tỷ mới sâu kín phản ứng tới đúng rồi thiếu hoa ngươi hôm nay còn đi kim đỉnh biệt viện sao vương tỷ hỏi diệp thiều hoa một tiếng diệp thiều hoa gật đầu ân tại kim đỉnh biệt viện dừng lại công ty đương nhiên không có cho diệp thiều hoa an bài chỗ ở vương tỷ từ mang diệp thiều hoa thời điểm liền biết nàng ở kim đỉnh biệt viện đây là trung tâm thành phố cao cấp nhất cư xá bên trong ở không ít minh t i n h thai to mặt lớn các ngươi chờ ta một hồi diệp thiều hoa xuống xe để cho vương tỷ bọn họ chờ sau một hồi mới đi nhan chết chỗ ở nàng lấy chìa khóa ra mở cửa vừa mới mở ra liền thấy nhan chết người đại diện gương mặt kia hắn nhìn thấy diệp thiều hoa trở về trong mắt hiện lên một đường không kiên nhẫn vẻ chán ghét lông mày vô ý thức vặt lên vào đi hết chương này chương 673, 673 t o à n cầu idol c v xuất đạo tám nam c ả n g người đại diện trong tay còn cầm một hộp thuốc vung xuống trong mắt hiện lên một đường r ộ n g niệm ai quả nhiên hắn sớm phải biết nghe được nhan chết ở chỗ này nữ nhân này sẽ không bỏ qua cái này có thể cùng nhan chết tiếp xúc gần gũi cơ hội nhan chết cần nghỉ ngơi ngươi t h a n h âm nhỏ một chút cũng không cần đi gian phòng q u ấ y r à y hắn người đại diện lãnh đạm mở miệng nhìn thấy diệp thiều hoa nhẹ gật đầu người đại diện lập tức xoay người đi nhan chết gian phòng căn bản là không muốn cùng diệp thiều hoa tại một cái không gian bên trong ở lâu một giây đồng hồ đến nhan chết gian phòng lúc hắn lập tức đóng lại nhan chết cửa gian phòng sợ chậm hơn một giây diệp thiều hoa liền sẽ lập tức tiến đến đây là bác sĩ xứng thuốc tiêu viêm người đại diện nhìn xem nhan chết treo ở trên cổ cánh tay chân mày cao lại nhan chiết ngươi nghe ta nói vẫn là đi một chuyến bệnh viện kiểm tra đi tìm bác sĩ gia đình cũng không phải sự tình nhan chiết đang xem một bộ phim ảnh cũ nghe vậy có chút nhưng g đầu lộ ra một tấm mười điểm tinh xảo khuôn mặt giống như trang trí bút một bút một họa t ì n h tâm phát họa ra đồng dạng chỉ bất quá gương mặt này lúc này hơi có vẻ hơi lạnh không giống như là trên internet lời đồn những cái kia mười điểm ôn hòa khó trách vừa mới xuất đạo liền có thể l a n lộn đến nam phối gương mặt này nhất định giúp hắn ân tình lớn không cần nghe vậy nhan chết lắc đầu đi bệnh viện những ký giả kia cùng fans hâm mộ lại muốn ổ n ào đứng lên không cần thiết có thể người đại diện còn muốn nói điều gì nhưng nhìn xem nhan chết mày nhữ lại lấy bộ dáng vẫn là không nói gì thêm người cánh tay thật tiếp hảo cuối cùng người đại diện từ bỏ tiếp tục thuyết phục nhan chết chuyển một câu hỏi hắn nghe thế một câu nhan chết có chút v ặ n lông mày sau đó thở dài nên đi bác sĩ nói sẽ có chút đau là nên bất quá hắn nói nếu là có cái bó xương láo trung ý l i ề n tốt ta để cho cha ta tìm bất quá không có tìm được cũng không có cách nào chỉ có thể chậm rãi nuôi người đại diện đến cùng vẫn là không có thuyết phục thành công đúng rồi ngươi lần trước cùng công ty nhắc nhở cái kia người mới cố hàm ta nhớ được hôm nay là cả nước thi đấu liền nhanh như vậy cả nước thi đấu nhan chết đối với loại này tranh tài không có hứng thú gì cũng không chú ý qua nếu không phải là cố hàm diễn kỹ để cho hắn chú ý tới h ắ nhan căn bản liền sẽ k ô n còn có một cái như g biết cái một t rõ r có vậy h hẳn là thứ nhất đi, nhan tài. Nàng là đi, kêu chiết t nở c trừ hắt trên rất Ta trước nhất, tựa thứ tương trọng. bỏ biểu diễn, nàng đang kh còn có khiêu vũ phía trên biểu hiện sai. hỏi, hai. Người đại diện đối với đều nàng đang còn không lần nàng vững vàng hẳn nàng lần này như là là cũng đều ca phía hai, có chỉ hẳn Thứ vũ mấy xem là cố đối sửng sốt một chút sau đó cười trận này cả nước tranh tài nàng hẳn là khẩn trương đợi chút nữa đồng thời trình độ cùng thực lực nên trở về người đại diện hiển nhiên cũng cực kỳ tin tưởng cố hàm thực lực ân hắn thán một tiếng hiện tại đầu năm nay có thực lực lại đồng ý liều người trẻ tuổi không nhiều lắm người như vậy kiểu gì cũng sẽ đỏ hắn đối với cố hàm đánh giá hiển nhiên rất cao mặc dù cố hàm cùng diệp thiều hoa cũng là người mới nhưng người đại diện rõ ràng đối với cố hàm ấn tượng tương đối tốt một chút cố hàm người mới này không tiêu không gấp rõ ràng nhận biết n h ă n chiết có một cái như vậy lưu lượng siêu sao cũng không có cột n h ă n chiết vượt qua chuyện xấu vẫn là nhan chết có một lần cho nàng ấ y b ù điểm khen mới để cho nhan chết fans hâm mộ chú ý tới cố hàm lần kia về sau cố hàm còn tự thân gọi điện thoại tới để cho nhan chết hủy bỏ điểm khen bằng không thì đối với hắn ảnh hưởng không tốt từ đó về sau người đại diện đối với cố hàm ấn tượng biến đã khá nhiều nhất là so sánh muôn rán nhan chết diệp thiếu hoa cố hàm thật không nên quá thuận mắt nghĩ đến diệp thiếu hoa người đại diện lông mày v ẫ n càng sâu cái này không biết nơi nào đến nữ nhân vậy mà ở tại nhan chết nhà trọ nhan chết cái này nhà trọ là hắn tất cả bất động sản bên trong tính an toàn cao nhất một cái một chút ký giả chó má môn đều vào không được lúc đầu nhan chết thích nhất ở đây một bên hiện tại bởi vì nàng đều rất ít tới nơi này cũng là gần nhất bị thương cánh tay bất đắc dĩ bọn họ mới có thể ở chỗ này bằng không thì người đại diện là quyết không cho phép nhan chết lại đến nếu như bị diệp thiều hoa tìm tới cơ hội xào cái chuyện xấu mặc dù sẽ không cho nhan chết mang đến cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là cùng bị chó cắn một cái ác tâm như vậy diệp thiều hoa ở bên ngoài căn bản cũng không biết bên trong hai người đang suy nghĩ gì nàng đang tại cầm cặp da thu dọn đồ đạc nguyên chủ xem nhan chết vì ánh sáng nhưng bây giờ diệp thiều hoa đến, đến rồi nàng đối với nhan chết không có ý kiến l í n gì càng sẽ không như vậy ở tại nhan chết nơi này bị người ghét bỏ vừa nghĩ một bên nhặt đồ vật mặc dù nguyên chủ đã coi như là hào phú nhưng vẫn như cũ cực kỳ túng quẫn nàng như trước kia như thế không có tiếp nhận diệp mẹ tiền cũng không có tiếp nhận kế phụ tiền tất cả mọi thứ cộng lại cũng không có mấy món một cái dương đều ngại nhiều hơi thu thập một chút đồ vật là được rồi kéo lấy cái dương ra ngoài diệp thiêu hoa đứng ở nhan chết trước của phòng nói với bọn họ một tiếng bản thân đi thôi cũng ở trước mặt nói cái tạ ơn dù sao nguyên chủ ở chỗ này cũng ở kém không nhiều nhất một tháng gõ một tiếng bên trong không có âm thanh nửa phút đồng hồ sau cũng không ai mở cửa diệp thiêu hoa mặt không đổi sắt lại gõ cửa một tiếng nhịn ngươi một hồi ta liền nói mới vừa trở về tại sao không có hỏi ngươi ở chỗ nào nguyên lai、like、ở chỗ này chờ đâu n g ư ơ i đại diện mười điểm không nhịn được nói ta đi mở cửa thuận tiện để cho nàng không cần q u ấ y dày ngươi cùng một thuốc cao ra chó đồng dạng phiến chết nhan chết nhũ nhũ mày nghe được người đại diện thanh nhâm cũng không nói gì thêm chấp nhận người đại diện cách làm người đại diện mở cửa diệp tiểu thư ngươi lại tới hắn một câu lời còn chưa nói hết liền thấy diệp thiều hoa kéo lấy cái dương hành lý đứng ở cửa ngây n g ẩ n cả người còn có một canh bổ canh chờ một chút hết chương này chương 674, 674 t o à n cầu idol cv xuất đạo 9, 6 càng cảm ơn các ngươi hơn một tháng chiêu đãi ta đã tìm được phong úc diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng chuẩn bị dọn ra ngoài nàng nhìn xem người đại diện không có giống trước kia như vậy luôn luôn dùng ánh mắt còn lại len lén liếc nhang chiết còn có dương hành lý này người đại diện sửng sốt một chút sau đó mới mở miệng ngươi ngươi dọn ra ngoài ân diệp thiều hoa gật đầu gặp lại ngươi cũng biết bản thân liên lụy nhan chết đi người đại diện không biết nhan chết cùng diệp thiều hoa có quan hệ gì nhưng dựa theo diệp thiều hoa có thể ở chỗ này hai người quan hệ sẽ không quá xa lúc này tại người đại diện trong mắt diệp thiều hoa có thể là ấ y n ấ y dọn ra ngoài phong hoa đoàn làm phim nếu là bởi vì nhan chết tổn thương thay người, người chính là kẻ cầm đầu thương thế kia cùng bản thân có quan hệ diệp thiều hoa nghe vậy nhữ mày một cái tám chuyện gì xảy ra tám nguyên lai ta chính là cái này tác dụng bất quá vẫn là nó còn chỉ dùng của mình năng lực giúp diệp thiều hoa cha ra được nhan c h ế t sở dĩ cánh tay gãy xương cũng là bởi vì dọn nhà đang đổi thông cáo thời điểm xảy ra thai nạn xe cộ lúc trước hắn ở địa phương là vùng ngoại thành khoảng cách trung tâm thành phố quá xa còn lâu mới có được nơi này thuận tiện cánh tay thương tồn tới cũng bởi vậy đoàn làm phim đều kéo dài thời hạn chờ nhan chết cánh tay nếu là thời gian dài lời nói không bài trừ đoàn làm phim sẽ thay người nghe được cái này tin tức thời điểm diệp thiều hoa mày nhữ lại rất chặt nguyên chủ là ngốc ca nhiều ngày như vậy nhan chết cũng không có đem chính mình giới thiệu cho người đại diện thậm chí tại nguyên chủ đến thời điểm người đại diện còn muốn cầu nàng không cho phép đem vương tỷ còn có trợ lý vào cư xá cũng bởi vậy nguyên chủ một mực để cho vương tỷ đứng ở cư xá ngoài cửa sau đó bản thân đi năm phút đồng hồ lộ trình đến khu dân cư từ những phương diện này đến xem trên thực tế nhan chiết căn bản cũng không có coi nàng là thành kế mội đối đãi nguyên chủ cẩn thận từng ly từng tí không cho phóng viên chụp tới cũng không nhắc tới nhan chiết trên thực tế coi như biểu hiện cho dù tốt cũng không có dùng nguyên chủ loại biểu hiện này vương tỷ ngay từ đầu còn tưởng rằng diệp thiều hoa là bị người nào ban o u ô i có thể diệp thiều hoa một mực cực kỳ túng quẫn cũng không có cái gì tài nguyên vương tỷ dần dần thì để xuống sự hoài nghi này nghĩ tới đây diệp thiều hoa mày nhữ lại rất chặt nàng buông lỏng ra bản thân dương hành lý đẩy ra người đại diện hướng nhan chết gian phòng đi đến người đại diện sửng sốt một chút sau đó nổ người muốn làm gì hắn nghĩ giữ chặt diệp thiều hoa có thể không nghĩ tới diệp thiều hoa so với hắn khí lực lớn nhiều hắn căn bản là bắt không được nàng ai cho ngươi bò xương diệp thiều hoa vừa sờ đến nhan chết cánh tay liền biết cái này xương cốt không có t i ế p hảo nhan chết ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng thẳng đến nàng sờ lên cánh tay mình đau ngược lại hít một hơi hơi lạnh diệp thiều hoa hắn thấp giọng nói diệp thiều hoa căn bản cũng không có để ý tới hắn đem quấn quanh lấy băng gạc lấy đi vừa bắt đầu nàng liền biết nhan chiết cái đó căn chật khớp xương dạng này rất khó khép lại sẽ còn lưu lại di chứng đừng nhích tới nhích lui ngươi xương cốt không có tiếp hảo ta giúp ngươi một lần nữa tiếp hảo bằng không thì ngươi cái này tay liền phế diệp thiều hoa xác định rõ chật khớp xương địa phương nhìn thấy diệp thiều hoa động tác người đại diện lập tức mở miệng ngươi làm gì đừng đụng nhan chiết tay ngươi nghĩ hại tay hắn lại cũng không tốt đẹp được cho hắn n ố i xương là quân y làm sao sẽ ra vấn đề ngươi buông tay diệp thiều hoa nhan chiết sắc mặt cũng biến đổi diệp thiều hoa lực tay quá lớn hắn đau sắc mặt đều ở trắng bệnh có vấn đề gì ta biết nhìn bác sĩ biết rõ đi bệnh viện không cần ngươi tới ngươi không phải muốn tiếp phong hoa diệp thiều hoa biết rõ dựa theo cái thế giới này chữa bệnh trình độ hắn cái này tay muốn một tháng khôi phục thời gian dù sao cùng nguyên chủng u xuẩn hành vi có chút quan hệ xoạt xoạt một tiếng diệp thiều hoa mười điểm dứt khoát đem hắn sai chỗ xương cốt một lần nữa tiếp hảo nhan chết đau một tấm tuấn mỹ mặt đều phi thường vạt mẹo người đại diện mặt chạy tới nhan chết nhan chết ngươi không sao chứ ta dẫn ngươi đi bệnh viện hắn muốn đỡ lấy nhan chết cũng không dám lấy tay dây vào hắn diệp thiều hoa căn bản không quản hai người lại nói cái gì chỉ là trong phòng tìm được rốt cuộc tìm được một trang giấy cùng bút ở phía trên x o á t x o á t mà viết xuống một hàng chữ bộ này thuốc ngươi đi bắt dùng nước sắc p h ủ một ngày một lần bảy ngày là đủ rồi viết xong về sau nàng đem giấy cùng bút hướng trên mặt bàn q u o n g ra nhưng mà đau lợi hại nhan chiết cùng tức giận không thôi người đại diện căn bản cũng không có nghe nàng lời nói ngươi cái này tên điên diệp thiều hoa nhìn hắn một cái k h ẽ cười một tiếng căn vốn liền không nói gì nữa trực tiếp đi tới cửa đẩy dương hành lý rời đi nhan chiết nàng là học y sao người đại diện thấy được nàng vậy mà liền như vậy rời đi hận hận nói không phải nhan chết coi như không còn để bụng nữa trong nhà người cùng phụ thân nhắc tới dưới cũng biết cái này kế mội cùng hắn một trường học đi ra cùng ta một trường học hiện tại cửa bệnh viện khẳng định còn có cầu tử ngồi chờ chúng ta ngày mai lại đi nhan chết thấp trầm giọng nói nhưng cặp mắt kia lại là âm trầm bên này diệp thiều hoa lấy dương hành lý xuống tới vương tỉ ngươi nhà trọ vẫn còn phòng t r ố n g sao vương tỷ sững sờ mà nhìn xem diệp thiều hoa dương hành lý À à, có thiếu hoa ngươi đây là rời ra ngoài ân ở nhờ tại nhà thân thích bất quá tóm lại không tiện ngươi giúp ta hướng công ty xin một lần nhà trọ diệp thiều hoa tùy ý trợ lý đem cái dương đem đến trên xe bản thân ngồi xuống đằng sau nguyên lai là nhà thân thích vương tỷ thở dài một hơi liền nói đi không có vấn đề dựa theo ngươi bây giờ phân lượng công ty nhất định sẽ cho ngươi phân phối nhà trọ vương tỷ v ô vỗ n g ự đêm nay trước hết ở tại ta nơi đó diệp t h i ề u hoa gật đầu vương tỷ chỗ ở là ba phòng ngủ một phòng khách còn có một cái phòng luyện công là công ty nguyên bộ chỗ ở ta giúp ngươi đi để hành lý ngươi xem một lần đợi bồ fest hâm mộ đã t r ư ớ n g một trăm vạn còn không có ngừng vương tỷ nụ cười trên mặt không che giấu được buổi tối hôm nay diệp thiều hoa là đủ mệt mỏi nàng hy vọng diệp thiều hoa thư giãn một tí nhưng mà đợi nàng đi ra thời điểm phát hiện diệp thiều hoa là ở nhìn đợi bồ không sai có thể ngươi làm gì còn một bên bổ chân một bên làm lấy động tác độ khó cao nhìn đầy b ổ a thân thể ta tính dẻo dai kém vũ đạo phương diện t ạ m được diệp thiều hoa thấy được nàng vừa vặn người giúp ta ép chân ta thử t r ư ớ c một chút dưới e o vương tỷ gặp được dạng này một cái cố gắng như vậy lại tự giác nghệ nhân nàng đột nhiên không biết mình giá trị ở đâu hôm sau trời vừa sáng nhan chiết chỗ ở người đại diện sáng sớm liền đứng lên liền bắt đầu g ọ i nhan chiết cửa nhan chiết tỉnh trưa chúng ta đi bệnh viện gian phòng bên trong cho là mình sẽ một đêm không ngủ nhan chết bị thanh âm đánh thức đi ra cảm giác thế nào nhìn thấy nhan chết mở cửa đi ra trên tay treo hắn tối hôm qua cuối cùng giúp hắn t r ù m lên đi băng vải người đại diện lo lắng mở miệng chúng ta đi nhanh lên đã liên hệ thấy thuốc tốt chờ chút nhan chết giật giật trên tay mình tay trái đ ố n g nhiên mở miệng đêm qua nàng viết tờ giấy kia đâu diệp đại lão không có gì cái thế giới này cũng chỉ nghĩ nổ bù đắp ngủ ngon còn nữa Ai tại trang sách mặt nhắn lại nói ta tại lại nói tại mặt nhắn sách đêm ấ xuất u cầu địa chủ, người đi đổ, đạo. đ ra chúng ta ai chủ, chúng chương Chương C.V. càng. hảo hảo Hết người nói. Nói. này. toàn Một qua tờ giấy kia người đại diện ngay từ đầu còn chưa ý thức được nhan chít lại nói ai chờ ý thức được nhan chít nói là diệp thiều hoa về sau hắn vô ý thức lông mày liền vặn đứng lên tờ giấy kia nên ném thùng rác rồi à ta không chú ý tờ giấy kia có cái gì sao hắn đối với diệp thiều hoa tránh không kịp càng sợ diệp thiều hoa từ đó quấn lên nhan chiết làm một cái người đại diện sợ nhất chính là nghệ nhân dính vào loại người này đêm qua đối với diệp thiều hoa chuyển biến hắn mười điểm kinh hỷ với hắn mà nói có thể vứt bỏ diệp thiều hoa đối với nhan chiết cũng là một kiện việc vui tô nhiên cánh tay thụ thương cũng có khả năng không đổi kịp phong hoa đoàn làm phim nhưng ở người đại diện trong mắt những cái này cũng không sánh nổi thoát khỏi diệp thiều hoa bởi vậy có thể thấy được diệp thiều hoa trong lòng hắn hình tượng rốt cuộc thấp đến trình độ nào tại a hôm qua nhìn bác sĩ gia đình thời điểm bác sĩ gia đình đã nói buổi tối có thể có chút gian nan thậm chí còn mở thuốc giảm đau cùng thuốc ngủ nhưng mà nhan chết có chút cũng không dùng đến tay ngươi đã hết đau người đại diện phảng phất là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm đồng d ạ g sẽ không phải là da tật bệnh gì đi chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem hôm qua bị diệp thiều hoa tùy tiện như vậy bóp đau xót hiệu quả cứ như vậy tốt hắn không tin nhan chiếc không nói gì bất quá cũng đi theo người đại diện đi bệnh viện kiểm tra một chút kết quả kiểm tra để cho bác sĩ đều có chút giật mình hai người cùng nhau đi bệnh viện lại cùng nhau đi ra ngồi ở xe bảo mẫu bên trong đưa mắt nhìn nhau người đại diện một mặt hoảng hốt sao làm sao lại tốt rồi rõ ràng bác sĩ gia đình hôm qua còn kiến nghị bọn họ đến bệnh viện lớn kiểm tra một chút còn có thể sờ đến một khối nô lên dù sao hiện tại không bằng cổ đại như vậy vọng văn v ấ n thiết rất nhiều bệnh chỉ có thể dựa vào dụng cụ khoa học thấy rõ ràng nhan chiết không nói gì chỉ là móc ra điện thoại di động muốn cho diệp thiều hoa gọi điện thoại lấy ra lật trong chốc lát mới phát hiện mình cái này điện thoại cá nhân không có tồn diệp thiều hoa số điện thoại di động đem n g ư ờ i điện thoại di động lấy tới hắn trầm mặc một hồi sau đó nhìn về phía người đại diện bên này diệp thiều hoa đang tại thần viễn truyền thông phòng huấn luyện huấn luyện nàng hiện tại đang luyện thân thể mềm dẻo độ còn có đủ loại động tác độ khó cao hoàng lao sư không có thời gian vậy được t a ơn ngài mà đổi thành một bên vương tỷ đang gọi điện thoại đêm qua diệp thiều hoa soát xong ấy bù về sau luyện một lần cúng họng vương tỷ liền xác định diệp thiều hoa tại tiếng nói còn có ca hát bên trên không có khuyết điểm gì nàng duy nhất thiếu hụt chính là vũ đạo làm một cái người đại diện vương tỷ không có khả năng một chút dã tâm cũng không có nếu là trước đó diệp thiều hoa không có cái gì thiên phú coi như xong nhưng bây giờ diệp thiều hoa đang hát bên trên thiên phú tốt như vậy vương tỷ là một cái người đại diện tự nhiên muốn giúp nàng một tay nàng phí sức tất cả tâm tư rốt cục lấy được một quốc gia cấp biên vũ lao sư phương thức liên lạc giúp diệp thiều hoa hẹn trước tiếp theo đoạn tranh tài biên vũ lao sư chỉ bất quá đối phương không có thời gian vương tỷ hít sâu một hơi nghiêng đầu một cái Nhìn thấy diệp hoa đang cố gắng nghỉ tìn động Nghỉ tìn đan trung chuyên nghiệp tính rất cao một động tác, một chân xem như điểm chống trọn, chân còn lại thẳng đứng dâng lên. thấy Thiều Hoa tác. rất một tác, một xoay Diệp giác điểm cái lại cao đỡ cố là bờ xem vương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa ngã mấy lần về sau liền triệt để nắm giữ động tác này yếu lĩnh nàng biết rõ diệp thiều hoa tại thời đại học căn bản cũng không có học qua bờ rắt đan sở học là biểu diễn cho nên đêm qua thấy được nàng ca hát rõ ràng như vậy thiên phú lúc phi thường kinh ngạc bây giờ thấy nàng tại bờ giắt đan sờ bên trên thiên phú không thể so với đang hát bên trên thiên phú kém vương tỷ hít sâu một hơi nàng chỉ là một cái tiểu người đại diện nhưng dù cho như thế nàng cũng sẽ không b g ô n g tha cho cho diệp t h i ể u hoa tìm kiếm tài nguyên nếu là chọn xong biên vũ tăng thêm diệp t h i ể u hoa vốn là cực kỳ nổ hiện trường không nói tại quốc tế trên sân chỉ cần cho nàng đầy đủ lộ ra ánh sáng độ nàng tin tưởng diệp t h i ể u hoa nhất định có thể đủ hồng biến đại giang nam bắc nàng đang nghĩ ngợi diệp thiều hoa để ở một bên điện thoại di động vang lên là một chuỗi nàng không biết dây số cũng không có ký tên hẳn không phải là diệp thiều hoa bằng hữu gì à. t u y ý nhìn thoáng qua vương t ỷ liền cầm lên đến sau đó cầm diệp thiều hoa điện thoại di động cũng mang một bình nước đưa cho nàng nghỉ ngơi một hồi có người tìm ngươi diệp thiều hoa tiếp nhận nước uống một ngụm cái chán mồ hôi theo là cái c ầ m trượt xuống rơi xuống tinh xảo trên x ư ơ n g q u a i xanh chật vào vác và áo nhìn xem một màn này vương t ỷ thu lại ánh mắt trên thực tế coi như không đi đường này người này dựa vào gương mặt này cũng có thể hóa cái số này nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có diệp thiều hoa tiếp về sau mới biết được gọi điện thoại tới là nhan chiết hắn nói cánh tay mình đã đại hảo sự thực diệp thiều hoa nghe hắn nói xong căn bản cũng không có một chút kinh ngạc nàng trước trước sau sau nghiên cứu y học so cái thế giới này phổ thông bác sĩ cao hơn đạt mấy chục năm chớ nói chi là tại cổ y bên trên còn kế thừa diệp ra âm dương cựu c h â m các loại thất truyền cổ tịch nếu là không có tốt đẹp mới bại nàng cái này thần ý chiêu bài chỉ bất quá chuyện này tự nhiên không cần thiết nói đem phương thuốc k i a từ trong thùng rác nhặt đi ra diệp thiều hoa vừa nói một bên hướng đơn giản hóa uống song bình bóc n g h ế n ném tới vài mét có hơn trong thùng rác theo phía trên nói sắc p h ủ mỗi ngày một lần một tuần lễ sau là có thể khỏe đối với diệp thiều hoa lại có thể dự liệu được tấm k i a đơn thuốc đã bị ném vào thùng rác nhan chết mấp máy môi nắm vút điện thoại di động tay có chút căng lên hắn muốn hỏi một câu ngươi làm sao biết y thuật nhưng mà hắn còn chưa mở lời bên kia liền đã nói một câu gặp lại liền cúp điện thoại đây cũng là cái thứ nhất dứt khoát như vậy liền treo điện thoại mình nhan chiếc cầm điện thoại di động giật mình trong chốc lát đối phương giống như không có cần cùng bản thân có liên quan ý tứ cúp điện thoại diệp thiều hoa tự nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy buổi sáng thời gian huấn luyện đủ rồi nàng cùng vương tỷ đi ra ăn cơm lúc ăn cơm thời gian vương tỷ còn tại không ngừng cùng người gọi điện thoại hoặc là phát h o chặt tin tức sử dụng thái độ mười điểm thấp mặc dù trên cơ bản tự nhiên tránh diệp thiều hoa nhưng điểm ấy khoảng cách đối với diệp thiều hoa mà nói cùng hướng về phía bên thai nàng nói không hề khác gì nhau bất quá nhìn xem vương tỷ hướng về phía nàng thời điểm vẫn là khuôn mặt tươi cười phảng phất không có gặp được nửa điểm l ạ n h nhạt bộ dáng diệp thiêu hoa không nói gì thêm ngươi an tâm tại phòng huấn luyện huấn luyện ta đã cùng quản lý chào hỏi đến giải thi đấu trước đó cái huấn luyện này phòng đều là ngươi vương tỷ trở lại trên chỗ ngồi cười cùng diệp thiều hoa nói chờ ngươi huấn luyện xong ta lại vì ngươi tìm một cái cao cấp vũ đạo lao sư vì ngươi chế tạo riêng vũ đạo diệp thiều hoa để đua xuống hướng vương tỷ cười cười ân tạ ơn vương tỷ hai người cơm nước xong xuôi trở về thời điểm vương tỷ chuẩn bị tìm tiếp cái khác soạn nhạc biên vũ lao sư có thể không nghĩ tới trở về nữa thời điểm diệp thiều hoa chiếm lĩnh phòng huấn luyện lại có những người khác tại huấn luyện hết chương này chương 676, 676 t toàn cầu idol cv xuất đạo 11. Hai Cảng tại thần viễn truyền thông những cái này luyện tập sinh cùng 18 t u y ế n tiểu nghệ nhân muốn vũ đạo phòng huấn luyện đều cần xin vì để tránh cho ca khúc cùng biên vũ sớm huấn luyện nàng còn cố ý thân thỉnh là một mình phòng huấn luyện vương tỷ vì thế cố ý mời quản lý ăn một bữa cơm diệp thiêu hoa đứng ở cửa rất rõ ràng nhìn thấy cố hàm cùng lâm sinh mấy người lâm sinh đang cùng thần viễn truyền thông một tầng quản lý nói chuyện sáng hôm nay hướng về phía vương tỷ cao cao tại thượng quản lý lúc này chính khúng lúng nói chuyện với lâm sinh nhìn thấy vương t ỷ cùng diệp thiều hoa đến thời điểm hắn biểu lộ cũng không hề biến hóa một lần v â n g v â vâng, n vân, g công ty nhất định sẽ quyền lợi phối hợp cố hàm biểu diễn điểm này xin ngài yên tâm quản lý hướng về phía lâm sinh còn có cố hàm cười đến l ị n h ngọt lâm sinh cũng nhìn thấy vương t ỷ cùng cố hàm so với trước kia hắn nhìn nhiều diệp thiều hoa lướt mắt bất quá cũng không có trả lời trước đó phòng huấn luyện quá nhiều người cố hàm lần này vũ đạo biểu diễn là muốn mời chuyên nghiệp lao sư biên vũ cho nên cần bí ẩn tính căn này vũ đạo phòng chúng ta có thể muốn dùng đến nàng biểu diễn kết thúc lâm sinh nói quản lý gật đầu các ngươi muốn dùng bao nhiêu thời gian đều không có vấn đề trong thời gian này ta nhất định sẽ không khiến người khác tới quay dày các ngươi nghe được quản lý lời nói lâm sinh cùng cố hàm đều cười quản lý ngươi sáng hôm nay không phải nói nghe được quản lý lời nói vương tỷ s ư n g sở sau đó lo lắng mở miệng chúng ta rõ ràng nói xong cái gì nói xong ta sáng hôm nay có từng thấy ngươi sao nghe được vương tỷ thanh âm quản lý chủng tộc cùng lông mày nhìn về phía vương tỷ vương tỷ hít sâu một hơi nắm tay chắt ché nắm ngươi rõ ràng nói cái này vũ đạo phòng huấn luyện cho thiều hoa huấn luyện đến tranh tài kết thúc ngươi nói cái này à quản lý cười híp mắt nhìn về phía vương tỷ cái này đơn độc vũ đạo phòng học là công ty quy định tam tuyến trở lên nghệ nhân mới có thể độc chiếm buổi sáng nói với ngươi thời điểm cố hàm tiểu thư còn chưa tới hiện tại nàng tất nhiên mở miệng ngươi cùng ngươi một người khẳng định phải để cho không có cách nào đây là công ty quy định cầu thí công ty quy định vương tỷ hiện tại cũng ba mươi tuổi ở công ty sờ lăn đánh bỏ cũng có m ộ ư ơ i năm trong thời gian này nàng căn bản cũng không có nghe qua công ty còn có loại thuyết pháp này còn tam tuyến trở lên nghệ nhân quản lý rõ ràng chính là nhìn lầm sinh là công ty kim bài người đại diện còn có cố hàm ký a cấp hiệp ước mới có dạng này thái độ không có cách nào cái thế giới này chính là như vậy mặc kệ ở đâu tiền quyền hai thứ này đều hết sức quan trọng cố hàm ký a cấp hiệp ước công ty phân phối cho nàng tài nguyên khẳng định rất nhiều rất có thể chính là tiếp theo cái nhất tỷ nói không chừng còn có thể có được công ty cổ phần so với diệp thiều hoa loại này bọn họ tạm thời chưa từng nghe qua mười tám tuyến minh tinh quản lý tự nhiên nguyện ý bán lâm sinh củng cố hàm một bộ mặt thấy cảnh này lâm sinh củng cố hàm cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra bất quá hai người đều không nói gì cố hàm tự lo bắt đầu huấn luyện chỉ là lúc này điện thoại di động vang lên một lần cố hàm trợ lý đang giúp nàng cầm điện thoại di động nhìn thấy tin tức hồi phục hắn há to mồm mở miệng cố hàm nhan ảnh đế người đại diện trở về ngươi nghe được trợ lý thanh âm cố hàm lập tức chạy tới cầm lấy điện thoại di động liền bắt đầu nhìn nghe nói nhan ảnh đế bị thương cánh tay không thể tham gia p h o n g hoa lâm sinh thấp giọng hỏi cố hàm n ở nụ cười nhan ảnh đế bị thương cánh tay bất quá tìm được một vị đại thần y sinh một tuần lễ sau có thể đúng giờ tham gia hắn thậm chí ngay cả như vậy tư ẩn sự tình đều nói cho ngươi lâm sinh kinh ngạc nhìn về phía cố hàm cố hàm cười nhẹ người đại diện nói không biết vị thần ý kia là ai lâm sinh nhìn xem cố hàm ánh mắt nhiều một t i a n g ngưng trọng cùng xem trọng nhan ảnh đế lúc này giới giải trí nhan ảnh đế chẳng phải là vị kia quản lý nhìn thấy cố hàm vậy mà cùng nhan ảnh đế cũng có quan hệ nghe còn rất quen thời điểm đối với tự quyết định càng thêm có kiên định vương tỷ chúng ta trở về diệp thiều hoa vô vô vương tỷ bà vai để cho nàng chớ cùng quản lý lại nói cái gì vương tỷ há to miệng thế nhưng biết mình hiện tại thấp cổ bé họng dù cho diệp thiều hoa đêm qua biểu diễn cực kỳ nổ có thể nhiệt độ còn chưa thức dậy những cái này quản lý căn bản không có thời gian nhìn loại này tiết mục duy nhất để ý chỉ có vương tỷ vương tỷ báo cáo đã đánh lên đi công ty đến bây giờ còn không hồi phục t ạ i ý thức đến hiện thực này thời điểm vương tỷ ánh mắt m ộ ư ơ i điểm ảm đạm ngươi về sau huấn luyện làm sao bây giờ nhà ngươi phòng huấn luyện cũng giống vậy diệp thiều hoa nhưng lại thoải mái cực kỳ vương tỷ trên thực tế cũng không biết trên thực tế hôm nay mấy cái kia rất khó b ở r ắ t đan sờ động tác so với nàng học nội công tâm pháp không biết đơn giản đến gấp bao nhiêu lần chỉ cần thân thể lực lượng đủ bên trên huấn luyện rất đơn giản nàng làm một hai lần đại khái liền có thể lĩnh n g ộ bất quá vì sợ hù đến vương tỷ nàng tận lực làm sai nhiều lần cho nên phải không muốn phòng huấn luyện trên thực tế đối với nàng không có bao nhiêu ảnh hưởng bởi vì nàng không giống những người khác như thế cần đi qua tấm gương đến cải biến trên người mình chỗ thiếu sót hai người hướng ngoài cửa đi tới lâm sinh nhìn xem hai người rời đi bóng lưng thoáng qua thu hồi bản thân ánh mắt đêm qua bị diệp thiều hoa chân kinh nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục lại diệp thiều hoa vũ đạo đúng là một vấn đề không đến một tháng hắn ngược lại là không tin nàng có thể thay đổi bao nhiêu cố hàm cùng nhan ảnh đế nhiều liên hệ liên hệ bất quá cũng không cần đến chọc hắn thiển lâm sinh lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía chú ý ta cho ngươi tìm một cái hết sức tốt vũ đạo lao sư ngươi tốt nhất luyện một lần ngón giọng cố hàm gật đầu ân nhan ảnh đế cũng nói ta lần tiếp theo sẽ cầm tới thứ nhất nhan ảnh đế vậy mà cũng ở đây nhìn ngươi tiết mục lâm sinh trước mắt càng sáng hơn vương tỷ mang theo diệp thiều hoa đi địa phương khác xin vũ đạo phòng t h ầ n viễn truyền thông mặc dù lớn nhưng là luyện tập sinh cũng nhiều đại bộ phận cũng là công cộng vũ đạo phòng loại này tư nhân vũ đạo phòng trên cơ bản đều là cho tấm kia lớn ra dùng muốn xin không phải một chuyện dễ dàng dù là vương tỷ muốn lạc quan một chút lúc này cũng rất khó duy trì bản thân nụ cười xin lỗi nam nhân một mặt t h ấ y náy nhìn xem vương tỷ vương tỷ ánh mắt tối đi một chút bất quá khi nhìn đến chờ ở ngoài cửa diệp t h i ế u hoa lúc nàng lại cố gắng d ư ơ n g lên nụ cười mới vừa bước ra ngoài cửa vương tỷ trong túi quần điện thoại di động đống nhiên vang một tiếng vương tỷ nhận cả người sửng sốt hết chương này chương sáu trăm bảy mươi bảy sáu trăm bảy mươi bảy toàn cầu idol C. V. Xuất Đạo 12. b à cảng diệp thiêu hoa chính tựa ở trên tường nhìn xem trên điện thoại di động mấy năm gần đây tương đối hỏa bờ r ắ t đan sơ tập đoàn nhìn thấy vương tỷ há hốc miệng xứng sờ ở ngoài cửa bộ dáng không khỏi khiêu mi làm sao vậy sau năm phút hai người tới thần viễn truyền thông tầng cao nhất tổng tài văn phòng thiếu hoa ta đây là dẫm lên cất chó vương tỷ hoảng hoảng hốt hốt nhìn xem cực điểm xa hoa tầng cao nhất tổng tài lại có một ngày sẽ tìm ta t h ư ký một mặt mỉm cười nhìn xem hai người hai vị mời đến tổng tài ở bên trong chờ các ngươi vương tỷ chóng mặt mang theo diệp thiều hoa đi vào thiếu hoa ngươi mang sẽ để cho đi vào thời điểm có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ đừng hốt hoảng đối mặt tổng tài thời điểm muốn mỉm cười không nên đ ắ c tội tại đi vào trước đó vương tỷ lại cẩn thận từng ly từng tí đối với diệp thiều hoa phân phó một lần diệp thiêu hoa gật đầu đi vào liếc nhìn không phải ngồi ở máy tính sau nam nhân mà là bay ở bàn máy tính bên trên một cái chức vị tên chấp hành tổng tài vân nhiên diệp thiêu hoa vương tỷ đã sớm nghe nói thần viễn truyền thông tổng tài đủ loại lời đồn lời đồn người này cấm dục máu lạnh đem mấy cái thân thích đều v i ệ n rơi sau đó bản thân kế thừa to lớn tập đoàn lúc này chân chính nhìn thấy bản nhân nàng cả người đều có chút run rẩy cợt mờ n ở thần viễn lão đại a châu á thứ nhất giải trí tập đoàn quốc gia gdp một bộ phận lớn đều dựa vào thần viễn kéo theo mây vân tổng vương tỷ cúi đầu nói một câu khỏe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa đang đánh giá văn phòng không khỏi đưa tay nắm chặt nàng một lần t h i ề u hoa nàng dùng con mắt kẹp diệp thiều hoa liếc mắt nhỏ giọng nhắc nhở diệp thiều hoa h i ế p mắt nhìn nàng một chút mặt kêu bên trên mê mang biểu lộ tựa hồ căn bản là không hiểu vương tỷ lại nói cái gì vương tỷ khỏe mắt liếc qua nhìn thấy trên bàn công tác một cái thon dài trắng non giống như nghệ thuật da tay khoác lên mép bàn giống như là chống đỡ mặt bàn đứng lên đi bên này trong bụng nàng một trận lộ bộ thiếu hoa ngươi đừng xúc động à đừng khiêu khích người nhà họ vân mảnh này đỉnh cấp h ả o phú biết rõ nhan ra sao nhan ra đều muốn xem bọn hắn sắc mặt làm việc ngươi ngươi chừng nào thì đến diệp thiếu hoa g i xét một lần cảnh vật chung quanh sau đó nhìn về phía đối phương sớm biết ngươi ở nơi này ta liền không cho ta đây đồ đần trợ lý chạy cái đã nửa ngày đêm qua vân nhiên méo một cái lông mày hắn dùng một buổi tối tiêu hóa cái này ký ức nhưng là còn rất nhiều không hiểu địa phương lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm cả người hắn mới tính cảm thấy một loại quen thuộc can tâm diệp thiều hoa nhìn xem hắn hai đầu lông mày có chút hoang mang sau đó chợt nhớ tới con hàng này từ trên trên cái thế giới mới bắt đầu mang theo ký ức cùng bản thân cùng một chỗ trốn mất từ bản thân hắn trong trí nhớ mà nói nên là lần đầu tiên tới hiện đại có rất nhiều danh từ chuyên môn còn có danh từ mới cần tiêu hóa nàng trong nháy mắt nhìn thấy đối phương trên mặt bàn bày biện một lớn trồng chất văn bản tài liệu những cái này đều không có ký ân vân nhiên nghiêng đầu không cho nàng nhìn thấy bản thân đừng đỏ mặt dù n g chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói cùng những cái kia tấu trương không giống nhau khoảng cách ta nghỉ chưa kết thúc còn có nửa giờ diệp thiều hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian sau đó liền ngồi vào vân nhiên trên ghế bắt đầu giúp hắn xem văn kiện vương tỷ chính ngươi tìm một châu ngồi chờ ta một lát lúc này cũng không để ý vương tỷ ý nghĩ diệp thiều hoa cấp tốc nhìn xem văn bản tài liệu nhưng lại vân nhiên hướng vương tỷ gật đầu nàng cơ hồ là đọc nhanh như gió một phần văn kiện xử lý thời gian bất quá một phút đồng hồ một lớn trồng chất văn bản tài liệu cũng liền ba mươi điểm đồng hồ liền đều bị nàng cho phê chữa kết thúc rồi cái k h á c văn bản tài liệu một kiện ta đều sửa đổi xong bất quá trong lúc này có một hạng ngươi chờ một lúc cùng bộ kế hoạch nói một chút chính là cùng thăng hàng tập đoàn cái k i a năm trăm triệu hợp tác đề án trên thực tế không có như vậy nàng nói với vân nhiên rất nhiều trên cơ bản không mang theo xả hơi diệp thiều hoa biết rõ ra hỏa này đã gặp qua là không quyết được coi như nói lại khó vân nhiên cũng có thể nhớ kỹ hai người đối phương tràn đầy thiên tài ký hiệu thần bí vương tỷ bưng lấy một chén nước nhìn xem nhà mình nghệ nhân ánh mắt liền cùng nhìn cái q u á i vật nàng lúc nào cùng thần viễn đại bột quen như vậy còn có nàng làm sao lại cho vân nhiên phê văn kiện loại này bí ẩn hợp tác đ ề án đại bột vậy mà không tránh nàng sao vương tỷ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cảm thấy mình có thể là muốn điên rồi ngươi hướng công ty xin nhà trọ ta sợ chuẩn bị xong ký xong về sau vân nhiên bỗng nhiên mở miệng chìa khóa hán tử trong ngăn kéo lấy ra một nhóm lớn chìa khóa đưa cho nàng diệp thiêu hoa khiêu mi nàng xem đối phương liếp mắt liền biết mới nhà trọ ở nơi nào đưa tay tiếp nhận đối phương cho nàng chìa khóa đã biết ta xuống dưới huấn luyện ngươi đi đi buổi tối chờ ta cùng một chỗ trở về vân nhiên nghĩ nghĩ lại thêm một câu ngươi ngay tại lầu ba phòng huấn luyện đi đó là ta tư nhân địa điểm diệp thiêu hoa không quay đầu lại chỉ là đưa lưng về phía hắn phất phất tay vương tỷ tại xa hoa phòng huấn luyện ngốc một buổi chiều vẫn là không có hoàn toàn rõ ràng nàng rốt cuộc mang một cái như thế nào nghệ nhân thẳng đến sáu giờ rưỡi hai người xuống lầu thời điểm gặp lâu một lâm sinh còn có cố hàm đ á g người vương tỷ thấy được cố hàm bên người một cái ba chừng bốn mươi tuổi nữ nhân sửng sốt một chút hoàng lao sư không phải tại e m m ở quốc sao hoàng lao sư chính là vương tỷ buổi sáng cho diệp thiều hoa liên hệ biên vũ lao sư cũng là cấp quốc gia vũ công có nàng biên vũ vương tỷ cảm thấy diệp thiều hoa buổi biểu diễn nâng cao một bước càng thêm có quốc tế tiêu chuẩn liên hệ là hoàng lao sư người đại diện người đại diện nói hoàng lao sư tại em mở quốc không có thời gian có thể không nghĩ tới tại em mở quốc không có thời gian hoàng lao sư vậy mà lại xuất hiện ở thần viễn truyền thông còn củng cố hàm đám người cười cười nói nói diệp thiều hoa nhìn thoáng qua vương tỷ biểu lộ đại khái liền biết rõ chuyện gì xảy ra vương tỷ đại khái là bị người đổ bỡn mặc dù toàn cầu idol trong nước không hỏa nhưng là cái quốc gia chỉnh hợp đến cùng một chỗ vậy cũng sẽ là trên quốc tế tiết mục hoàng lao sư loại này cấp bậc vũ đạo lao sư nếu là biên vũ tại trên quốc tế cũng có thành tích đối với nàng tự mình tiến tới nói thanh danh sẽ nâng cao một bước cho nên ở đối mặt diệp thiều hoa cùng cố hàm lúc mời nàng tự nhiên mà vậy lựa chọn còn có giá trị cố hàm bởi vì cố hàm càng có thể có thể đưa nàng biên vũ đưa đến quốc tế sân khấu về phần diệp thiếu hoa một cái không có danh khí gì vũ đạo lại tuyển thủ nàng làm sao sẽ để vào mắt hết chương này chương 678, 678 t o à n cầu idol cv xuất đạo 13, ờ b ố n cảng thậm chí ngay cả lấy cớ cũng tìm được cực kỳ qua loa thiếu hoa ngươi yên tâm ngươi cũng không thể so với c ô hàm kém ta lập tức liền sẽ tìm một cái so hoàng lao sư cao nghìn lần vạn lần vũ đạo lao sư vương tỷ hít sâu một hơi diệp thiều hoa liếc nàng liếc mắt n ở nụ cười không có nói cho nàng tìm không tìm vũ đạo lao sư trên thực tế không quan trọng bởi vì tìm vũ đạo lao sư cũng bất quá là dạy hoa trên gấm vương tỷ câu nói này nói sau ngày thứ hai liền có một người liên hệ nàng c ợ mờ nở là dẹt si lao sư là dẹt si lao sư vương tỷ nghe được cái này vũ đạo lao sư tên cả người đều điên quốc tế chứ danh vũ đạo lao sư ở trước mặt hắn hoàng lao sư căn bản là không có chỗ xếp hạng tỉnh táo qua đi vương tỷ liền biết vị này dẹp s ì lao sư hẳn là vị k i u đại lão mời đi theo lăn lộn vũ đạo vòng dẹp s ì lao sư danh hảo không có người lại không biết mời hắn không chỉ có phải hao phí món tiền khổng lồ quan trọng hơn là muốn có mặt mũi này có thể mời đến hắn lúc đầu vương tỷ còn nghĩ công ty vậy mà vì diệp thiều hoa hoa lớn như vậy tâm lực có thể lại vừa nghĩ tới diệp thiều hoa tùy ý giúp vân nhiên phê chữa hợp đồng bên ngoài cái kia hơn ước hợp tác cũng là nàng hạ quyết định thời điểm vương tỷ đột nhiên cảm giác được trên thực tế chuyện này cũng không có như vậy kỳ quái jesse lao sư sáng ngày thứ hai đã đến bất quá hắn bản nhân không phải cao hứng phi thường ở đối mặt diệp thiều hoa thời điểm còn nhữ nhữ mày trực tiếp dùng tiếng anh nói diệp tiểu thư người vũ đạo video ta xem qua động tác mười điểm thân ảnh ta sẽ không đập bản thân chiêu bài nếu như ngươi muốn cho ta biên vũ liền để năng lực chính mình đ ể cao một chút một năm sau lại tìm ta hợp tác không cần ngay bây giờ a diệp t h i ề u hoa nói thẳng vương tỷ vốn còn muốn thuyết phục diệp thiều hoa đối với dẹt s ì lao sư huyền chuyển một chút thấy được nàng dạng này không khỏi nâng đỡ cái chán không dám nhìn nữa dẹt s ì lao sư sắc mặt dẹt s ì lao sư bị diệp thiều hoa dạng này thái độ dẫn đến được cái này mấy động tác ngươi trước làm tốt cho ta xem một chút cho ngươi ba ngày thời gian nếu như làm không được ba ngày sau liền về nước hắn xuất ra iPad, cho diệp thiều hoa thả mấy cái video cũng là quốc tế bờ giắt đan sở giải thi đấu đốt bạo toàn bộ hiện trường động tác có thể nói loại động tác này phi thường khó j e s s e lao sư yêu cầu không phải làm tốt mà là phải mười điểm tinh thông không yêu cầu ngươi làm tất cả động tác cái động tác thứ nhất là được ba ngày thời gian j e s s e lao sư nhìn xem diệp thiều hoa nói diệp thiều hoa nhìn một chút sau đó lắc đầu không được j e s s e c ư ờ i lạnh một tiếng vừa định nói nếu là không được ngươi liền cho ta thành thành thật thật luyện kiến thức cơ bản trên thực tế quốc tế hàng năm đều sẽ tổ chức bờ r á c đan sờ giải thi đấu tham gia loại này giải thi đấu bờ r á c đan sờ tuổi tác đều có mười năm trở lên vẫn là loại kia thiên phú mười điểm xuất chúng toàn bộ toàn cầu bờ r á c đan sờ thiên phú người tốt nhất tập trung ở cùng một chỗ zh sì căn bản cũng không có cảm thấy không có bất kỳ cái gì vũ đạo cơ sở diệp thiều hoa có thể làm ra tới này loại S cấp bờ r á c đan sờ động tác đừng nói diệp thiều hoa liền xem như xe bờ rắt đan sở người cũng cực ít có người có thể làm ra đến không có cơ sở liền xem như cho ba mươi ngày cũng không thể học được động tác này bất quá hắn không biết trong những người này không thể tính cả diệp thiều hoa không cần ba ngày diệp thiều hoa biết rõ r ẹ t s ỉ không thế nào biết quốc nữ g dùng một hơi lưu loát tiếng anh trả lời cho ta ba mươi phút nghe được diệp thiều hoa lời nói r ẹ t s ỉ còn cho rằng mình nghe lầm ba mươi phút vị nữ sĩ này là đang nói đùa sao liền xem như chuyên nghiệp bờ rắt đan sở đại sư loại động tác này cũng phải tốn hao thật lâu thời gian mới có thể làm thành trước mắt vị này tướng mạo mười điểm mỹ lệ diệp tiểu thư vậy mà nói chỉ dùng ba mươi phút vê đút tờ ép làm sao có thể diệp thiêu hoa cũng không có giải thích chỉ là đem chọn cái video lại nhìn một lần sau đó bắt đầu thử làm cái thứ nhất động tác độ khó cao động tác này không thuộc về chuyên nghiệp bờ rắt đan sở người biết dùng bờ rắt đan sở động tác mà là đi năm quốc tế bờ rắt đan sở quán quân sáng tạo ra động tác phe ỉn tất cả yêu thích bờ rắt đan sở người đi năm điên cùng động tác động tác này chỉ cần làm ra liền xem như hoàn toàn không hiểu bờ rắt đan sở người cũng sẽ theo tiết tấu cùng độ khó cao kinh tâm động phách động tác mà đốt bạo có thể làm được động tác này coi như không đúng tiêu chuẩn cũng có thể lên quốc tế bờ rắt đan sở diệp thiêu hoa thử một chút quả nhiên rất có độ khó đối thủ còn có lực c h â n lượng yêu cầu rất cao cho nên động tác này có thể nói trên căn bản là nam sinh chuyên môn bởi vì nam sinh cùng nữ sinh tố chất thân thể bên trên có cực kỳ tranh lệch rõ ràng nàng lần thứ nhất hoàn toàn không có làm thành công j e s s e híp mắt muốn chế r ê u nàng lần thứ hai chân động tác đúng chỗ j e s s e chế r ê u nụ cười thu liễm một chút lần thứ ba tay cùng chân động tác đúng chỗ j e s s e nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm lần thứ tư thời điểm nàng có thể bắt đầu chuyển dùng lực lượng lại mấy lần nàng đã đem động tác này có thể làm được mặc dù không phải cực kỳ tiêu chuẩn nhưng là diệp t h i ề u hoa nàng làm được j e s s e lúc đầu không kiên nhẫn mặt khi nhìn đến diệp thiều hoa có thể làm ra động tác này thời điểm không khỏi kinh hô một tiếng ta thượng đế ngươi là thiên sinh thích hợp học bờ rắt đan sờ người sao ta chưa bao giờ thấy qua có người ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra dạng này động tác năm ngoái bờ rắt đan sờ quán quân cũng không có ngươi thuần thục như vậy đừng nói j e s s e Đi theo dẹt So a thiên phú kinh người dung đậu. Thiên. Người nước Hoa đều với sao? sở Hoa Nhưng vẫn chưa hết. Nàng tại làm tiếp theo cái quán quân Thiều mà! Diệp tại hết. tiếp theo giắt v chưa cái tác. làm bờ đàn động bên trên một cái độ khó cao hơn là ba năm trước đây quốc tế bờ rắt đan sở không giới hạn bờ rắt đan sở động tác năm đó trọng tài nghe nói vì động tác này cho đi trong lịch sử duy nhất mát điểm học qua bờ rắt đan sở đều nhìn qua động tác này nhưng mà đến bây giờ trừ bỏ vị kia quán quân chân chính có thể làm ra dạng này động tác người cũng không cao hơn mười cái chỉ có tại phi thường chính quy trên sàn thi đấu mới có thể trông thấy một lần có thể rẽ xì mẹ nó cảm thấy biến thái là cái này không giới hạn tính động tác trước mắt nữ sinh này vậy mà cũng làm được mặc dù chỉ là sơ bộ bộ dáng nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng chỉ cần thêm chút huấn luyện liền có thể làm thành hoàn chỉnh huấn luyện nhìn xem rẽ xì những người này bị kinh động đến bộ dáng vương tỷ mười điểm kiêu ngạo lớn ngực đã sớm lánh hội qua diệp thiều hoa rất nhanh liền có thể làm thành một cái bờ rắt đan sở động tác nàng đối với diệp thiều hoa dạng này thiên phú căn bản là không kinh ngạc ngay sau đó Giệp t s i nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng diệp tiểu thư ngươi có hứng thú học bờ rắt đan sở sao năm nay quốc tế bờ rắt đan sở giải thi đấu ngươi nghe được Giệp t s i vậy mà tại chỗ đào người vương tỷ lập tức cảnh giác nhìn xem hắn zsi nhìn ra diệp thiều hoa cũng không có hứng thú bộ dáng không khỏi tiết hận thán một tiếng nếu như ngươi thay đổi chủ ý tùy thời tìm ta lúc đầu bị ép buộc đi tới Z quốc j ẹ t xì rất nhanh cũng chưa có mâu thuẫn tri tâm cái này diệp thiều hoa để cho hắn quá mức kinh ngạc đây rốt cuộc là sao có thể học được nhanh như vậy còn như thế khó động tác hắn đều có thể tưởng tượng hai cái này quán quân động tác xuất hiện ở một người nữ sinh trên người sẽ có cỡ nào nổ jessie bắt đầu nghiêm túc giúp diệp thiều hoa tập luyện khoảng cách đợt thứ hai toàn cầu tuyển thủ giải thi đấu ngày càng ngày càng gần j e s c s e biên vũ đã không sai biệt lắm nhưng là ca khúc còn chưa có xác định diệp thiều hoa hẫy bù bên trên fans hâm mộ đã từ vừa mới bắt đầu 5 0 v đúp tăng tới bây giờ hơn sáu triệu rất khó tưởng tượng một trận trực tiếp một cái ghi chép màn hình bất quá thời gian nửa tháng liền dài sáu trăm vạn fans hâm mộ ở công ty phía dưới ngồi chờ diệp thiều hoa fans hâm mộ cũng càng ngày càng nhiều đại lão một người mặc quần áo màu đen nữ sinh cầm một bó hoa còn có một phong thư đưa cho diệp thiều hoa ta là la ngọc bạn cùng phòng nàng cũng là ngươi phèn hâm mộ nửa tháng nhiều tháng trước nàng xảy ra thai nạn xe cộ hai chân xảy ra vấn đề tạm thời đứng không dậy nổi để cho ta thay thế nàng tặng cho ngươi đại lão quốc tế thi đấu ủng hộ ta trở về hiện trường cho ngươi ủng hộ la ngọc mặc dù không có khả năng đến hiện trường nhưng là sẽ đúng giờ nhìn trực tiếp diệp thiêu hoa nhận lấy tin còn có hoa tươi mì môi tạ ơn giúp ta chuyển cáo nàng nhất định phải nhìn trực tiếp nữ sinh không nghĩ tới ngày bình thường thoạt nhìn lạnh lẽo cô quặn không thể tiếp cận không gần khói l ử a nhân gian đại lao vậy mà lại tiếp tin nàng che đôi môi dường như muốn cười lại là muốn khóc ta sẽ nói cho la ngọc nữ thần ủng hộ ta cả một đời phấn ngươi diệp thiêu hoa cười cười sau đó không có chuẩn bị đi trở về mà là phòng huấn luyện t h i ê u hoa ngươi làm gì vương tỷ thấy được nàng động tác sửng sốt một chút diệp thiêu hoa trực tiếp lên tổng tài thang máy riêng đi lầu ba tại vương tỷ thở hồng hộc đổi kịp nàng thời điểm nàng đã lấy được bút cùng giấy jesse ở trên đến thời điểm liền thấy diệp thiều hoa ngồi ở trong góc một tay cầm bút một tay cầm giấy đang viết cái gì ta đã liên hệ tốt ca sĩ chuyên môn cho ngươi nguyên bộ một ca khúc jesse nghiêm túc nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi chỉ phải chuyên cần luyện tập động tác là được ngày mai ghi âm được tốt ca liền sẽ phát tới không sai vương tỷ ở một bên q u y ê n lơn ngươi bây giờ sáng tác bài hát cũng không kịp không nên vì fans hâm mộ nhất thời xúc động ngươi dạng này cũng không phải để cho fans hâm mộ thất vọng sao ta nghe nói cố hàm bọn họ còn tìm trên quốc tế âm nhạc đại sư trên quốc tế mỗi người đều rất coi trọng không chỉ có ngươi về sau tiền đồ còn liên quan đến quốc gia bề mặt mỗi người đều rất thận trọng cho nên liền xem như dẹt xì cũng hy vọng diệp thiều hoa dùng chuyên nghiệp lao sư từ khúc diệp thiều hoa than nhẹ một tiếng thô sơ giản lược khe đếm đã có vài chục năm chỉ là cái thế giới này không có người biết nàng đã từng là đứng ở giới âm nhạc đình phong không người có thể siêu việt vương giả vương tỷ ân vương tỷ nhìn xem nhà mình nghệ nhân mặt sửng sốt một chút diệp thiều hoa như trước đang trên giấy vẽ lấy cái gì không n g ừ n g đầu muốn hay không nổ nổ giới giải trí đến tấm vẽ tháng nha ngày mai muốn bao nhiêu nổ thì có nhiều nổ các ngươi cảm thấy sao sao dạ còn nữa hôm nay một chương này lại nhiều viết một chút kéo tới hiện tại À đúng rồi trước đó chương tiết bờ r á c đan sở động tác ta tra một lần tư liệu là nghiêm túc nhưng một chương này bên trong quốc tế hình bờ r á c đan sở động tác ta là nhìn quốc tế bờ r á c đan sở video phát hiện động tác này đại bộ phận cũng là bản gốc tên ta không có tìm được chỉ có thể tự tùy tiện lấy một cái danh nhi nhưng động tác xác thực tồn tại không dễ nghe cũng không thể chế dễ ước nhỏ giọng so tài một chút ngủ ngon hết chương này chương 679, 679 t toàn cầu idol cv xuất đạo、14. một càng lần này nguyên thân tâm nguyện không phải cực kỳ phức tạp không nên bị cố hàm ảnh hưởng xông vào trận chung kết cầm tới q u a n quân diệp thiều hoa ngay từ đầu làm cái thế giới này là nhiệm vụ có thể cái này thế giới song song lại là chân thực tồn tại bên trong mỗi người đều có máu có thịt đối với chân chính lấy chính mình xem như idol đến xem những cái này đám f a n hâm mộ nếu như nàng không biết coi như song nhưng biết ngươi có phải hay không bị trên mạng những cái kia ả n t ì f a n ảnh hưởng tới c o i như không biết sáng tác cũng không sự tình à, không ai muốn cầu ngươi muốn cùng thu doan trinh so sánh vương tỷ vẫn cảm thấy bản thân phi thường không minh bạch diệp thiều hoa lời nói lấy ngươi bây giờ vũ đạo chỉ cần tuyển ca hơi tốt một chút có thể tiến vào ba vị trí đầu căn bản đều không phải là sự tình ta chỉ muốn cầm một đệ nhất cho ta fans hâm mộ thêm thêm thể diện diệp thiều hoa vừa nói một bên đứng lên trong miệng ngôn ngữ chuyển đổi thành tiếng anh thuận tiện cầm trong tay ca từ đưa cho dẹp xì lao sư ta viết tốt đoạn thứ nhất ca ngài nhìn xem nàng hơi hơi hi mắt khoe miệng ôm lấy một vòng không thế nào rõ ràng lười biếng ý cười vương tỷ bị nàng sao mà to gan như vậy lòng tin như vậy dọa sợ mặc dù diệp thiều hoa không nói nhưng là vương tỷ bỗng nhiên liền lánh hội được diệp thiều hoa nói tới dĩ nhiên không phải trong nước đệ nhất mà là lần này toàn cầu tranh tài thứ nhất nàng mặc dù đối với diệp thiều hoa tràn đầy lòng tin nhưng trên thực tế còn có chút tâm thần bất định cái k i u tứ vương bên trong từng cái cũng là chí ít cầm tới qua bốn mươi năm triệu người xem diệp thiều hoa lần này mặc dù cực kỳ nổ có thể cầm tới 28 t r i ệ u phiếu nhưng ở toàn cầu thi đấu bên trên vương tỷ trên thực tế lòng tin cũng không phải là rất lớn z quốc tại người mới bồi dưỡng bên trên xác thực không bằng cái kia mấy cái quốc gia gần nhất ấy bù còn có một số tận lực dẫn đạo không ít người nói bùn quốc mười hàng đầu cầm tới hát quốc liền thi dự tuyển đều vào không được bởi vì hát quốc mỗi một người mới đều đã trải qua kiểu địa ngục huấn luyện nhất là diệp thiều hoa trong khoảng thời gian này xảy ra bất ngờ hòa độ có phấn luôn luôn có đen trên mạng đột nhiên phấn bên trên diệp thiều hoa rất nhiều người cũng bởi vậy ạn tỷ phan càng nhiều không ít người nói hai mươi tám triệu phiếu tính là gì có bản lĩnh cùng tứ vương so tài một chút vương tỷ muốn nói không phải những ngày này nàng là nhìn xem diệp thiều hoa từng bước một có bao nhiêu cố gắng nàng rất muốn nói cho bọn họ cũng không phải là có ít người thật cực kỳ cố gắng chỉ cần cho các nàng thời gian cũng không thể so với các nàng kém có thể bây giờ nghe diệp thiều hoa lời nói nàng cũng không biết làm sao trên người đột nhiên thì có một loại nhiệt huyết bị dẫn bạo cảm giác tốt vậy chỉ dùng chính ngươi ca để cho bọn họ nhìn xem chúng ta rét quốc cũng có toàn năng hình một người vương tỷ nhịn không được cũng đi theo diệp thiều hoa thả một câu ngoan thoại zé xí lao sư đối với rét quốc lời nói không hiểu nhiều lắm diệp thiều hoa cùng vương tỷ ở giữa đối thoại hắn không có nghe tiếng hắn chỉ là nhận lấy diệp thiều hoa đưa cho hắn t r a n g giấy chỉ là lơ đãng nhìn xem trong lòng còn nghĩ bắt đầu hắn sự tình ở chung được nhiều ngày như vậy hắn cũng biết diệp thiều hoa trước đó chỉ là ngành biểu diễn ca hát khiêu vũ đều có thể xuất sắc như vậy chỉ có thể nói là lên trời t h ư ở n g cơm ăn đối với diệp thiều hoa muốn viết ca phản ứng đầu tiên hắn chỉ có thể nói là điên nhưng tuyệt đối sẽ không ủng hộ diệp thiều hoa dùng chính nàng viết ca khúc mới hắn đã tìm xong hắn tại m quốc một vị âm nhạc đại s ú c ca sĩ nhưng tại nhìn qua diệp thiều hoa đưa qua đoạn thứ nhất âm nhạc về sau lúc đầu thờ ơ biểu lộ đột nhiên dừng một chút sau đó bắt đầu nghiêm túc mà nhìn xem trên tay diệp thiều hoa cho hắn t r a n g giấy người tiếp theo đoạn viết xong chưa d e t x i lao sư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa hít mắt chờ ta một giờ tốt d e t x i lao sư vội vàng ra ngoài người viết xong truyền cho ta ta để cho người ta đem cái này bài âm nhạc chế tác tốt thử t r ư ớ c một chút hiệu quả vương tỷ lúc đầu cho rằng tiếp nhận chuyện này khó khăn nhất là dẹt xì lao sư không nghĩ tới dẹt xì lao sư giống như so với nàng dễ tiếp nhận hơn chờ dẹt xì lao sư rời phòng về sau vương tỷ không dám tin quay đầu nhìn về phía diệp t h i ế u hoa t h i ế u hoa dẹt xì lao sư đây là đáp ứng rồi diệp t h i ế u hoa rút lần nữa một trang giấy tới tiếp lấy viết xuống một đoạn chờ viết xong về sau chụp hình phát cho dẹt xì lao sư làm xong đây hết t hệ thời điểm s ắ c trời đã tối vương tỷ còn muốn hỏi diệp t h i ế u hoa lúc nào sẽ trở về có thể vừa quay đầu nhìn thấy không biết lúc nào đã đứng chờ ở cửa tự phụ nam nhân nàng thu hồi trong miệng còn chưa nói ra lời nói cái kia thiều hoa ngươi hôm nay về trước đi nghỉ ngơi thật tốt diệp thiều hoa nhìn vân nhiên liếc mắt sau đó hướng về phía vương tỷ gật đầu được ta đi trước vân nhiên vốn chính là một thiên tài ký ức vừa tiêu hóa hiện đại những nội dung này tại hắn bên này hoàn toàn không là vấn đề bất quá ba ngày hắn cũng không cần diệp thiều hoa giúp hắn phê chữa văn kiện chỉ là hắn lúc đầu cho rằng vừa tới nơi này diệp thiều hoa giống như hắn sẽ không biết làm sao cho nên mới sẽ vội vã để cho bên người vị kia thư ký điều tra diệp thiều hoa tư liệu tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới nàng lại không nghĩ tới diệp thiều hoa với cái thế giới này cũng phi thường thuận b u ồ m xuôi gió ngay cả này phức tạp công ty tư liệu cùng quyết sách nàng xử lý liền như là nữ tôn vương triều những cái kia sổ gấp đồng dạng đơn giản toàn cầu idol bên này có mới quyết sách sớm đem các quốc gia tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ vân nhiên thấp giọng nói diệp thiều hoa nhìn thoáng qua điện thoại di động là diệp mẹ gọi điện thoại tới người trước đi lên chúng ta đợi lát nữa lại nói diệp thiêu hoa đối với hắn nói vẫn nhiên nhìn nàng một cái biết mình xuất hiện đối với nàng rất có ảnh hưởng cho nên không nói gì thêm trước một bước bên trên thang máy riêng diệp thiêu hoa một vừa nghe điện thoại một bên chờ bên cạnh thang máy buổi tối công ty người không nhiều nhưng mà chờ bên cạnh thang máy dừng lại nàng còn chưa kịp bên trên một người liền gạt mở nàng chính là lần trước vì nịnh bợ lâm sinh cùng cố hàm đem đã kế hoạch xong địa điểm huấn luyện cho cố hàm quản lý quản lý cũng nhận ra nàng bất quá không sao cả để ý mà là lo lắng đóng lại thang máy nhìn đều không có nhìn nhiều diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp thiều hoa điện thoại còn không có c ú ớ máy đối với quản lý thái độ nàng cũng không có để ở trong lòng chỉ là lui về sau một bước ấn xuống một cái bên cạnh thang máy riêng thần cao nhất quản lý dưới thang máy cũng không dám nhìn nhiều thẳng đến vương thư ký bên cạnh bàn vương thư ký bộ phận nhân sự thông chi nói ta bị từ trước người nơi này hạ mệnh lệnh vì sao hết chương này chương 680, 680 t o à n cầu idol cv xuất đạo 15, ờ hai cảng quản lý là thông thượng tầng thân thích một chút quan hệ mới có thể ngồi lên cái này nhãn xoa ngày bình thường không có cái gì công việc nhất định phòng huấn luyện ngồi phòng làm việc đi làm thời điểm còn có thể mò cá chơi game soát h v i bồ dễ dàng một tháng thì có hơn hai vạn hàng năm còn có cuối năm thưởng còn không có đắc ý đủ bộ phận nhân sự làm sao lại thông chi hắn bị cuốn gói Vương tại lâm sinh dưới sự cất nhắc hắn cảm thấy mình còn có thể sẽ thăng chức chính đẹp vô cùng buổi tối hôm nay chính trị ca đêm vốn là tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian lại không nghĩ rằng phía trên trực tiếp hạ đạt hắn bị cuốn gói sự t ì n h ta đắc tội ai quản lý càng nghĩ cũng không có cảm thấy bản thân gần nhất đắc tội người nào vương thư ký ngươi không nói cho ta ta không cam tâm chính là lúc này một bên thang máy riêng vang một tiếng quản lý biết rõ đó là công ty tổng tài thang máy riêng hắn nhìn thấy vương thư ký đứng lên cũng không khỏi nhìn sang bên kia nhưng mà một giây sau làm hắn cảm thấy mười điểm hoang đường chuyện xuất hiện hắn nhìn thấy từ trên thang máy xuống tới tấm kia vài phút trước đó còn tại lầu dưới đụng phải không thể quen thuộc hơn được mặt diệp tiểu thư vương thư ký cùng còn ở văn phòng trực ban trợ lý đám người đứng lên tổng tài trong phòng đợi ngài để cho ngài trực tiếp đi vào diệp thiêu hoa đối với bọn họ khẽ gật đầu tại quản lý cảm thấy mười điểm hoang đường mười điểm khó có thể tin ánh mắt bên trong diệp thiều hoa trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra tiến vào quản lý toàn thân cứng ắ c vương thư ký đám người tiến vào lúc này mới quay đầu phi thường ôn hòa nhìn về phía quản lý hiện tại ngươi hiểu rồi sau đó để cho người ta đem quản lý đưa đến bộ phận nhân sự xử lý từ chức thủ tục nhìn thấy quản lý rời đi về sau vương thư ký mới lắc đầu hắn mặc dù không biết chuyện đã xảy ra nhưng là có thể đoán được một chút mà đổi thành một bên jessie nhìn thấy bản thân vị kia âm nhạc tài tử bằng hữu tiếp nhận diệp thiều hoa phát tới soạn nhạc thời điểm mặt l ờ i nói đều không để ý tới cùng mình nói đầu tiên là gật gù đắc ý hử một lần sau đó con mắt để đó ánh sáng nhìn mình j e s s e bài hát này là bài hát này rõ ràng so với ta cái kêu bài thích hợp ngươi hơn biên vũ ngươi làm sao còn sẽ tới tìm ta giới âm nhạc vẫn còn có dạng này dốc ẻn dồn ca sĩ ta làm sao trước kia chưa bao giờ phát hiện ta có thể biết hắn là ai không muốn theo hắn hợp tác một tay từ khúc j e s s e bản thân hử thời điểm cảm thấy âm nhạc cũng không phải không được cho nên mới tìm đến bằng hữu xác nhận một chút không nghĩ tới vị này giới âm nhạc đại súc phản ứng lớn như vậy bài hát này soạn nhạc rất tốt sao j e s s e mơ mơ màng màng âm nhạc hiệu quả còn chưa làm đi ra hắn lại chỉ là một cái vũ công tự nhiên trải nghiệm không ra nhưng vị này giới âm nhạc đánh ra không giống nhau đương nhiên không được ta muốn trong đêm đem phối nhạc làm ra hắn nói xong cũng vội vội vàng vàng chạy vào bản thân sở tựu đi ô j e s s e còn ngây tại chỗ sau một lúc lâu hắn đốt một điếu thuốc cố gắng bình tĩnh bản thân khoái động tâm lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân tựa như là mang một cái vô cùng ghê gớm học sinh diệp thiều hoa tại vũ đạo bên trên không có vấn đề gì j e s s e một mực tại nơi này nhóm bằng hữu đem ghi âm làm tốt hắn người bạn này có được phi thường đỉnh tiêm âm nhạc phòng còn có được cao cấp nhất đoàn đội vô luận là từ âm thanh hay là từ thanh âm quỹ kết nối vào mà nói cũng là không thể bắt bẻ từ khúc diệp thiều hoa đều biên tốt rồi chỉ cần đem tiếng nhạc khí thanh âm ghi vào là được đối với một cái chuyên nghiệp sở tiệu đi ô mà nói cũng không khó j e s s e rốt cục tại lúc trước nghe được sở tiệu đi ô nói từ khúc làm tốt tin tức hắn vội vội vàng vàng đuông xuống trong tay sự tỉnh làm việc phòng liền thấy cái kia giới âm nhạc đại xúc cầm thai nghe kinh ngạc bộ dáng j e s s e cũng không để ý hắn trực tiếp đoạt lấy hơn nữa đeo lên trên đ ầ u mình tại tiếp nhận thai nghe thời điểm j e s s e còn nghĩ nhìn xem người bộ dạng này hiệu quả phải rất khá nhưng làm trong thai nghe thanh â m sau khi xuất hiện trong đầu hắn hoàn toàn không có ý khác hoàn toàn sắp nhập vào trong ca khúc đông l a m rét cuốc truyền thống tiếng trống ghi vào về sau giống như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên lóe sáng pháo hoa để cho người ta có một loại da đầu đều ở run lên mỹ cảm chờ một bài từ khúc thả song sau hắn mới phát hiện mình tay chân đều b ả y biện khác biệt đường cong đây là vừa mới hắn nghe âm nhạc thời điểm không tự chủ được theo âm nhạc vũ động đứng lên thanh âm lúc này jesse mới rốt cuộc biết đêm hôm đó vì sao hảo hưu sẽ nói một câu như vậy cũng rốt cuộc biết diệp thiều hoa vì cực kỳ sao sẽ tự tin như vậy cuối cùng là vị nào đại lao sáng tác người như vậy không hẳn không có danh khí mới đúng rõ ràng như vậy cá nhân p h ò n g nhưng ta đem giới âm nhạc người loại bỏ một lần đều không có tìm được cái này loại nhạc khúc bên người hảo hưu vẫn còn nói lấy jesse hít sâu một hơi nghe được câu này trên mặt hắn dâng lên một trận biểu tình cổ quái sau đó mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương đây là chính nàng sáng tác đại khái hoa nửa giờ thời gian nhìn thấy bạn tốt mình như một cái một loại pho tượng ngay tại chỗ jessie mới phát giác được rất cân đối đi liên hệ v ư ơ n g tỷ bởi vì toàn cầu idol tranh tài chế độ thi đấu đột nhiên đổi thần v i ệ n truyền thông bây giờ bầu không khí m ộ ư ơ i điểm khẩn trương diệp thiều hoa lần trước trực tiếp cầm một hãm nhất thậm chí siêu việt cố hàm khiến người khác đối với diệp thiều hoa vô cùng k i ế n kỵ muốn nhìn một chút công ty có thể hay không cho diệp thiều hoa chuyển ký cố hàm bởi vì mời được hoàng lao sư còn có thế giới chứ danh nhà âm nhạc để cho những cô bé này đối với cố hàm trong lúc nhất thời vừa ước ao vừa đố kỵ thật không nghĩ đến trước khi tranh tài tụ tập cùng một chỗ thời điểm bọn họ căn bản cũng không có phát hiện diệp thiều hoa cho mời cái gì vũ đạo lao sư cùng soạn nhạc tác giả lâm sinh đối với diệp thiều hoa cũng có một chút xíu kiên kỵ lúc này nhìn thấy vương tỷ cùng diệp thiều hoa không khỏi cười híp mắt mở miệng diệp tiểu thư nghe nói các ngươi trước kia cũng cho mời qua hoàng lao sư thực sự là ngượng ngủng hoàng lao sư bởi vì giúp cố hàm biên vũ không có cách nào đón các ngươi vũ đạo hoàng lao sư đối với cố hàm phi thường hài lòng ngươi muốn là không ngại ta để cho cố hàm mời hoàng lao sư giúp ngươi biên cái múa hết chương này chương 681, 681 t o à n cầu idol c v xuất đạo 16. bà cảng vương tỷ ngăn khuất diệp thiều hoa trước mặt nhàn nhạt nở nụ cười không cần lâm ca chúng ta đã mời vũ đạo lao sư có đúng không lâm sinh không hề cảm thấy trong nước còn có cái kia cái hàng hiệu vũ đạo lao sư vương tỷ có thể mời được đến hắn có thâm ý khác nhìn về phía vương tỷ quốc tế thi đấu có thể không phải chú ý mặt mũi thời điểm vương tỷ chỉ là cười nhìn hắn trên mặt tìm không thấy một chút chỗ sơ hở lâm sinh thật sâu nhìn vương tỷ l ư ớ t mắt không nói gì nữa hắn đã cho diệp thiều hoa cơ hội dựa vào vương tỷ tư lịch diệp thiều hoa trên tay nàng rất khó có tài nguyên nếu có thể hắn có chút nhớ để cho diệp thiều hoa đến dưới tay mình phát triển bất quá tất nhiên đối phương không có ý tứ này hắn hiện tại cũng không có cưỡng cầu đi quốc tế lúc trước một ngày diệp thiều hoa ứng diệp mẹ yêu cầu buổi tối trở về nhan ra một chuyến bởi vì ngày này là nhan chết sinh nhật diệp mẹ muốn người cả nhà tập hợp một chỗ nhan ra biệt thự liền ở trung tâm thành phố hiện tại diệp mẹ cùng nhan cha ở cùng một chỗ nhan cha chỉ có nhan chết một đứa con trai nhan chết mâu thân tại hắn năm tuổi thời điểm thai nạn trên không chết rồi cái kia về sau nhan cha liền không có tái giá